Còn tốt, ta ra tay quả quyết, trực tiếp thi triển ra thiên phú thần thông. Không phải tụ lý cản khôn không gian sụp ra, náo ra động tính, tuyệt đối có thể đèm còn lại tất cả tinh thú, còn có con kia xích diễm tinh thú vương dẫn ra ngoài. Bạch tử nhạc thở phào một hơi. Chín đầu xích viêm tinh thú mang cho hắn áp lực, cũng không thấp hơn mộng tiền vương, lại tăng thêm đầu kia xích diễm tinh thú vương. Hắn đoán chừng, một khi sớm bại lộ, vậy hắn chỗ tiếp nhận áp lực. Liền tuyệt sẽ không so với hắn trận đánh lúc trước ngộng tiên vương cùng cựu tuyệt kiếm vương liên thủ tới nhẹ nhõm. Mà tại hắn xem ra, có thể tại bại lộ trước đó, tận khả năng nhiều chém giết tinh thú, là làm tốt bất quá. Bây giờ, chỉ còn lại chín đầu. Tiếp xuống tới, chỉ bằng lấy tụ lý càng khôn, đã rất khó đem những này top 5 top 3 hội tụ cùng nhau xích viêm tinh thú cách ly lôi kéo tiến vào. Bạch tử nhạc cảm thán, đông nhiên trong lòng hơi động, đông nhiên nhớ lại đầu kia xích viêm tinh thú ra sức dây rùa thời điểm. Đối với tụ lý Càn Khôn phá hư tình cảnh, Xích Viêm tinh thu phá hư phía dưới, không gian từ trong ra ngoài sụp đổ, mặc dù tại hắn ra sức duy trì tình huống dưới, từ đầu đến cuối không có triệt để sụp ra, nhưng kia từng sợi, một chút xíu thuộc về không gian vết tích, vào thời khắc ấy, lại rõ ràng hiện lên ở hắn trước mặt. Lúc này, càng ấn chiếu vào trong đầu của hắn bên trong. Tụ lý càng Khôn là một cái chói buộc loại đại thần thông, càng là một môn đối với không gian vận dụng, 10 phần cao minh đại thần thông tu luyện tới viên mãn thời điểm, thậm chí có thể nhờ vào đó, luyện chế ra động thiên loại pháp bảo. Mà động thiên thường thường cũng từ không gian diễn hóa. Nhưng không gian lại tồn tại khắp cả thiên địa bên trong bất kỳ một cái nào yếu kém, có chút vững chắc, có chút yếu kém, có chút bị người vận dụng, xem như túi chữ vận, có chút thì có thể diễn hóa thành động thiên pháp bảo, mặc cho sinh vật trưởng thành, càng có toàn bộ tinh giới, vạn vật sinh trưởng, linh khí khôi phục, diễn hóa xuất một cái đại thiên thế giới. Hắn tỉ mỉ cảm ngộ, Trong mắt rất tránh mau qua một tiêu minh ngộ. Lúc trước, hắn một mực đều đem tụ lý cản khôn xem như một môn trối buộc loại đại thần thông đến sử dụng, vận hành ở giữa, không tự chủ được cùng ngũ đế phong thiên kiếm tiến hành trình độ nhất định phù hợp. Cho dù hắn đã sớm rõ ràng, có thể mượn nhờ tụ lý càn khôn chế tác động thiên loại pháp bảo, nhưng tư duy hạn chế phía dưới, cũng không thể lĩnh ngộ thông đấu. Thẳng đến lúc này, nghĩ đến kia xích viêm tinh thú ra sức dãy rủ thời điểm, kia có chút sụp đổ không gian, còn có không gian sụp đổ phía dưới. Điều bản luận hiện lộ ra không gian gọn sóng. Hắn rốt cục hiểu, cũng triệt để minh bạch, tụ lý Càn Khôn cùng bình thường trói buộc loại đại thần thông khác biệt. Quả nhiên, tu lý Càn Khôn nhập môn. Bạch Tử Nhạc cuồng hỉ, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, quả nhiên gặp được đại thần thông một hàng phía trên, tu lý Càn Khôn đã nhập môn chữ. Cái này một môn đại thần thông, vốn là bị hắn tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể chính thức nhập môn. Bây giờ, tâm tư lưu động Hơi có càng nộ, tự nhiên thuận thế xuyên phá tầng này cửa ải, để hắn đặt chân một cái thiên địa mới, triệt để đem nhập môn. Tụ lý càng khôn nhập môn, với ta mà nói, có thể nói là chính là thời điểm. Với lúc có thể càng nhanh, nhanh chóng hơn đem còn lại xích viêm tinh thú giải quyết. Bây giờ, chỉ cần đem môn này đại thần thông, tăng lên tới cực hạn viên mãn trình độ là được rồi. Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nhúc đích, nhìn thấy hồn năng số lượng, bây giờ đã tiêu thăng đến 800 triệu nhiều, tiếp cận 900 triệu trình độ. Sống lại ra một loại tài đại khí thô cảm giác Không do dự nữa Tiêu hao 56 triệu hồn năng Có thể đem đại thần thông tụ lý cản khôn Từ nhập môn tăng lên tới viên mãn Tăng lên Bạch tử nhạc một chút do dự Dứt khoát một bước đúng chỗ Trực tiếp lựa chọn đem môn này đại thần thông tăng lên tới viên mãn trí cảnh Trong chốc lát hắn tư duy dừng lại Sau đó liền có vô số có quan hệ tụ lý cản khôn lĩnh ngộ Cảm ngộ cùng tu hành kinh nghiệm Tại tâm hắn bên trong chạy xuôi mà hắn cũng giống là trải qua thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm khổ tu, trực tiếp đem tu luyện đến viên mãn trí cảnh. chương 658, xích Diễm Tinh Thu Vương. Nguyên Tử Vương. Một đợt tăng lên, ta hồn năng trực tiếp tiêu hao 56 triệu điểm. Nhưng đem đối ứng, ta cũng đem tụ lý cản khôn tu luyện đến viên mãn trí cảnh. Tụ lý cản khôn viên mãn, không chỉ có là để ta tại lúc đối địch, càng nhiều một hạng vận dụng, thực lực đạt được tăng vọt. Càng quan trọng hơn là... Môn này đại thần thông đồng dạng dọn sạch ta luyện chế động thiên loại pháp bảo một trở ngại lớn. Tiếp xuống tới chỉ cần có đầy đủ vật liệu, ta liền có luyện chế động thiên pháp bảo khả năng. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang. Động thiên pháp bảo, giá trị vô hạn. Điểm này, từ toàn bộ xuyên vân giấy núi tứ đại tiên tông bên trong, cũng chỉ có đại Phật tông mới có lấy một cái liền có thể thấy đốm. Về phần chân ma động thiên, nếu không phải cuối cùng Bạch Tử Nhạc xuất thủ cấp độ Khó đảm bảo tứ đại tiên tông cường giả sẽ vì này tự giết lẫn nhau, ra tay đánh nhau. Bất quá bây giờ, cái này tụ lý cản khôn với ta mà nói, càng quan trọng hơn lại là có thể duy nhất một lần, đem kia top 5 top 3 xích viêm tinh thú, toàn bộ lôi kéo đi vào, phân mà giết chi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt khôi phục thanh minh, rơi vào đám kia ẩn ẩn có chút bất an xích viêm tinh thú trên thân. Cũng không chậm trễ, bất động thanh sắc tới gần hai đầu xích viêm tinh thú, thừa dịp cái khác xích viêm tinh thú không có chú ý nháy mắt Viên mãn cấp độ tụ lý cản khôn thi triển mà ra. Trong chốc lát, kia hai đầu xích viêm tinh thú liền cảm giác được mắt tối xâm lại, lần nữa mở mắt, liền kinh hoàng phát hiện, mình ở vào một cái trên không chạm trời, dưới không chạm đất, đục trên thân hạ, nhưng lại giống như bị một loại hư vô lực lượng trói buộc, có loại bất lực bắt đầu cảm giác. Ngang! Bọn chúng hoảng sợ kêu to, bắt đầu phẫn nộ gào thét, càng phun ra ra biển lửa, dùng sức dây ruột, lực lượng kinh khủng thuận bọn chúng móng vuốt truyền ra, xé rách lấy bốn phía nhưng quanh Đúng là không nhúc ních tí nào, mặc cho bọn chúng dây rũa như thế nào, phản kháng, đều không thể dung chuyển không gian chung quanh mảy may. Vô tận chống vắng, còn có loại kia thật giống như bị toàn bộ thiên địa cấm phong phong tỏa lực lượng, để bọn chúng bất lực, càng làm cho bọn chúng sợ hãi. Viên mãn tụ lý Can khôn, tự thành không gian, quả nhiên so trước đó vững chắc vô số lần. Đừng nói là hai đầu xích viêm tinh thú, coi như lại đến hai đầu, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đêm sung mở. Bạch tử nhạc yên lặng so sánh. Rõ ràng cảm thấy trong đó khác biệt, lập tức hưng phấn lên. Tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm xông ra, cấp tốc đem hai đầu hốt hoảng xích viêm tinh thú chém giết, bạch tử nhạc bắt trước làm theo, vọt thẳng đến một bên khác, có 3 đầu xích viêm tinh thú dựa sát vào vị trí. Tụ lý càn khôn lần nữa thi triển mà ra. Xuy, ba đầu xích viêm tinh thú, không có dấu hiệu nào liền bị lôi kéo đi vào. Bất quá đến lúc này, xích viêm tinh thú liên tiếp biến mất, rốt cục làm cho còn lại mấy đầu xích viêm tinh thú vô cùng kinh hoàng Cho dù bọn chúng vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng lại không tự chủ được phát ra hoảng sợ chu lên. Ngang! Ngang! Ngang! Thanh trấn hư không, càng không tự chủ được, chuyển tới nham tương hồ nước giữa hồ chỗ, chuyển đến kia nham tương dưới thác nước. Giạt rào! Hô hô! Sóng nhiệt bốc lên, kịch liệt hỏa độc chi khí lan tràn ở giữa, nham tương hồ nước bỗng nhiên lan lột. Lập tức, liền mơ hồ trong đó gặp được một đầu to lớn, đục trên thân hạ trải rộng lân giáp. Bày biện ra một loại kim loại quang trạch to lớn tinh thú, mơ hồ hiện lộ mà ra. Xích Diễm Tinh Thú Vương xuất hiện. Chỉ là, đầu này Xích Diễm Tinh Thú Vương hình thể cùng khí tức, phải chăng quá cường đại một chút? So với trước đó miệng núi lửa đầu kia, đều chí ít mạnh gấp đôi. Bạch Tử Nhạc tại đám kia Xích Viêm Tinh Thú gầm rú nháy mắt, liền hiểu được, lại nghĩ như trước đó, vụng trộm gạt bỏ đối phương cánh chim, đã không được. Bất quá, khi hắn ánh mắt rơi vào đầu này dần dần hiện lộ Xích Diễm Tinh Thú Vương ngáy mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Không thích hợp. Đầu này xích diễm tinh thú vương, 10 phần không thích hợp. Không chỉ có khí tức xa so với trước đó miệng núi lửa con kia, mạnh mẽ rất nhiều, từ đối phương đôi mắt bên trong, hắn lại còn thấy được một tia trí tuệ linh quang. Nó đã đã thức tỉnh linh trí. Bạch Tử Nhạc hoảng sợ. Muốn biết, theo hắn biết, tại cái này Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong, bởi vì đặc thù hoàn cảnh, tiểu liền cấp 5 tinh thú, đều không có thức tỉnh linh trí tồn tại. Kết quả, ngang Một tiếng kinh thiên trấn giống, đầu này xích diễm tinh thú vương thân hình hoàn toàn hiện lộ, ngay sau đó nó no ánh mắt, vậy mà trực tiếp rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Một cú mạnh mẽ uy áp khí tức, trong chốc lát dáng lâm. Không tốt, nó còn có thể lại có thể trực tiếp nhìn thấu ta âm ảnh lĩnh vực. Bạch tử nhạc vừa mới đem kia ba đầu kéo vào tụ lý cản khôn xích viêm tinh thú chém giết, liền đã nhận ra điểm này, trong lòng coi là thật hoảng sợ, trên thân lôi quang lóe lên, vội vàng thi triển ra lôi đỉnh đột quang. Hừ. Ngay lập tức liền đem tốc độ của mình tiêu thăng đến cực hạn. Whoành long long. Cũng tại lúc này, Vô Tận Hỏa giẫm nhăm tương, như cửu thiên ngân hà rủ xuống, phô thiên cái địa hướng về Bạch Tử Nhạc cuốn tới, cho dù Bạch Tử Nhạc cực tốc né tránh, cũng không khỏi chịu ảnh hưởng, mặc dù không có thụ thương, nhưng thân hình lại triệt để bạo lộ ra. Ngang, ngang, ngang. Còn lại bốn đầu xích viêm tinh thú khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc thân ảnh lóe mắt, lập tức cũng lộ ra vô cùng phẫn nộ chi sắc. Nhanh chóng hướng về bạch tử nhạc lao đến. Đối với những này xích viêm tinh thú, bạch tử nhạc sắc mặt vẫn còn tính bình tĩnh. Vây tay, lại là một đạo tụ lý cản khôn thi triển mà ra. Xoát một tiếng, bốn đầu xích viêm tinh thú, có một cái tính một cái, liền đều bị lôi kéo đi vào. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Bốn đầu xích viêm tinh thú, lập tức tại tụ lý cản khôn bên trong tùy ý phá hủy. Bạch tử nhạc chiến lực đã sớm buộc phát đến cực hạng nhưng cũng không thể có để ý tới cái này bốn đầu xích viêm tinh thú. Bởi vì đến lúc này, đầu kia xích diễm tinh thú vương kia thân ảnh khổng lồ, cũng như điện quang bình thường hướng hắn vào tới, không chỉ có tốc độ không kém gì hắn mảy may, tại nó trên thân, càng đột nhiên bạo phát ra một đạo hát sắc quang mang. Hào quang màu đen này, tựa như mũi tên bình thường đâm rách hư không, chỉ là một cái thoáng, liền cuốn tới Bạch Tử Nhạc phụ cận, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nửa bước nguyên thần cảnh, đầu này xích diễm tinh thú vương thực lực Tuyệt đối đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Mà lại, đạo này thần quang. Đạo này thần quang, lại cùng ta nguyên tử đại thiết cát, đồng căn đồng nguyên. Nguyên tử đại thần quang. Cái này thần quang chẳng lẽ chính là nguyên tử đại thần quang? Bạch Tử Nhạc tại trong chốc lát, liền đã đoán được đầu này Xích Diễm tinh thú vương thực lực, ngay sau đó, hắn tại cảm giác được đối phương sự xuất đạo này thần quang khí tức máy mắt, trong lòng liền cảm thấy dù mình căn bản không có nghĩ đến, đầu này Xích Diễm tinh thú vương lại còn có thể sử dụng nguyên tử đại thần quang đạo này, thuộc về nguyên tử vương đạo thuật. Phá. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng Bạch Tử Nhạc động tác nhưng cũng không chậm, không kịp thi triển một kiếm phá vạn pháp, hán thuận tay một đạo nguyên tử đại thiết cắt thi triển mà ra. Vô thanh vô tức ở giữa, màu đen sợi tơ xông qua, nổi lên một trận gợn sóng, không gian đều một trận mơ hồ vật mèo, nguyên tử đại thiết cắt tùy theo cùng cái kia đạo nguyên tử thần quang đụng vào nhau. Suy. Hai đạo nguyên tử loại công pháp thủ đoạn chạm vào nhau, đồng căn đồng nguyên. Cho dù Bạch Tử nhạc sớm liền đem Nguyên tử đại thiết cắt tu luyện đến viên mãn, càng lấy thần linh pháp thể, bổ thiên thuật đem uy lực của nó tăng lên tới cực hạn, nhưng khi Nguyên tử đại thiết cắt rơi vào Nguyên tử đại thần quang phía trên, lại cũng chỉ đem uy lực của nó suy giảm tám thành. Ngay sau đó, Nguyên tử đại thiết cắt trừ khử, Nguyên tử đại thần quang tùy theo rơi vào hắn trên thân, sau đó bị hắn thời khắc duy trì tại trên người ngũ đế thần ngự bảo ngăn trở. Không hổ là đạo thuật Nguyên tử đại thần quang, uy lực quả nhiên mạnh mẽ. Vất quá co như đầu này xích diễm tinh thú vương đã thức tỉnh linh trí, nhưng nếu như không có đối ứng xứng đôi vật liệu, không có thời gian giải tu hành cùng nội tính, hẳn là cũng tuyệt khó đem nguyên từ đại thần quang thi triển mà ra a. Càng Dương nói, đem tu luyện tới bây giờ, cơ hồ đại thành trình độ. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia nghi hoặc. Bình thường tiên pháp tu sĩ, coi như thiên tư cao tuyệt, đối với đạo thuật lĩnh ngộ tinh thâm, cũng rất khó đem đạo thuật chuyển thừa, tu luyện tới cao thâm cỡ nào trình độ. Giống như Cửu Tuyệt kiếm vương, Từ đột phá đến Kim Đan cảnh thời điểm liền bắt đầu tu luyện đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm, nhưng hắn đến bây giờ cũng mới bất quá đem tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Mà so sánh cùng nhau, đầu này Xích Diễm tinh thú vương từ trước đến nay lấy linh trí không rõ rệt sừng, coi như Nguyên Tử Vương lúc trước vẫn lạc tại nó trong tay, nó nhiều lắm là cũng mới thu hoạch được cái này Nguyên Tử đại thần quang truyền thừa bất quá thời gian ngàn năm. Kết quả lại đã đem chi tu luyện đến đại thành. Trong lòng kinh ngạc, Bạch Tử Nhạc động tác lại không chậm. Tại ngũ đế thần ngự bào chặn công kích của đối phương ngáy mắt, hắn vung tay lên một cái, nháy mắt liền có một đạo linh quang bay thẳng mà ra. Đạo này linh quang tốc độ đồng dạng cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, liền rơi vào xích diễm tinh thú vương trên thân. Nhất thời, vừa mới lại lần nữa tụ lên tinh lực nó, khí tức liền đông nhiên tán loạn ra. Không chỉ có tinh lực bị cấm phong, tự liền bản thể hắn phía trên kia từ đầu đến cuối quấn quanh ánh lửa, đều tùy theo mở đi ra. Cùng lúc đó... Bạch tử nhạc trên thân càng là bỗng nhiên nổi lên một đạo hình người hư ảnh, hư ảnh có chút mở mắt, rơi vào đầu này xích diễm tinh thú vương trên thân, đống nhiên khẽ quát một tiếng. Xuy xuy, một đạo ngông lung ô quang hiện lên, vọt thẳng vào trong cơ thể của nó, lập tức liền làm cho vốn là có chút ngưng trệ xích diễm tinh thú vương, tư duy cũng theo đó an mặn của ra. Đến lúc này, bạch tử nhạc mới có chút nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền đem ngũ đế phong thiên kiếm sử xuất. Theo sát phía sau, hắn bản mệnh phi kiếm mệ diễn hóa xuất một kiếm phá vận pháp. Phục phi kiếm hung hăng điểm vào xích diễm tinh thú vương trên thần, nháy mắt liền đem nó bên ngoài cơ thể phòng ngự lân giáp bắn bay, sau đó thế như trẻ tre, cấp tốc xông vào trong cơ thể của nó. Bất quá, đầu này xích diễm tinh thú vương thực lực coi là thật mạnh mẽ, linh hồn cường độ giống như cũng không yếu, rất nhanh liền thành tỉnh lại, tinh lực lưu chuyển, liều mạng ngăn cản phi kiếm công kích đồng thời, lại càng có một thanh kim khoan bình thường phát bảo, từ hắn tinh hoạch chỗ tung ra cùng Bạch Tử Nhạc phi kiếm đụng vào nhau. "Oan!" Và huyết nhục nổ tung. Tích diễm Tinh Thú Vương ngoại hình nhìn mười phần thê thảm, nhưng cũng theo đó đem Bạch Tử Nhạc một cách này ngăn cản xuống tới. "Còn có thể ngự sử phát bảo." Bạch Tử Nhạc ánh mắt chấn động, trên đỉnh đầu hình người hư ảnh lần nữa phát ra một tiếng quát nhẹ. "Chờ một chút, đạo hữu vân vân, ta chính là Nguyên Tử Vương, đạo hữu chỗ thi triển Nguyên Tử Đại Thế cát, nói đến vẫn là ta Di lưu Chi Vật." Tích Diêm Tinh Thú Vương kinh hãi, Linh hồn bên trong đống nhiên chuyển ra một đạo ba động nhưng ngay sau đó, bạch tử nhạc thiên phú thần thông thất thần chi quang liền rủ xuống, vọt tới trong đầu của nó bên trong, lập tức liền đem hắn tư duy súng kích một trận ăn mạng cùn, cũng đem nó chuyển âm đánh gãy. Nó là nguyên tử vương. Chuyến thế, vẫn là đoạt xá. Bạch tử nhạc đồng dạng chấn kinh, trong lòng lúc này mới có chút giật mình. Cái này nói thông được. Chắc không được đối phương đôi mắt bên trong ẩn chứa linh trí, chắc không được đối phương có thể thi triển ra nguyên tử đại thần quang chắc không được đối phương còn có thể ngự xử phát bảo, chắc không được Thiên Linh tông vị kia phong vương phát bảo sẽ xuất hiện tổn hại, phía trên sẽ còn lưu lại nguyên tử đại thần quang khí tước. Hiển nhiên, tại đối phương trước khi vẫn lạc, nhất định tao ngộ đầu này xích Diễm tinh thu vương, lúc này mới sẽ có kết quả như vậy. Như thế, bạch tử nhạc trước đó chỗ phát hiện đủ loại không bình thường chỗ, cũng đều tùy theo có giải thích. Bất quá, hắn nhưng cũng sẽ không vì vậy mà buông lòng cảnh giác, coi như đối phương thật sự là nguyên tử vương lại như thế nào. Hắn cùng đối phương nhưng không có bất luận cái gì giao tình, duy nhất gặp nhau, cũng bất quá là nguyên từ đại thiết cắt cái này một môn đại thần thông mà thôi. Nhưng cái này một tia tình cảm, cũng tại đối phương ngay lập tức ra tay với hắn nháy mắt, biến mất không còn tâm tích. Càng đừng nói đối phương bây giờ là người là thú, cũng còn chưa biết được đâu. Ngàn năm năm tháng, nhưng phát sinh sự tình nhiều lắm, vẫn lạc tại nó trong tay cường giả, cũng tuyệt đối không ít. Điểm này, từ khi bốn phía tản mát rất nhiều pháp bảo hài cốt cùng một chút nhân loại cường giả xương khô cũng có thể thấy được. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc càng không chần chờ, Nguyên Tử Đại Thiết cắt cùng một kiếm phá vạn pháp cùng nhau thi triển mà ra. Ta vừa mới từ trạng thái thất thần bên trong lấy lại tinh thần xích diễm tinh thú vương hoàng hốt, liền tranh thủ kim khoan pháp bảo cùng Nguyên Tử Đại Thần Quang thi triển mà ra. Càng mượn nhờ thân thể cao lớn, sử xuất một cố vĩ lực, dống nhiên hướng về Ngũ Đế Phong Thiên kiếm kiếm bích và chạm mà đi. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc đạo thứ 3 Thiên Phú thần thông thất thần Còn có cấm phong loại đại thần thông đại cấm linh thuật cũng theo đó thi triển mà ra. Vành long long. Hắn chỉ tới kịp đem thân thể đâm vào kiếm bích phía trên, liền tùy theo dừng lại. Bất quá, hắn nguyên tử đại thần quang, không hổ là đạo thuật chuyển thừa, huy lực vô song. Bạch tử nhạc một kiếm phá vạn pháp tới chạm vào nhau, lại bày biện ra thế lực ngang nhau chi thế. Hắn phi kiếm tại đem nguyên tử đại thần quang tách ra nháy mắt, cũng dư lực hao hết, cuốn ngược mà quay về. Rõ ràng. Từ cái này nguyên tử vương biến thành xích diễm tinh thú vương trong tay thi triển nguyên tử đại thần quang huy lực, huy lực mạnh, cũng đã đụng chạm đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Ngược lại là đối phương kim khoan pháp bảo, mặc dù huy lực đồng dạng bất phàm, nhưng khi bạch tử nhạc nguyên tử đại thiết cắt chém ra thời điểm, lại là hết thể mà qua. Cắt chém tại kim khoan pháp bảo linh quang phía trên, linh quang sụp ra, cắt tại kim khoan pháp bảo bản thể phía trên, bản thể bằng một tiếng, gãy thành hai đoạn, sau đó dư thế không giảm Dọc theo không hiểu quy tích rơi vào nguyên tử vương biến thành xích Diễm tinh thú vương trên thân phúcc nó kêu mạnh mẽ thân thể tại nó tinh lực tan giá tình huùng dưới tự nhiên khó mà ngăn cản đầy hết thể tri lực trực tiếp bị gây thành hai đoạn kinh khủng diệt sát chi lực tùy theo lan tràn toàn lực phá hư nó sinh cơ ngang lô xích Diễm tinh thú vương bừng tỉnh trong miệng phát ra gầm lên giận dữ người muốn chết lúc đầu nghĩ đến đột phá cấp 5 về sau lại đoạt xá thoát khốn đã ngơi khăng khăng muốn tìm chết thì trách không được ta. Một đạo điên cuồng linh hồn tiếng gầm chuyển ra, ngay sau đó cũng chỉ thấy xích diễm tinh thú vương thể nội, một cái cái bắt lớn nhỏ tinh hạch liền bỗng nhiên bắn ra. Chương 659, nguyên tử đại thần quang tới tay. Ông. Một tiếng kinh hãi, kia tinh hạch phía trên liền bỗng nhiên bạo phát ra một đạo hào quang sang chói, sau đó hung hăng va chạm, trực tiếp đâm vào Ngũ Đế Phong Thiên kiếm kiếm bích phía trên. Và anh. Nhưng khi nửa bước nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực Ngũ Đế Phong Thiên kiếm kiếm bích trực tiếp bật nát. Kia Kim Đan dư lực không giảm, cấp tốc vọt tới Bạch Tử Nhạc phụ cận, lập tức cũng chỉ thấy một đạo trên thân trọn vẹn cuốn quanh lấy tám đạo tường vân hình người hư ảnh, dống nhiên sông kia tinh hoạch bên trong sông ra. Cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét mà đi. Đoạt xá. Không được. Bạch Tử Nhạc run lên trong lòng. Hắn đã từng từng thu được ma đạo công pháp, biết đoạt xá chính là ma đạo tu hành bên trong, một loại cường đại mà quỷ dị thủ đoạn. Bị đoạt xá đối tượng, hạ thường thường mười phần thê lương không chỉ có hồn phách đều muốn bay ra, tựu liền nhập thân, đều muốn bị đối phương chưởng khống. Nghĩ đến mình liên tiếp thi triển 3 lần thiên phú thần thông, chính là linh hồn suy yếu nhất thời điểm, hắn ánh mắt vội vàng rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, trực tiếp lấy hồn năng chi lực, khôi phục mình linh hồn chi lực. Từ khi lần trước giao diện thuộc tính thăng cấp, Bạch Tử Nhạc liền rõ ràng, mình hồn năng đã giải tỏa, có thể khôi phục mình linh hồn chi lực. Chỉ bất quá đem so sánh khôi phục đan nguyên chi lực, khôi phục linh hồn chi lực tiêu hao lại tương ứng tăng vọt gấp 10. Cũng đang lúc Bạch Tử Nhạc linh hồn chi lực khôi phục đến viên mãn ngay mắt, Nguyên Tử Vương linh hồn cũng theo đó không có chút nào ngăn trở, xông vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn linh hồn ra sức dây dưa. Hừ. Bạch Tử Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có chút có chút khó coi. Tại linh hồn cường độ cùng đối với linh hồn công phạt vận dụng phương diện, Bạch Tử Nhạc đều xa không bằng Nguyên Tử Vương. Dù sao mặc kệ là tu hành năm tháng, vẫn là thực tế tiên pháp cảnh giới, Nguyên Tử Vương đều hơn xa quá hắn. Càng bởi vì đoạt xá xích diễm tinh thú vương, mượn nhờ xích diễm tinh thú vương kia to lớn vô cùng hình thể, thoải mái linh hồn chi lực của hắn cường thịnh hơn. Là Lấy tại vừa mới bắt đầu, hắn liền ăn thua thiệt ngầm. Bất quá rất nhanh, theo Bạch Tử Nhạc mượn nhờ giao diện thuộc tính quần quần không ngừng khôi phục mình linh hồn chi lực, càng thêm chi hắn không ngừng thi triển ra Thiên Phú thần thông thất thần, đối Nguyên Tử Vương linh hồn tiến hành xung kích. Rất nhanh, Nguyên Tử Vương liền ở vào hạ phòng, trở nên kinh hoàng. Sao, làm sao có thể của ngươi linh hồn chi lực làm sao có thể như thế rồi giàu? Không, không. Mau dừng lại. Ta nhận thua. Dừng tay a, tha mạng. Cầu đạo hữu tha mạng. Từng đạo linh hồn ba động từ nguyên tử vương linh hồn phía trên truyền ra, từ chấn kinh đến kinh hoàng, càng từ kinh hoàng đến tuyệt vọng. Chỉ là Bạch Tử Nhạc trên mặt lại hết sức băng lãnh, trong khi xuất thủ không lưu tình chút nào. A! Một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra. Bạch Tử Nhạc lần nữa một đạo thiên phú thần thông sử xuất. Lập tức triệt để đem linh hồn của nó, cho súng kích tứ tán ra. Chết! Hồn phi phách tán! Hô hô! Cái này nguyên tử vương, xác thực được cho ta trải qua, mạnh nhất một vị. Không chỉ có thực lực kinh người, đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, không kém chút nào ta. Càng tinh thông linh hồn đoạt xá chi thuật. Nếu không phải ta có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính không ngừng khôi phục linh hồn chi lực, lần này tình cảnh thật đúng là có chút nguy hiểm. Bạch tử nhạc có chút lòng còn sợ hãi. Linh hồn huyền diệu nhất Linh hồn đoạt xá dính đến linh hồn vận dụng, càng là cao minh vô cùng. Coi như hắn công phạt vô song, thủ đoạn phong phú, nhưng ở đối phương linh hồn cùng mình linh hồn ở vào dây dưa bên trong tình huống, dưới cũng khó có thể phát huy ra tác dụng. Còn tốt, ta có giao diện thuộc tính, có thể quần quận không ngừng khôi phục linh hồn chi lực, thiên nhiên liền đứng ở thế bất bại. Như thế, đối phương linh hồn chi lực coi như mạnh hơn, chỉ cần không thể duy nhất một lần đem linh hồn của ta chốt bụi, vậy ta liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bất quá, linh hồn tranh đấu, dù sao hung hiểm. Nếu như nếu có thể, về sau liền tuyệt không thể lại để cho mình ở vào bực này hung hiểm hoàn cảnh bên trong. Lần này, là có chút coi thường. Ta tại ngay lập tức kỳ thật nên đem chiến lược toàn bộ triển khai, càng sử dụng nguyên thần chân dịch tăng lên chiến lực Mượn nhờ nguyên thần chân dịch, như vậy ta coi như không thể duy nhất một lần đem nguyên tử vương đánh chết, cũng tất nhiên có thể mang đến cho mình ưu thế lớn hơn. Mà lại về sau, đối mặt nguyên tử vương linh hồn đoạt xá thời điểm ta cũng hẳn là càng quả quyết một chút, trực tiếp mượn nhờ giao diện thuộc tính, sử suất thời gian quay lại năng lực. Kể từ đó, ta thậm chí căn bản không cần đem mình đưa thân vào bực này tình cảnh nguy hiểm bên trong, liền có thể đem nguyên tử vương giải quyết. Bạch tử nhạc yên lặng chầm tư, đồng thời cũng đang suy tư mình một trận chiến này chỗ thiếu sót. Mỗi một cuộc chiến đấu, thời khác sinh tử lịch luyện, tại hắn xem ra, đều là một cái học tập rèn luyện quá trình. Các loại không đủ từng cái phóng đại, liền có thể đối với mình tiến hành tỉnh táo tùy theo tiến hành sửa lại. Cứ thế mãi, kinh nghiệm chiến đấu, liền có thể không ngừng tiến bộ, tự nhiên thực lực cũng theo đó, không ngừng tiêu thăng. Ngang! Ngang! Ngang! Vừa đúng lúc này, trải qua ra sức dây ruộng, không ngừng xé rách, kia bốn đầu xích viêm tinh thú rốt cục xé mở bạch tử nhạc tụ lý cản khôn đại thần thông, từ kia một chỗ phong bế không gian bên trong, vọt ra. Bốn đầu xích viêm tinh thú kia hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong, mọi mệnh bên trong lộ ra mừng rỡ. Đang muốn đối vây khốn bọn chúng tu sĩ độc thủ, đồng nhiên, bọn chúng thân thể cứng đờ. Tất cả đều thấy được trên mặt đất, thân thể kia đều bị chém thành hai đoạn, khí tức hoàn toàn không có, đã hoàn toàn chết đi xích diễm tinh thú vương. Vương, chết rồi. Chết tại cái này một nhân loại tu sĩ trong tay. Nhìn xem kia lơ lửng hư không, sắc mặt bên trong chàn đầy ung dung nhân loại tu sĩ, bọn chúng sợ hãi. Cho dù bọn chúng linh trí không cao, nhưng bản năng bên trong, nhưng cũng minh bạch đối phương cường đại. Đó là một loại nhưng chu sắt vua của bọn chúng cường đại. Muốn biết, vua của bọn chúng, tại toàn bộ tinh nguyên địa ngục bên trong, cũng đủ được xưng tụng bá chủ, tại kia từng cái xích diễm tinh thú vương bên trong, có thể xếp tại trước ba liệt kê. Thế là, vừa mới bày ra khí thế muốn đối bạch tử nhạc tấn công mạnh bọn chúng, tại trong chốc lát liền hóa thành từng đảo lưu quang, hướng về bốn phía chạy trốn lẫn ra. Hừ! Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Bạch tử nhạc hừ lạnh một tiếng, vung tay lên một cái lại là một đạo tụ lý càn khôn thi triển mà ra. Ngay sau đó, phi kiếm xuyên không, càng có nguyên tử đại thiết cắt càn quét mà qua. Xuy suy suy. Mấy tức về sau, nhìn xem tăng mạnh một đoạn hồn năng số lượng, bạch tử nhạc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hắn mới vẫy tay, đem trước vẫn lạc, xích diễm tinh thú vương tinh hạch chộp vào trong tay. Quả nhiên, xích diễm tinh thú vương tinh hạch, cùng bình thường xích viêm tinh thú hoàn toàn khác biệt. Phổ thông xích viêm tinh thú tinh hạch, chỉ là một loại năng lượng nguồn suối. Ma Sích diễm tinh thú vương thể nội tinh hạch, lại đã tiến thêm một bước, thuế biến thành vì trong truyền thuyết có thể trợ tu sĩ phá vỡ Kim Đan gông xiển tinh nguyên thần thạch. Bạch Tử Nhạc cảm thấy cái này một khối tinh hạch bên trong, loại kia mơ hồ có thể giải mở Kim Đan gông xiển đặc thù lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tăng thêm từ Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch, còn có cựu Tuyệt Kiếm Vương túi chữa vật bên trong tìm tới một khối, bây giờ hắn có tinh nguyên thần thạch, liền đạt đến 3 khối số lượng. Đặc biệt là hắn trong tay khối này Có lẽ là bởi vì đầu này xích diễm tinh thú vương thực lực càng tăng mạnh hơn hoành dân cớ, khối này tinh nguyên thần thạch hình thể cùng ẩn chứa trong đó đặc thu lực lượng, so với mặt khác hai khối đều càng thêm rọi rảo rất nhiều. Bất quá, đem so sánh mà nói, ta càng xem trọng lại là. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, thân hình nhoáng một cái ở giữa, liền vọt tới đầu kia xích diễm tinh thú vương thi thể bên cạnh, kiếm quang lóe lên, liền từ nó trên người một khối lân giáp nội bộ, rút ra một cái cổ phát túi. Túi trữ vật. Quả nhiên, Nguyên tử vương đoạt xá về sau, thân thể đối phương mặc dù đại biến, nhưng quen thuộc nhưng vẫn là duyên tập trước kia, sẽ đem rất nhiều bảo vật, phóng tới trong túi chữ vật. Mà không phải giống bình thường xích diễm tinh thú vương, trồng chất tại nơi ở của mình. Bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào cái này túi chữ vật phía trên, minh bạch đây là đối phương cố ý cho lựa, có phòng cháy công năng túi chữ vật. Cầm chê phía trên bởi vì đối phương thời gian dài tế luyện, ngược lại là xa so với bình thường túi chữ vật muốn phức tạp rất nhiều Bất quá hắn đối với giải trừ túi chữ vật cấm chế, kinh nghiệm có thể nói phong phú vô cùng. Không câu nệ tại cỡ nào phức tạp cấm chế thủ đoạn, các loại biến hóa, hắn tự có một bộ giải quyết chi pháp. Sau nửa giờ, bạch tử nhạc nhãn tỉnh sáng lên. Túi chữ vật cấm chế, phá vỡ. Bất quá bạch tử nhạc thần sắc bên trong, ngược lại lộ ra một tia thấp thọ tri ý. Lần này tiến vào tinh nguyên địa ngục bên trong, hắn trừ bởi vì Cửu Tuyệt Kiếm Vương nguyên nhân, mong đợi nhất chính là cái này Nguyên Tử Vương lưu lại đạo thuật truyền thừa. Nguyên tử đại thần quang. Nếu như Nguyên tử Vương tại ngàn năm trước trực tiếp vẫn lạc, hắn ngược lại không lo lắng. Bởi vì đã Vương Duy Chân nói thẳng đối phương trên người có đạo thuật truyền thừa, chắc hẳn sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Kết quả bây giờ cái này, Nguyên tử Vương cũng không có trực tiếp vẫn lạc, ngược lại mượn nhờ bí thuật đoạt xá xích diễm tinh thu vương, ngàn năm năm tháng bên trong, hắn coi là thật có chút lo lắng, lo lắng đối phương sẽ đem kia đạo thuật truyền thừa trực tiếp phá hủy. Truyền thừa bia đá, còn tốt, không có phá hủy. Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, xâm nhập túi chữ vật bên trong, đối với trong đó rất nhiều bảo vật, không có chút nào để ý tới, ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm vật truyền thừa, con mắt rất nhanh liền là sáng lên. Tâm niệm vừa động ở giữa, ba cái truyền thừa bia đá lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên tử chân pháp, nguyên tử đại thần quang, linh hồn đoạt sát thuật. Ba đạo truyền thừa. Một cái công pháp, một cái đạo thuật truyền thừa, còn có một cái thì là linh hồn bí thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trong đó môn này Nguyên Tử Chân Pháp, hẳn là Nguyên Tử Vương một mực tu luyện bản mệnh công pháp. Môn này công pháp, vậy mà là một môn ít có, nhưng trực tiếp từ luyện khí kỳ trực tiếp tu luyện tới Nguyên Thần cảnh hậu kỳ cấp độ đỉnh tiêm công pháp. Nói cách khác, một khi thu được môn này công pháp, tiên pháp tu sĩ căn bản không cần lo lắng đến tiếp sau công pháp vấn đề, chỉ cần làm từng bước, liền có thể trực tiếp tu luyện tới Nguyên Thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Dù sao môn này công pháp phẩm dai, xác thực 10 phần cao thâm. Công pháp viên mãn thời điểm, khai khiếu số lượng liền có thể thẳng tới 1,212 cái, thần minh kết đan thời điểm, càng có thể trực tiếp đan thành nhất phẩm kim đan. So với rất nhiều đỉnh cấp tông môn chấn tông chi pháp, đều không yếu. Đoán chừng coi như đặt ở Như Thiên Linh Tông dạng này siêu cấp trong tông môn, đều có thể được cho cao cấp nhất chân quý truyền thừa. Bạch Tử Nhạc đầu tiên đem ánh mắt rơi vào cái này nguyên tử chân pháp phía trên, trải nghiệm lấy huyền diệu trong đó đồng thời, tiến thêm đi một phen phân tích. Bản thân, hắn liền đối với các loại công pháp mười phần khao khát, môn này nguyên tử chân pháp Tại hắn xem ra, coi là thật như trong mưa cam lộ, để tâm hắn bên trong một trận kinh hỷ. Có môn này công pháp, chí ít có thể để cho hắn sáng tạo công con đường, tiến lên một mảng lớn. Hắn đoán chừng, coi như lần này tìm không thấy đại đạo chi thư, hắn nhiều lắm là chỉ cần tốn hao thời gian 3, 5 năm, liền đủ đem mình kìm đan cảnh cấp độ công pháp cho sáng tạo ra. Sau đó, bạch tử nhạc liền đem ánh mắt rơi vào môn kia linh hồn đoạt xá thuật phía trên. Môn này linh hồn đoạt xá thuật, luận tinh diệu. Luận đối với linh hồn vận dụng, đều muốn so ta lúc trước tổng ma đạo tu sĩ trong tay lấy được đoạt xá chi thuật, muốn cao minh vô số lần. Thi triển về sau di chứng, cũng phải nhỏ hơn rất nhiều. Mặc dù mỗi một lần thi triển, tu sĩ linh hồn liền sẽ tiêu hao hơn phân nửa, chí ít ngủ say trăm năm thời gian, mới có thể khôi phục Đối với nhục thân trưởng không năng lực, cũng bởi vậy không bằng bản thể, chỉ có bản thể chính thành. Nhưng lại có thể nhờ vào đó đoạt xá sống lại, sống lại một đời. Sắc thực được xưng tụng một môn vô thượng diệu pháp. Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nâng, một chút phân tích, lập tức liền thả xuống tới, thu nhập mình Bắc minh động thiên bí khố bên trong. Bí thuật này, mặc dù thần diệu, nhưng hắn lại là không có tu hành ý nghĩ, càng không nghĩ tới vận dụng. Chỉ là đem xem như mình một cái nội tình, thu lấy trong đó tu hành lý luận cùng kinh nghiệm, mà đối đãi tương lai sáng tạo công thời điểm, có thể vận dụng bên trên. Cuối cùng, bạch tử nhạc thần thức tùy theo xâm nhập kia thuộc về đạo thuật thừa Nguyên từ đại thần quang truyền thừa trên tấm bia đá. Đạo thuật truyền thừa, nguyên từ đại thần quang. Hả? Trong đó lại còn ẩn chứa nguyên từ đại thiết cắt phương pháp tu luyện. Môn này truyền thừa cùng nguyên từ đại thiết cắt ở giữa, quả nhiên chặt chẽ không thể tách rời, Đồng căn Đồng Nguyên. Tu luyện cái này môn đạo thuật nguyên từ đại thần quang tiền đề, vậy mà là nhất định phải đem đại thần thông nguyên từ đại thiết cắt, trước một bước tu luyện tới đại thành chi cảnh. Bởi vì chỉ có đem nguyên từ đại thiết cắt tu luyện tới đại thành chi cảnh, mới có thể tiếp nhận Cửu Thiên chi thượng. Tiếp dẫn nguyên tử chi quang, bắt đầu chính thức tu luyện nguyên tử đại thần quang, mới có thể chân chính vận dụng nguyên từ đại thần quang đủ loại huyền diệu. Cũng may, ta sớm liền đem nguyên từ đại thiết cắt trực tiếp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, cũng không cần phải có cái này phương diện lo lắng. Bạch tử nhạc đầu tiên là thô sơ giản lược đem toàn bộ chuyển thừa nhìn qua một lần, trong lòng hơi động, cũng là chưa phát giác đáp ý bên ngoài. Trên thực tế, tại hắn tử thiên linh tông bên trên một đời thủ tịch tu sĩ hai kiện kim đan chi bảo phía trên Cảm giác được thuộc về nguyên tử đại thần quang khí tức thời điểm, trong lòng liền có suy đoán. Mà khi hắn chân chính đối mặt nguyên tử vương biến thành sích diễm tinh thu vương, chân chính kiến thức qua nguyên tử đại thần quang đủ loại huyền bí thời điểm, liền càng thêm xác nhận điểm này. Lúc này, chẳng qua là chân chính chứng thực mà thôi. Đã cái này tu hành cánh cửa với ta mà nói, như là không có tác dụng. Như vậy ta cũng là thời điểm, đem triệt để hóa thành mình vận dụng, đem cái này môn đạo thuật truyền thừa, triệt để tăng lên nắm giữ Vạnh Tử Nhạc lần nữa tinh tế thể ngộ, đem tại giao diện thuộc tính phía trên, nhìn thấy đạo thuật một hạng bên trong, quả nhiên xuất hiện nguyên tử đại thần quang, đồng thời tại nguyên tử đại thần quang về sau, còn cho thấy đã nhập môn tẩm bổ nháy mắt, trên mặt chính là cười một tiếng, lộ ra không kịp chờ đợi chi sắc. Hắn đối với Triệt để nắm giữ một môn đạo thuật, đã sớm lòng mang mong đợi. Chương 660, một kích chí uy. Bộ Thiên thuật rủ rượu, nhưng dù sao phụ trợ quá nhiều công phạt. Ma Cửu Tuyệt Thần kiếm mặc dù là công phạt chi thuật, Nhưng hắn khoảng cách nhập môn, còn cần một đoạn khổ tu thời gian. Ngược lại là môn này Nguyên tử đại thần quang, bởi vì chính là nguyên tử đại thiết cắt đến tiếp sau phương pháp tu hành, có thể trực tiếp mượn nhờ hồn năng tiến hành tăng lên, đủ để tránh khỏi hắn đại lượng thời gian tu hành. Tiêu hao 6000 vạn điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật Nguyên tử đại thần quang từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Chỉ là từ nhập môn đến tiểu thành, liền cần tiêu hao 6000 vạn hồn năng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, nhịn không được vừa trừng mắt. Muốn biết, lúc trước hắn đem tụ lý cản khôn từ nhập môn tăng lên tới viên mãn, tổng cộng cũng mới hao tốn 56 triệu điểm hồn năng. Kém như vậy cách, thật là hơi lớn. Bất quá nghĩ nghĩ, tâm hắn bên trong cũng là cảm thấy bình thường. Đạo thuật, ẩn chứa huyền diệu, dính đến đại đạo quy tắc, đều hoàn toàn không phải đại thần thông có thể so sánh. Tu hành cần thiết tiêu hao thời gian cùng tài nguyên, càng hơn chi gấp 10 gấp trăm lần. Tự nhiên, mỗi một bước tăng lên, cần thiết tiêu hao hồn năng số lượng, cũng càng nhiều rất nhiều. Cũng may, ta bây giờ hồn năng coi như sung túc, cũng là không giả. Hít sâu một hơi, bạch tử nhạc mắt nhìn mình bây giờ hồn năng số lượng, còn có 870 triệu nhiều, cũng không do dự, vội vàng lựa chọn tăng lên. Tăng lên. Mắt thấy hồn năng bỗng nhiên thiếu một đoạn, tâm hắn bên trong vương lỏng, lập tức liền cảm giác được đầu một được, đại lượng có quan hệ nguyên từ đại thần quang tu hành kinh nghiệm, vận hành lý luận cùng thi triển chi pháp tại tâm hắn ở giữa chạy xuôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hắn thật giống như trải qua mấy trăm năm hơn ngàn năm khổ tu, đem cái này môn đạo thuật nắm giữ đến 10 phần tinh thâm tình trạng, càng trực tiếp đem tu luyện đến tiểu thành. Nguyên tử đại thần quang tiểu thành. Bằng vào ta lúc này, thực lực nếu như toàn lực thi triển, uy lực hẳn là đã không kém gì ta thi triển ra viên mãn cấp bậc nguyên tử đại thiết cát. Nói cách khác, uy lực coi như không có đạt tới nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, cũng chí ít có thể so với đỉnh tiêm phong vương. Bạch Tử Nhạc âm thầm cảm khái, đây vẫn chỉ là nguyên tử đại thần quang tiểu thành. Nếu như là đại thành, viên mãn, chân chính bạo phát uy lực, lại nên đạt tới trình độ nào? Kim đan chảm nguyên thần, có lẽ coi là thật có thể làm được. Bạch tử nhạc trong lòng không khỏi nói thầm, càng mượi phần phân chấn. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, nguyên thần cảnh cường giả cường đại, không hề chỉ là lực công kích cường đại, tốc độ, lực phòng ngự, lực phản ứng, pháp bảo, còn có các loại huyền diệu thủ đoạn, đều hơn xa qua kim đan cảnh cường giả. Hắn coi như sức công phạt có thể so với bình thường nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ càng mạnh, nhưng đánh không chúng đối phương, cũng là hưởng công. Chỉ ít, cũng cho ta có uy hiếp này cấp độ thủ đoạn. Bạch tử nhạc tự giác vẫn là hết sức hài lòng. Cũng căn bản không chần chờ tiếp tục bắt đầu tăng lên. Hồn năng sung túc, hắn ngược lại là lộ ra tài đại khí thô một chút. Tiêu hao 120 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật nguyên từ Đại Thần Quang từ Tiểu Thành tăng lên tới Đại Thành. Tiêu hao 240 triệu điểm hồn năng, Có thể đem đạo thuật nguyên từ Đại Thần Quang từ Đại Thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tăng lên. Bạch tử nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên. Kích liên xung kích, còn có lực lượng kinh khủng tới người phía dưới, để đầu của hắn cũng theo đó một trận mê muội Chọn vẹn mười hơi, mới một lần nữa khôi phục thanh minh. Đây cũng là hắn từ khi tu luyện tới thần minh cảnh về sau, cực ít phát sinh sự tỉnh. thứ nơi này cũng có thể thấy được, cái này đạo thuật mạnh mẽ chỗ. Bất quá tới đối đầu. Hắn cũng giống như trải qua mấy ngàn năm chăm chỉ không ngừng khổ tu, thuận lợi đem đạo thuật nguyên tử Đại Thần Quang, trực tiếp tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Nguyên tử Đại Thần Quang viên mãn, ta sức công phạt, đến cùng đạt tới trình độ nào, tiểu liền chính ta đều không biết. Bất quá, có thể đoán được, tất nhiên vượt qua một kiếm phá vạn pháp, nhảy lên trở thành ta thứ nhất công phạt chi thuật. Chỉ là, đem đối ứng, nếu như ta thi triển cái này môn đạo thuật cần có tiêu hao cũng lớn rất nhiều, so với ta thi triển bổ thiên thuật, cũng còn muốn kinh khủng hơn. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm đủ, thể nội tử cực đan nguyên chi lực không tự chủ được hội tụ. Hư không đột nhiên ngưng lại, không gian cũng hơi sụp đổ và méo, trở nên u ám hỗn loạn. Tại chung quanh hắn một mảng lớn khu vực, khoảng cách đều trở nên khó dò, có một loại vẩn vèo cảm giác. Ngay sau đó, hắn có chút vung lên. Một đạo tựa như thất luyện bình thường thần quang tu di lóe ra. Suy suy suy. Tại Bạch Tử Nhạc trước người, một mảng lớn khu vực, núi lửa, nham tương dòng sông, hư không bên trong lửa động chứng khí. Thậm chí là bất kỳ cái gì sự vật tồn tại, mên ngông quần quận 3.000 trượng, đều đều bị nghiến nát, đánh thành hư vô. Hô hô. Quả nhiên, thật mạnh. Cho dù tâm hắn bên trong sớm có suy đoán, nhưng chân chính thi triển ra thời điểm, hắn mới rõ ràng, loại này cường đại, còn vượt quá tưởng tượng của hắn. Một cách này, hẳn là đã có nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ A. Bạch tử nhạc nói thầm, cũng không tự tin. Dù sao hắn không có chân chính được chứng kiến nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ. Yêu liên nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ cường giả, đều chưa từng nhìn thấy một vị, nhiều lắm là chỉ là nhìn thoang qua, tại 10 vạn núi lớn bên trong nhìn thấy qua mấy cái nguyên thần cảnh yêu tổ. Nhưng kia thời điểm hắn, cấp độ thực lực quá thấp, đối phương coi như xuất thủ, hắn cũng nhìn không ra đối phương chân chính thực lực cảnh giới, nhìn không ra đối phương xuất thủ tinh diệu cùng cụ thể vi lực. Bất quá, cái này viên mãn cấp bậc nguyên từ đại thần quang uy lực mạnh thì mạnh vậy, tiêu hao lại cũng quá qua kinh khủng một chút chỉ là một kích Liền đem ta tử cực đan nguyên tri lực, sinh sinh tiêu hao tám thành. Nói cách khác, nếu như là tình huống bình thường, ta một khi thi triển môn này nguyên tử đại thần quang, cũng chỉ có sức một mình. Một kích qua đi, tử cực đan nguyên liền muốn hao hết. Bạch tử nhạc nhịn không được sợ hãi thán phục Chỉ có sức một mình. Nói cách khác, cái này thủ đoạn, cần dùng cẩn thận, chỉ có thể làm làm át chủ bài. Đương nhiên, bạch tử nhạc tình huống, dù sao khác nhau rất lớn. hắn trên thân. Không chỉ có lấy một viên nhưng trong chấp mắt khôi phục đan nguyên tri lực, có rất nhiều thần diệu đại tự tại Kim Đan, còn có nhưng không ngừng khôi phục tử cực đan nguyên tri lực giao diện thuộc tính, hồn năng không kiệt, đàn nguyên tri lực không thôi. Mà lại, bác minh động thiên bên trong tòa nào Linh Sơn, cũng có thể tiếp tục vì hắn gia trì, khôi phục tiêu hao Thời gian giải thi triển cái này nguyên tử đại thần quang tiến hành tác chiến, đối với hắn áp lực, cũng là không lớn. Với hắn mà nói, đem so sánh chỉ đem chi xem như ác chủ bài đến thi triển. Tự nhiên càng thích không ngừng oanh ra nguyên tử đại thần quang, mau chóng chạm diệt địch nhân, tới càng sảng khoái hơn một chút. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc mắt nhìn chiến trường, Phi tốc đem Xích Diễm tinh thú vương thi thể thu hồi, tại thuận thế ở trùng quanh tìm kiếm một phen, lần nữa tìm được hai gốc đại đạo chi hoa, sau đó hắn thân hình mới có chút lóe lên, cực tốc rời đi. Lần này tinh nguyên địa ngục chuyến đi, thu hoạch của ta đã không ít. Trọng yếu nhất, chính là đạt được đạo thuật truyền thừa, nguyên tử đại thần quang. Mặt khác không được không đề cập tới chính là Kia trưởng thiên bình, tinh nguyên thần thạch cùng chui này từ cựu tuyệt kiếm vương trên thân lấy được nguyên thần chi bảo phi kiếm, đều coi là niềm vui ngoài ý mớn. Kia trưởng thiên bình cùng nguyên thần chi bảo phi kiếm, đều cần tế luyện về sau, ta mới có thể vận dụng, tạm thời cũng là không cần cân nhắc. Ngược lại là cái này tinh nguyên thần thạch. Tại cái này tinh nguyên địa ngục bên trong, hẳn là còn có không ít xích diễm tinh thú vương tồn tại. Đáng tiếc, ta lại không thể tại nơi này chậm trễ thời gian quá dài. Bạch tử nhạc một bên phi hành Trong đầu cũng đang nhanh chóng suy tư Tinh nguyên thần sơn bạo động Chỉ có thời gian một ngày Rất nhiều thời điểm Thậm chí không đủ một ngày Mà chỉ có tại tinh nguyên thần sơn bạo động thời điểm Như sao nguyên địa ngục bực này bí ẩn không gian Mới có thể hiển lộ mà ra Tầng thứ tư bên trong Kêu có được đại đạo chi thư không gian Cũng giống như thế Cũng chỉ có tại tinh nguyên thần sơn bạo động thời điểm Mới có thể hiển lộ Mới có tu sĩ Có thể mượn cơ hội này Đặt chân trong đó Bởi vậy cho dù Bạch Tử Nhạc cũng muốn tốn hao một chút thời gian, mượn nhờ mình tăng vọt thực lực, tướng tinh nguyên địa ngục tẩy lễ một lần, thu hoạch càng nhiều tinh nguyên thần thạch, nhưng vẫn là quyết định từ bỏ. Dù sao trong mắt hắn, tinh nguyên thần thạch cho dù tốt lại trân quý, cũng không thể cùng đại đạo của hắn chi cơ, đến tiếp sau tu hành công pháp so sánh. Hú hổ, bây giờ hắn trong tay không còn có bà khối sao? Bất quá trước đó, Bạch Tử Nhạc đôi mắt hơi sáng, tại hướng về ra cửa vào bay thẳng mà đi đồng thời, thần thức đột nhiên bung ra, Hô hô. Mên ngông cuồn cuộn, dường như căn bản không có bất luận cái gì để ý, thuận thế hướng về chung quanh phúc tán mà đi. Nháy mắt. Ngang. Ngang. Ngang. Nhất thời, nguyên bản trốn ở các nơi, hoặc là tu điểm, hoặc là tiệm tu, hoặc là vui đùa ẩm ý từng đầu xích viêm tinh thú, liền nổi giận ở giữa, toàn bộ từ tứ phía bắt phương, bay thẳng mà tới. Một đầu, hai đầu, ba đầu. 18 con. Quá ít, cũng quá phân tán. Vậy liền để bọn chúng đi theo bay một hồi. Bạch tử nhạc cảm giác có chút không hài lòng. Tận lực hơi chậm lại tốc độ, thân hình lại linh xảo không thể tưởng tượng nổi. Tùy tiện liền đem này một đám xích viêm tinh thú dẫn đạo, có chút rửa sát vào. Lấy hắn bây giờ chiến lược toàn phát thực lực cùng tốc độ, tự nhiên không khó làm được điểm này. Hơn 20 đầu, không sai biệt lắm. Bạch tử nhạc trong lòng thầm đủ, đang nghĩ ngợi xuất thủ. Đột nhiên, hiên ngang ngang. Liên miên chập trùng ở giữa lại có mười mấy con xích viêm tinh thú phóng lên tận trời, đồng thời tại bọn này xích viêm tinh thú bên trong, còn có một đầu hình thể khổng lồ, rõ ràng hơn xa tại cái khác xích diễm tinh thú vương hiện hiện. Thấy hình, Bạch Tử Nhạc không kinh sợ mà còn lấy là mừng. Kiềm chế lại ý động thủ, tốc độ tiêu thăng ở giữa, lần nữa bắt đầu dẫn đường. Thỉnh thoảng sử xuất phi kiếm tiến hành dẫn dắt. Rốt cục, phế đi một phen thủ đoạn về sau, hắn liền đem kia mấy chục con xích viêm tinh thú, cùng đầu kia xích diễm tinh thú vương cùng một chỗ. Thuận thế dẫn đạo tại phía sau hắn vị trí. Ngang. Mấy chục con xích viêm tinh thú, còn có có thể so với phong vương cường giả xích diễm tinh thú vương cùng nhau xuất thủ, uy thế sóng lớn. Bạch tử nhạc sắc mặt hơi rét, đôi mắt bên trong, lại lóe lên một kia bình tĩnh, không chút nghĩ ngợi, đưa tay chính là vạch một cái. hư không sụp đổ và mèo thiên địa đều tùy theo hắc cám chầm thấp. Sau đó cũng chỉ thấy một đạo tựa như thất luyện bình thường thần quang, gào thét lên hiện lên vâng. Vâng. Vâng. Vâng một đám xích viêm tinh thú công kích, tăng thêm có thể so với Phong Vương cường giả xích diễm tinh thú vương một kích toàn lực, hội tụ phía dưới, uy lực khủng bố tuyệt luân. Nhưng ở lắp đặt một đao kia như thất luyện bình thường thần quang ngáy mắt, liền nhanh chóng chốn bụi. Ngay sau đó, thần quang dư lực không giảm, vọt thẳng vào cái này từng đầu xích viêm tinh thú, đặc biệt là đầu kia hình thể khổng lồ xích diễm tinh thú vương trên thân. Phốc, phốc, phốc. Tôi khô là hủ, tất cả bị đạo này thần quang đụng vào xích viêm tinh thú Thậm chí là đầu kia xích diễm tinh thú vương, đều đều không ngoại lệ, cấp tốc bị nghiền thành tạt bã, huyết nhục bật nát. Có một đầu chính diện đụng vào xích viêm tinh thú, thậm chí toàn bộ thân hình, Lân giáp nhục thân hài cốt, toàn bộ đều bị chôn vùi. Một kích này, chính là Bạch Tử Nhạc tăng lên tới viên mãn cấp độ Nguyên Tử Đại Thần Quang. Nguyên Tử Đại Thần Quang mới ra, chợt vẹn 11 con xích viêm tinh thú vẫn lạc, 8 đầu trọng thương, ưu liền đầu kia xích diễm tinh thú vương, nhục thân cùng theo đó sụp đổ, nhận lấy trọng thương. Nháy mắt, tất cả hoặc là xích viêm tinh thú ngộ. Càng tất cả đều sợ hãi. Một kích phía dưới, phía bên mình liền vẫn lạc nhiều như vậy đồng bạn. Yưu liền thực lực ngập trời xích diễm tinh thú vương, đều là như thế không chịu nổi một kích. Nếu như không phải lẫn mất nhanh, phải chăng liền đã vẫn lạc. Càng là linh trí không hiện, bọn này xích viêm tinh thú càng là tin tưởng mình bản năng. Thế là bọn chúng tất cả đều kêu thảm, thật nhanh hướng về tứ phía chạy trốn mà đi. Yưu Liên đầu kia trọng thương xích diễm tinh thú vương, cũng là như thế kẹp lấy cái đuôi gầm thét, lại đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, phi tốc hướng về nơi xa thoát đi. Đã xuất thủ lại há lại cho các ngươi đào tẩu. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, trên thân lôi quang lóe lên, thi triển ra Lôi đỉnh đột quang, cấp tốc đuổi giết mà đi. Bản mệnh phi kiếm càng là trước một bước sâu ra, nhanh như kinh hồng, cấp tốc vọt tới đầu kia xích diễm tinh thú vương trước mặt. Phốc. Tùy tiện liền đem chi chạm giết. Ngay sau đó, cái khác xích viêm tinh thú cũng tại hắn xuất thủ phía dưới, cấp tốc vẫn lạc. Trừ số ít mấy cái bởi vì bạch tử nhạc không có quá mức so đo may mắn đào thoát bên ngoài, còn lại đều chết tại hắn trong tay. 23 con xích viêm tinh thú, một đầu xích diễm tinh thú vương, để ta hồn năng số lượng, lần nữa tăng vọt một mảng lớn, một lần nữa đạt đến 600 triệu trở lên. Bạch tử nhạc vung tay lên một cái, đem rất nhiều xích viêm tinh thú thi thể thu hồi, ném vào Bắc minh động thiên bên trong, cũng thuận thế từ đầu kia xích diễm tinh thú vương thể nội lấy ra tinh nguyên thần thạch, hài lòng cười một tiếng. như thế Hắn trên người tinh nguyên thần thạch số lượng, liền tăng lên tới 4 cái. Cũng không biết cái này 4 cái tinh nguyên thần thạch, có thể hay không để tương lai của ta tại tránh thoát kim đan gông siềng thời điểm, đưa đến tác dụng. Bạch tử nhạc suy tư. 12 đạo kim đan gông siềng, quả thật làm cho hắn cảm thấy mấy phần áp lực. Bất quá, đáy lòng của hắn chỗ sâu, kỳ thật cũng không phải là quá mức lo lắng. Hắn đối với mình thực lực cùng nội tình, nhưng thật ra là vô cùng có tự tin. Mặc kệ có hay không cái này có thể trợ tu sĩ tránh thoát kim đan gông siềng tinh nguyên thần thạch, hắn đều tin tưởng, dựa vào mình thủ đoạn, đều tất nhiên có thể đem kim đan gông siềng, đều tránh ra. Bởi vì ngưng kết tử cực kim đan tu sĩ, cố nhiên kim đan gông siềng càng nhiều càng dày, nhưng tướng đối với, đối với tu sĩ tích lũy cùng tăng phúc, còn có loại lực lượng kia cấp độ thuế biến, cũng vượt xa bình thường kim đan cảnh cứng giả. Đặc biệt là khi hắn đem nguyên tử đại thần quang tăng lên tới viên mãn về sau. Loại kia đối với đại đạo cảm ngộ cực hạn tiêu thăng, lực lượng vận dụng cấp độ tấn manh thuế biến, đều để tâm hắn bên trong lực lượng mười phần. Đương nhiên, vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên là mau chóng tiến vào tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư, tìm được kia một chỗ bí mật không gian, tìm tới đại đạo chi thư. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, cũng không có tại nơi đây quá nhiều dừng lại, rất nhanh lần nữa xuất phát. Trước mắt, liền biến mất ngay tại chỗ. chương 661, hắn vừa ý ma xuất thủ cứu ta rồi. đáng chết Lý Mộng Tiên hai mắt vắng lặng nhưng trong lòng một trận lạnh bớt đúng phải ma tu hơn nữa còn là một vị nguyên thần cảnh lao ma cho dù nàng thực lực kinh thiên sớm đã đạt đến phong vương cấp độ càng lần trước bê quan liên phá tám đạo Kim Đan công xưởng thực lực tăng nhiều bây giờ khoảng cách nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ cũng chỉ là cách xa một bước nhưng coi như nàng coi là thật có nửa bước nguyên thần cảnh thực lực đối mặt một vị chân chính nguyên thần cảnh lao tổ nàng cũng không phải là đối thủ hahaha Ngộng ha ha, Tiên Vương làm Ngộng Tiên Vương Quả nhiên cực đẹp, phong hoa tuyệt đại. Sư tôn, nhanh lên đưa nàng cầm xuống. Phong vương cường giả tư vị, hơn nữa còn là như mộng tiên vương dạng này tuyệt sắc thiên tiêu, ta còn không có hưởng thụ qua đâu. Quá hải ma quân cười ha ha, hương phấn trong lòng tới cực điểm. Bắt giết Bắc minh đạo nhân, chính là cấp trên đặt ở hắn trên người trách nhiệm, một khi kết thúc không thành, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước sớm, hắn liền biết, mộng tiên vương lần này chính là vì đổi giết Bắc minh đạo nhân mà đến. Bây giờ đã mộng tiên vương đã từ tình nguyên trong địa ngục trở về, tự nhiên là cho thấy Bắc minh đạo nhân đã bị bắt giết vỡn lạc, lập tức liền để hắn thở dài một hơi. Ngay sau đó, một cỗ tà niệm liền điên quần hiện lên. Làm cho hắn đục trên thân hạ đều có chút khô nóng. Đừng nói là ngươi, sư tôn ta, thế nhưng không có hưởng qua vị đầu. Khổ cự lao tổ cười hắc hắc, như đậu xanh trên hai mắt hạ quét mắt mộng tiên vương, một bước phóng ra, đưa tay chính là vung lên. Mên ngông quần quần ở giữa Một cái to lớn màu đen lĩnh vực nháy mắt phúc tán, trực tiếp liền đem Ngọng Tiên Vương bao vào. Hắc sát lĩnh vực. Kim đàn cảnh tu sĩ, tự nhiên mà vậy, liền sẽ linh ngộ, ngoại phóng ra lĩnh vực. Mà nguyên thần cảnh tu sĩ, tiên pháp cảnh giới cao hơn, thực lực càng mạnh, tự nhiên lĩnh vực chi lực, cũng càng tăng mạnh hơn hoành. Chỉ là lĩnh vực mới ra, áp bách phía dưới, Ngộ Tiên Vương tốc độ liền đống liền giảm, chỉ có ban đầu năm thành. Ngay sau đó, hán tín niệm lần nữa khẽ động, một đạo sởi xích màu đen Lập tức thuận lĩnh vực của hắn, phi tốc ra, ra thiên bích vân, từ tư phía bắt phương hướng về mộng tiên vương càng quét mà đi. Cái này siềng xích màu đen, chính là hắn cầm nã đối thủ, vây khốn tu sĩ thuận thủ phát bảo. Tuy chỉ là đỉnh phong kim đàn chi bảo cấp độ, nhưng ở hắn trong tay, phát huy ra huy lực cũng là khủng bố tuyệt luân, không là bình thường kim đan cảnh tu sĩ đủ khả năng ngăn cản. Hắn liên tiếp xuất thủ, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tự tin. Đường đường nguyên thần cảnh tu sĩ xuất thủ đối phó một cái kim đan cảnh tu sĩ, cho dù đối phương đã đạt đến phong vương, tại hắn xem ra cũng là nhẹ nhõm vô cùng. Nếu không phải tại không gian lối ra chỗ, thiên điệu rung động, không gian bất ổn, hắn rất nhiều chuẩn bị bố trí, trận pháp chờ thủ đoạn căn bản không thể xử xuất. cái này mộng Tiên Vương thậm chí tại mới vừa ra tới, liền bị hắn cầm nã. Hừ. Ngộng Tiên Vương trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mắt bên trong lại lóe lên cực hạn vẻ bằng lánh. Nàng biết mình tướng mạo, ngày bình thường tự nhiên cảm nhận được vô số thăm dò. Nhưng như cái này sư đồ hai người không kiêng kỵ như vậy, lại cơ hồ không có. Nhưng nàng trong lòng biết, Nguyên Thần cảnh cường giả, khủng bố Tuyệt Luân, tuyệt không phải mình lúc này đủ khả năng ứng đối. Là lấy trong lòng đè nén sắc ý, tự hỏi trong lòng dâng lên nồng đậm sắc ý, một tay vội vàng nô ra, đầu ngón tay bắn ra, một đạo tinh quang nháy mắt xuyên không mà ra. Chính là nàng thiện làm đại thần thông, thoái Tinh Chỉ. Tâm niệm vừa động, càng có một thanh đài sen phóng lên tận trời. Cái này đài phía trên, có 8 mảnh củ hấu. Sắp đến tới cực điểm, tại thời khắc này bỗng nhiên xoay tròn, cấp tốc chém về phía kia từng đầu xiển xích. Bành! Bành! Bành! Cùng lúc đó, nàng thân thể khẽ động, cấp tốc hướng về nơi xà phòng đi. "Điều trùng tiểu kỵ mà thôi." Khổ Cự Lao Tổ hư lạnh một tiếng, đưa tay vỗ, một con minh ngông cự trưởng tùy theo hiện hiện, có chút ngưng lại ở giữa, liền đem kia sông về phía mình toé tinh chỉ đập nát, càng dư lực không giảm, hướng về Mộng Tiên Vương hung hăng hung ác đánh tới. Hoành! Cái này trưởng ấn, trực tiếp rơi vào kia thanh liên đài sen phía trên, phát ra một thanh chấn vang, lập tức liền làm cho đài sen ngưng trệ, bay ngược mà quay về. Ngay sau đó, khổ cự lao tổ đưa tay một phen, trong tay bông xuất hiện một thanh bạch cốt tiểu đao. Cái này bạch cốt tiểu đao, âm u lạnh lẽo chỉ là một cái thoáng, liền vọt tới lĩnh vực bên trong, cực tốc xông lại. Tiểu xảo cốt đao, tựa như nhưng lấy mạng, linh xảo mà mau lẹ, đặc biệt là tại khổ cự lao tổ lĩnh vực bên trong, tốc độ lại càng có một cái tiêu thăng nhào nhào nhào. Mộng tiên vương mỹ mắt trực nhảy, trong lòng từng đợt căng lên, thân hình lắp một cái, vội vàng thi triển ra một môn thân pháp, hóa thành một đạo đường cong, tránh khỏi kia một đạo cốt đao. Nhưng kia cốt đao tại xuyên qua về sau, bị khổ cự lao tổ khống chế phía dưới, cấp tốc trở về, lại một lần đánh tới. Ngay sau đó, kia từng đầu siếng xích, càng áp xúc không gian, lại giống như là muốn đem thiên địa phong tỏa, chậm rãi qua vào, trong chấp mắt liền đem mộng tiên vương có thể hoạt động khu vực từ mấy chục viên Bước bách đến vài giảm phương viên khu vực Vanh long long Hư không chấn minh, lực lượng kinh khủng ngoại phong phía dưới Làm cho Ngọng Tiên Vương tình cảnh càng thêm gian nan Mà lại, nàng càng là từ đầu đến cuối Không thể từ khổ cự lao tổ lĩnh vực bên trong sông ra Nguy rồi, đây chính là nguyên thần cảnh cường giả Coi như vị này nguyên thần ma tu Chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ Nhưng tuyệt đối thực lực chinh lệnh Coi là thật quá lớn Ngọng Tiên Vương trong lòng một trận lo lắng Trận đánh lúc trước bạch tử nhạc thời điểm Nàng mặc dù chấn kinh tại đối phương cường đại, nhưng nàng dù sao chính là đỉnh tiêm kim đan phong vương cường giả, trong tay còn có át chủ bài, là lấy tự tin có thể đào thoát. Nhưng lúc này đối mặt chân chính nguyên thần cảnh cường giả, nàng thật có chút luôn cuống. Xem ra, nhất định phải liều mạng. Nếu như có thể đột phá, đem thứ chín đạo kim đan gông siềng tránh ra, ta thực lực tất nhiên có thể tiêu thăng một đoạn, đặt tới nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Thủ đoạn ra hết, hẳn là còn có một chút hy vọng sống. bất quá trước đó ta nhất định phải ngăn trở cái này khổ cự lao tổ công kích ít nhất phải có thể trẻo trống trăm hơi thở trở lên Ngọc Tiên Vương trong mắt có vẻ điên cuồng tiên pháp tu sĩ mỗi một bước tu hành đều che kín bùi gai nhất định phải thẳng tiến không lùi liều mạng tìm kiếm dôn đến cực hạn tình hung giới nàng cũng không có từ bỏ trên thân càng là tách ra quyết tuyệt chi ý Xuy suy suy khí tức bố lên Ngọng Tiên Vương huyết nục chỗ sâu đông tách ra một cô ho ánh sinh cơ cái này một cỗ sinh cơ mạnh mẽ tới cực điểm, càng dường như hơn vô cùng vô tận, không ngừng tại trong cơ thể nàng bước lên. Không có bất luận kẻ nào biết, nàng sở dĩ như thế khác hẳn với thường nhân, có thể tại ngắn ngủi trăm năm không đến thời điểm, một đường tiêu thăng đến như nơi đây bước, càng lấy một vị cũng không có nắm giữ bất luận cái gì đạo thuật thủ đoạn tiên tu, thành tiệu phong vương, dựa vào, không chỉ là thiên tư tuyệt thế, còn có trong cơ thể nàng kia khác hẳn với thường nhân tựa như không thể cuối cùng sinh cơ chi lực. Cái này sinh cơ chi lực càng là nàng lớn nhất lực lượng cùng trọng yếu nhất ác chủ bài. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu của nàng phía trên, bỗng nhiên xông lên. Thất thải đèn lưu ly lần nữa hiện hiện, dường như triệt để khôi phục ra. Vô tận thất thải quang mang cấp tốc rủ xuống, đưa nàng bao khỏa. Cũng đúng lúc này, kia từng đầu xiên xích hung hăng quất vào cái này thất thải quang mang phía trên. Kia một đạo cốt đao, cùng theo đó chém ra, rơi vào thất thải quang mang phía trên. Oanh! Oanh! Oanh! Thất thải quang mang rung động. Nhưng mặc cho là siềng xích công kích, vẫn là kia cốt đao chém bảo, lại đều không thể đem ánh sáng màn phá vỡ, chân chính làm bị thương bên trong ngộng tiên vương. Cái gì? Cái này sức phòng ngự. Khổ cự lao tổ cùng quá hải ma quân trong lòng đều là rung mạnh. Nguyên thần cảnh cường giảm một kích toàn lực, lại đều không thể dung chuyển cái này màn sáng sức phòng ngự. Chẳng lẽ, kia thất thải đèn lưu ly, vẫn là trung phẩm nguyên thần chi bảo hay sao? Khổ cự lao tổ chấn kinh, chan đầy nhăn ba trên mặt có chút lay động lập tức hiện lộ ra một tia nóng bỏng. Liền xem như hắn, cũng mới một kiện nguyên thần chi bảo bản thân, mà lại còn là tông môn cảm giác với hắn công lao, ban cho xuống tới hạ phẩm nguyên thần chi bảo. Tiêu liên hắn bản mệnh pháp bảo, cũng không kịp thủy biến, chuyển hóa thành nguyên thần chi bảo. Dù sao trong đó cần tiêu hao tài nguyên nhiều lắm, coi như lấy hắn tích lũy, đều có chút bất lực. Lúc này nhìn thấy Mộng Tiên Vương trong tay cái này nguyên thần chi bảo, hắn cũng không khỏi động tâm. Tâm niệm vừa động, xuất thủ lần nữa. Và anh, Vâng, vâng, các hạng công kích, liên tiếp sử xuất thành thế to lớn, làm cho kia màn ánh sáng bảy màu, từng đợt rung động. Thời gian càng là chuyển rời, kia màn sáng thì càng mỏng manh, cứ tiếp như thế, căn bản không cần chăm hơi thở, màn sáng liền sẽ vỡ vụt. Ra, mặc dù tại cuối cùng, chỉ lấy được 4 cái tinh nguyên thần thạch, nhưng ta cũng không có quá nhiều thời gian tại nơi này làm trễ lại. Một khi bỏ qua tinh nguyên thần sơn bạo động cơ hội, ta lại nghĩ tìm tới kia thuộc về đại đạo chi thư bí ẩn không gian, coi như khó khăn. Bốn cái tinh nguyên thần thạch, cũng coi như được không tệ. Toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, có thể phá vỡ kim đàn gông siềng bảo vật tủy, nhưng cũng không phải không có. Đợi cho tương lai thực lực tăng lên, lại đi mưu đoạt chính là. huống hồ ta cũng tự tin, ta có thể dựa vào bản thân thủ đoạn, đem 12 đạo kim đàn gông siềng toàn bộ chánh thoát. Hiện tại, ta nhất định phải lập tức tìm tới tầng thứ tư giao lộ, tiến về tầng thứ tư khu vực Bạch tử nhạc trực tiếp từ tinh nguyên địa ngục thông đạo một bên khác, bay thẳng mà ra. Suy nghĩ chốc động ở giữa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ừm, có chiến đấu. Ngay sau đó, hắn thần thức có chút phất một cái, lập tức liền phát hiện chiến trường bên trong tình huống. Ngộng tiên vương, một vị khắp khuôn mặt là nếp hốn lao giả, còn có một vị, thì là nhìn như hùng tráng tu sĩ. Ba người khí tức, đồng thời tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, mà hắn cũng lập tức phát hiện lao giả cùng kia thanh niên tu sĩ trô khác biệt. ma tu Mà lại, có một vị ma tu khí thế quả thực ngập trời. Không ai bị nổi, siêu việt hắn chỗ tao ngộ qua bất luận một vị nào. Nguyên thần. Nguyên thần cảnh ma tu. Một vị khác, chỉ là kim đàn cảnh sơ kỷ. Bọn hắn đang vây công lấy Ngọng Tiên Vương. Suy nghĩ chuyển động, tâm hắn bên trong cũng là cả kinh. Lập tức, hắn căn bản không có lỗi cái này một vũng nước đục dự định, thân hình nhất chuyển, lôi quang lóe lên liền nhanh chóng hướng về nơi xa đột đi. Trước đó Ngộng Tiên Vương ra tay với hắn. Hắn không bỏ đá xuống giếng coi như được không tệ, trợ nàng thoát khốn. Tự nhiên tuyệt không khả năng. Hú hồ, một vị chân chính nguyên thần cảnh cường giả phía trước, lấy hắn cẩn thận tính cách, há lại sẽ tùy tiện ra tay. Ừm, lại có người ra rồi. Cũng đúng lúc này, một bên khác khổ cự lao tổ cùng quá hải ma quân, cũng ngay lập tức đã nhận ra xuất nhập càng động tĩnh. Ngay sau đó, khổ cự lao tổ trong lòng chính là chấn động. Hắn chưa từng gặp qua bạch tử nhạc, dịch dung đổi dưới mặt. Bạch tử nhạc khí tức cũng theo đó đại biến, ngoại nhân cũng khó có thể phát giác được hắn lúc này thân phận chân chính. Nhưng là, khổ cự lao tổ thân là nguyên thần cảnh lao tổ, nhãn lực vô song, thậm chí có thể truy tung linh hồn nhìn thấu bản chất. Tự nhiên có thể một chút nhìn ra bạch tử nhạc chân chính thân phận. Bác Minh Đạo Nhân. Hắn là Bác Minh Đạo Nhân. Giết. Xác định điểm này, khổ cự lao tổ căn bản không có bất cứ chút do dự nào, kia bản phóng tới mộng tiên vương cốt đào khoan thai nhất truyền to tế hướng về Bạch Tử Nhạc quồng bổ ma đi. Đồng thời hắn thân hình càng là như địa quang, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà ra. Tại sông ra nháy mắt, hắn kia nguyên bản bao phủ tại mộng Tiên Vương quanh thân lĩnh vực, đồng nhiên vừa tăng ở giữa, cấp tốc mở rộng. Ho ho ho. Mên Ngông quần quận ở giữa, liền đem chung quanh mấy chục giảm phạm vi toàn bộ bao phủ xuống dưới, đồng thời cũng đem Bạch Tử Nhạc cho bao gồm đi vào. Nguyên thần cảnh cường giả lĩnh vực chi lực, khủng bố tuyệt luân, vừa xa kim đan cảnh cấp độ Dù là bạch tử nhạc đem âm ảnh lĩnh vực tu luyện đến viên mãn cấp độ, tại cảnh giới cấp độ áp chế giới, thân hình cũng không khỏi trì trệ, tốc độ giảm bớt ba thành. Mục tiêu của hắn, là ta. Bạch tử nhạc ánh mắt chạm tới đối phương đôi mắt, kêu nồng đậm sát cơ thẩm thấu mà ra, để hắn đều đông nhiên giật cả mình. Ma tu. Khí tức trên thân còn có chút quen thuộc. Bọn hắn là ma đạo thế lực, chân ma tông người. Bọn hắn vì ta mà đến. Trước mắt, bạch tử nhạc liền hiểu rõ ra Đối phương lần này rất có thể chính là vì chính mình mà tới. Trong lòng hơi động, nháy mắt liền đem chiến lược toàn bộ triển khai, âm ảnh lĩnh vực, thần linh pháp thể, bổ thiên thuật. Các hạng tăng phúc thủ đoạn toàn bộ sử xuất. Thể nội phi kiếm càng là tại trong chốc lát có chút lóe lên, trực tiếp diễn hóa xuất một kiếm phá và pháp, nên hướng kia linh xảo vô cùng cốt đạo. Bạch. Bạch tử nhạc ngược một buôn mực, khí huyết quay cuồng. Thật mạnh, đây chính là nguyên thần cảnh cường giả một cách sao? Chiến lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, ta một kiếm phá vạn pháp tuy nói đã đụng chạm đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng so với chân chính nguyên thần cảnh cứng, giả, nhưng vẫn là có chút không bằng. Lần đụng chạm này, không chỉ có đại thần thông một kiếm phá vạn pháp trực tiếp phá diện, ưu liền phi kiếm bản thể, đều hứng chịu tới trình độ nhất định xung kích. Nếu không phải ta vội vàng phản ứng né tránh, đoán chừng đều sẽ tổn thương, thậm chí vỡ vụn. Bạch Tử Nhạc hoảng sợ. Vội vàng đưa tay lần nữa vung lên, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo màu đen sợi tơ liền xông ra. Đại thần thông, nguyên tử đại thiết cát. Đến lúc này, kia cốt down mới dư lực hao hết, bay ngược mà hội. Ùng. Phong Vương, nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Xem ra trước đó là có chút xem thường ngươi. Khổ cự lao tổ trên mặt cũng là khẽ biến, lộ ra một tia kinh ngạc. Bạch tử nhạc thực lực, coi là thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước, hắn tuyệt đối không có nghĩ qua, bạch tử nhạc chiến lực vậy mà đạt đến Phong Vương, thậm chí siêu việt Phong Vương, đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Bất quá, nghĩ đến mộng tiên vương sớm rời khỏi, không công mà lui, tâm hắn bên trong ngược lại là hoàng nhiên. Đã mộng tiên vương không có thể đem hắn chém giết, như vậy đối phương có thể có tới tương đương, thậm chí so đối phương càng hơn một bậc lực lượng, cũng là mười phần bình thường sự tình. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn ra sau lại cũng không chần chờ đưa tay vỗ, mênh ngông quần quần ở giữa, một cái bàn tay khổng lồ tựa như một đạo cự phong, đồng nhiên khuynh đảo mà xuống. Vành long long, hư không đẻ ép, thiên địa đều từng đợt hôn loạn Là hắn. Bác Minh Đạo Nhân. Hắn vậy mà xuất thủ cứu ta rồi. Lĩnh vực bên trong, chính ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái bên trong ngộng tiên vương đống nhiên mở mắt, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. chương 662, Điên Quồng Đại Chiến. Lúc đầu, lấy nàng đan nguyên tri lực, mặc dù có kia vô tận sinh cơ tri lực bổ sung, cũng khó có thể duy trì thất thải đèn lưu ly li phòng ngự. Dù sao sinh cơ, không phải đan nguyên tri lực, giữa hai bên chuyển hóa quá trình, đồng dạng cần thời gian lấy khổ cự lao tổ cường độ công kích, không đến 80 hơi thở, phòng ngự của nàng liền sẽ bứt nát, hạ chẳng khó liệu. Kết quả, bởi vì Bạch Tử Nhạc nhúng tay, khổ cự lao tổ đông dưng lòng đối nàng công kích, lập tức liền để nàng hòa hoàn tới, sinh cơ chi lực quần quận không ngừng bổ sung phía dưới, thất thải đèn lưu ly sức phòng ngự cấp tốc khôi phục. Không nghĩ tới, lại sẽ là hắn đã cứu ta. Nhìn qua nơi xa đang cùng khổ cự lao tổ giao chiến Bạch Tử Nhạc, lòng của nàng lúc này bên trong coi là thật vô cùng phức tạp. Bất quá Nàng cũng biết, lúc này không phải cảm khái thời điểm, bây giờ nàng trên người uy hiếp mặc dù lại giảm, cũng không có hoàn toàn thoát khốn. Bác Minh đạo nhân thực lực tuy mạnh, hiển nhiên cũng sẽ không là nguyên thần cảnh cường giả đối thủ. Thế là nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, rất nhanh liền một lần nữa đắm chìm trong thể nội, hội tụ thể nội vô tận sinh cơ chi lực, vẫn là kia bàng bạc mà óng ánh đan nguyên chi lực, như nước sông quần cuộn, cấp tốc phun trào, toàn bộ hướng về trong cơ thể mình kim đan bên trong, cuối cùng một đạo kim đan gông xiển bay thẳng mà đi. Và anh cự trường áp bách, khủng bố mà bàng bạc lực lượng để ép mà xuống hư không đều rất giống đông kết làm cho bạch tử nhạc trong lòng từng đợn căng lên không dám có giữ lại chút nào tâm niệm vừa động ở giữa bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái hồ lô miệng hồ lô sụp ra một dọn hai dọn ba dọn trọn vẹn 5 giọn nguyên thần chân dịch cấp tốc tuôn ra trực tiếp bị hắn hấp thu ba quả trong chốc lát Bạch tử nhạc tử cực đan nguyên tri lực liền xôi trào lên vốn là lực lượng mạnh mẽ trải qua nguyên thần chân dịch đồng hóa Dường như sôi trào, trở nên càng thêm bạo ngược mà mạnh lên. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên một cái, một đạo tựa như thất luyện bình thường thần quang cấp tốc lóe ra. Hư không rung lại, sụp đổ văn mèo, trở nên u ám hỗn loạn. Ngay sau đó thần quang xông ra, mạnh mẽ lực lượng kinh khủng, như tồi khô là hủ, không gần như chỉ ở đụng vào kia trưởng ấn nháy mắt, liền đem chi triệt để bấn nát, kia vẹn vẹn tản mát ra lực lượng, càng làm cho được khổ cự lao tổ lĩnh vực cũng hơi rung động bất ổn, dường như có chút khó mà duy trì một kích này cường độ. Khổ Cự Lao Tổ trong lòng đột nhiên chấn động, cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung, Như Lâm lại định, hắn có thể đột phá đến Nguyên Thần cảnh cấp độ, trừ Thiên Tư cơ duyên ngộ tính, pháp tài lữ điệu bên ngoài, càng nhiều nhưng vẫn là dựa vào hắn cẩn thận cùng cẩn thận. Là Lấy, khi Bạch Tử Nhạc Nguyên Từ đại thần quang đánh ra nháy mắt, hắn liền đã cảm giác được một kích này cường đại, lập tức liền có phản ứng. Hắn thân như lao tôm, cấp tốc hơi cong, trên thân càng là lóe lên một đạo hư quang, đồng nhiên vào tới. Ngay tại kia nguyên tử đại thần quang nghiền ép mà đến ngáy mắt, nẽ tránh ra. Vânh long long. Nguyên tử đại thần quang dư lực không giảm, đánh vào xa xa một cái ngọn núi phía trên, xinh xinh đem nhìn nát. Thật mạnh, một kích này, làm sao có thể mạnh như vậy? So với toàn lực của ta một kích, cũng còn muốn mạnh hơn 2-3 cấp độ, có thể so với nguyên thần cảnh trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực rồi. Khổ cự lao tổ sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Trong lòng càng có hơn một chút do dự cùng kinh ngạc. Bạch tử nhạc cường độ công kích, quá làm cho hắn ngoài ý muốn, càng làm cho tâm hắn bên trong đều sinh ra một tia sợ hãi. Bị dạng này cường độ một kích đánh trúng, liền xem như hắn, cũng khó có thể tiếp nhận, muốn ăn một cái thiệt tỏi lớn. Bất quá, khi hắn rất nhanh phát giác được bạch tử nhạc khí thức, theo một kích này đánh ra cấp tốc suy yếu xuống tới nháy mắt, trong mắt chính là sáng lên. Một kích này tuy mạnh, nhưng cần có tiêu hao nhưng cũng khủng bố vô cùng. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể đánh ra mấy lần. Trong miệng hắn gầm thét một tiếng, đống nhiên phát lực, một cái dầm chân. Và anh, hư không chấn động, đồng thời kia cốt đau có chút loe lên, đột nhiên hoánh ra. Không chỉ có là bạch tử nhạc đàn nguyên tri lực vấn đề. Hắn lúc này cũng phát hiện, bạch tử nhạc tốc độ, phòng ngự các cái khác thủ đoạn, cũng không có đạt tới như đạo này thần quang khủng bố. Trong lòng lập tức gáp lực giảm nhiều, xuất thủ thì càng bất dung tình. Hai tay liên tục đánh ra. Liên tiếp hai đạo cự trưởng tựa như kình thiên trụ lớn, ẩm vang rơi xuống. Và anh, và anh, chung quanh thiên địa, bị hai cái cự trưởng khuấy động, hôn thiên ám địa, lại tạo thành từng cái có chuốt sụp đổ vòng xoáy. Bạch tử nhà cẩn ẩn cảm giác cái này từng cái vòng xoáy, tựa như vũng bùn, một khi lâm vào trong đó, coi như có thể thoát khỏi, cũng tuyệt đối khó thoát kia cốt đào một kích. Trong lòng run lên, vội vàng sử dụng hồn năng đem tử cực đan nguyên tri lực khôi phục viên mãn, một thanh phi kiếm xuyên không, một đạo nguyên tử đại thiết cắt đi theo tấn mãnh xông ra phân biệt rơi vào hai đạo trưởng ấn phía trên. Suy suy suy. sử dụng nguyên thần chân dịch về sau, bạch tử nhạc thực lực đạt được trình độ nhất định tăng phúc, liên đối lấy thi triển đại thần thông mỹ lực, cũng theo đó gia tăng. Một kiếm phá vạn pháp xuyên không, rơi vào một đạo trưởng ấn phía trên, có chút ngưng lại. Mặc dù không có trực tiếp đem đánh tan, nhưng cũng tiêu hao thứ 9 tầng lực lượng. Nguyên tử đại thiết cắt uy lực so với một kiếm phá vạn pháp, lại yếu hơn một chút, chỉ tiêu hao một đạo khắc trưởng ẩn bảy thành lực lượng. Bất quá Ngay sau đó, bạch tử nhạc xuất thủ lần nữa, liên tiếp hai đạo linh quang thiểm qua, rơi vào hai đạo trưởng ấn phía trên. Vành long long. Hai đạo trưởng ấn đồng thời chấn động, liền bị toàn bộ cấm phòng lập tức lực lượng sụp đổ, năng lượng tứ tán ra. Chính là bạch tử nhạc sử xuất đại thần thông đại cấm linh thuật, đem hai đạo trưởng ấn bên trong thuộc về khổ cự lao tổ thần niệm cấm phong, này mới khiến được cái này trưởng ấn duy trì không đủ, trực tiếp tán loạn. Bất quá, đến lúc này, kia cốt đào lại đã như lưu Quang lóe lên Hướng về Bạch Tử Nhạc, đống nhiên kích xạ đi qua. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, trên thân lôi quang lóe lên, sử xuất lôi đỉnh đột quang, cấp tốc bay ngược. Nhưng cái này cốt down như bóng với hình, nhanh đến cực điểm. Bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc lại là một điểm, một đạo đại cấm linh thuật sử xuất. Tại Bạch Tử Nhạc rất nhiều đại thần thông bên trong, cũng chỉ có đại cấm linh thuật bởi vì là phụ trợ thủ đoạn, tăng thêm có trước đưa thần thông giá trị, hắn thuần túy nhất, có thể bị hắn liên tiếp thi triển. Về phần cái khác đại thần thông, Đang đánh ra thời điểm, luôn có một cái khuyên tiết thời gian, không thể liên tiếp thi triển. Theo sát phía sau, hắn một tay chống ra, sử xuất tụ lý cản khôn chi thuật. Nhất thời, kia cốt đao lôi kéo đi vào. Cho dù rất nhanh, cốt đao bên trong lẩn chứa lực lượng kinh khủng, liền đem bạch tử nhạc tụ lý cản khôn xông phá, nhưng nhân cơ hội này, bạch tử nhạc thân hình lại đã chớp liên tục ở giữa, tránh khỏi. Bất quá đến lúc này, khổ cự lao tổ thân ảnh cũng theo đó tới gần, lại là hai đạo trưởng ấn đánh ra Đồng thời thanh cốt đao này bị hắn không chế phía dưới, cấp tốc lượn vòng. Chết! Khổ cự lao tổ ánh mắt băng lãnh, cười lạnh một tiếng, miệng một trường, một tiêu ô quang lập tức phun ra. Lúc này hắn bản mệnh phát bảo, hắc viêm đao. Toàn thân đen nhánh, mặt ngoài thô giáp tựa như từng khóa đất cắt dày đặc, nhưng ở hắn trong tay sử xuất luận uy lực lại gần như chỉ ở kia hạ phẩm nguyên thần chi bảo cốt dưới đao. Ai sống ai chết còn không nhất định đâu. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi với tay Một đoàn Như Thất luyện thần quang lại lần nữa ngưng tụ. Chính là đạo thuật Nguyên tử đại thần quang. Nguyên tử đại thần quang ngưng tụ nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc càn quét mà ra. Lại là một cách này. Không được. Khổ Cự Lao tổ sắc mặt đại biến. Đối với Bạch Tử Nhạc cái khác thủ đoạn, hắn không thèm để ý chút nào. Nhưng cái này Nguyên tử đại thần quang, để hắn cũng thật sâu kiêng kỵ. Xông ra hắc viêm đao phi tốc cuốn ngược, chính hắn cũng theo đó hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở bên ngoài trong Vành long Long cùng lúc đó Nguyên tử đại thần quang sông ra, hai đạo trưởng ấn chỉ là trong chốc lát liền bị tách ra, ngay sau đó dư lực không giảm, đánh phía nơi xa. Mà cái kia phương hướng, lại vừa lúc thuộc về quá hải ma quân vị trí. Sư tôn cứu mạng, quá hải ma quân quá sợ hãi, căn bản không nghĩ tới, mình chỉ là ở một bên quan chiến, lại cũng phải bị tác động đến. Nhưng nguyên tử đại thần quang nguy lực cùng tốc độ đối với chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ hắn đến nói, đều quá nhanh. Cho dù trải qua hai đạo trưởng ấn tiêu hao nhưng cũng không phải hắn có thể tránh nẽ cùng ngăn cản. Chỉ là một cái thoáng. Nguyên tử đại thần quang xông qua. Quá hải ma quân thân hình, liền bị triệt để bao phủ, nhục thân kim đan phát bảo, đều toàn bộ ép thành phân vụn, hóa thành một mảnh hư vô. Chết! Cái gì? Khổ cự lao tổ sắc mặt, trong chốc lát trở nên khó coi vô cùng. Căn bản không nghĩ tới, bạch tử nhạc một cái kim đan cảnh tu sĩ, có thể tại cùng mình giao chiến đồng thời, tại mí mắt của mình dưới đáy đem đồ đệ mình cho chém giết. Là ở vị trí nào sao? Bạch tử nhạc đôi mắt lại bình tĩnh không lay động. Hắn nhìn xem khổ cự lao tổ xuất hiện vị trí, vốn không có để ý sắp tới người thành quốc đao này, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp sử xuất thời gian quay lại chi lực. Lần này công kích, hắn mục tiêu chân chính, thủy chung là khổ cự lao tổ, về phần kia quá hải ma quân, hắn lại cũng không để ý. Lấy hắn bây giờ thực lực, kim đan cảnh sơ kỳ ma quân, tiện tay liền có thể chém giết. Tiêu hao 300 vạn năng Có thể hối đoái thời gian quay lại 3 giây. Hối đoái. Bạch tử nhạc trực tiếp lựa chọn hối đoái. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, mình liền trở về 3 giây trước đó. Sau đó hắn liền thấy, trước người mình, kia nguyên từ đại thần quang mới vừa vặn sung ra, mà khổ cự lao tổ thân hình, cũng trong lòng kinh phía dưới, phi tốc né tránh. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới, mình nguyên bản công kích phương hướng, kia quá hải ma quân, cũng còn ở vào ban đầu vị trí. chờ một chút Quá hải ma quân vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ ta này thời gian quay lại chi lực, còn có thể đem lúc đầu vẫn lạc tu sĩ phục sinh hay sao? Dạng này năng lực, coi như quá mức nghịch thiên một chút. Bạch tử nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, ánh mắt rất nhanh chạm tới giao diện thuộc tính phía trên. Sắc mặt lại là biến đổi. hôn năng, vậy mà nhiều một đoạn nhỏ. Chính là nguyên bản kia quá hải ma quân vẫn lạc thời điểm chố gia tăng số lượng. Sau một khắc, nguyên tử đại thần quang sông ra, đem quá hải ma quân nhưng hồn năng số lượng, nhưng không có gia tăng. Quả nhiên, loại này lỗ thủng, căn bản không có khả năng xuất hiện. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, ta lần này thời gian quay lại chi lực, vốn là muốn quay lại đến 3 giây trước đó, chính là ta sắp đánh ra nguyên tử đại thần quang thời điểm. Nhưng là, làm ta quay lại tới thời điểm, cái này nguyên tử đại thần quang lại đã sung ra, trực tiếp đánh về phía ta trước đó đánh ra phương hướng. Nói cách khác, kỳ thật ta lần này thời gian quay lại, chỉ quay lại đến 2 điểm 7 giây. Bạch Tử Nhạc ý niệm trong lòng điên cuồng chấp động lên, nổi lên một tia nghi hoặc. "Là, cái này quá Hải Ma Quân vẫn lạc, đã là sự thực đã định. Nói cách khác, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ chết, mà lại sẽ chết tại ta trong tay. Coi như thời gian quay lại chi lực, có thể để cho hắn trở lại trước khi vẫn lạc, nhưng đây chẳng qua là một đoạn thời không hình ảnh, kỳ thật cũng không phải thật sự là phục sinh. Cũng bởi vậy, ta coi như sự xuất thời gian quay lại, về tới 4 giây, 5 giây trước đó, một kích này đánh ra, Đều chắc chắn phóng tới quá hải ma quân, tất nhiên sẽ đem hắn loanh sắt thành cạt bã. Chỉ có sinh mệnh không có vẫn lạc, chí ít cùng ta không có có quan hệ, thời gian của ta quay lại chi lực mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng. Bạch tử nhạc rất nhanh hiểu được. Cái này kỳ thật cũng là mình thời gian quay lại chi lực một cái hạn chế. Cái này hạn chế đối với mình ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng lại chế ước lấy mình, không thể đem đã vẫn lạc sinh mệnh, một lần nữa cứu sống. Đây cũng là bình thường. Bạch tử nhạc liên tưởng đến mình trước đó thời gian sử dụng quay lại quá trình, phàm là cùng mình tương quan sự tình, đều không thể ảnh hưởng, cũng liền hiểu rõ. Sau đó rất nhanh, tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm sông ra. Lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, sông về khổ cự lao tổ sắp dừng lại chỗ. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc trên đỉnh đầu, một cái hình người hư ảnh đống nhiên hiện hiện. Một đoàn linh quang, hóa thành lưu quang, cấp tốc sông ra. Từng đạo kiếm quang sáng chói càng là phóng lên tận trời Sau đó cấp tốc rủ xuống, hóa thành từng trôi kiếm mích. Một đạo màu đen sợi tơ, vô thanh vô tức ở giữa, cắt qua. Cơ hội là cùng trong lúc nhất thời, Bạch Tử Nhạc Thi triển ra một kiếm phá vạn pháp, đại cấm linh thuật, ngũ đế phong thiên kiếm, thiên phù thần thông thất thần cùng nguyên tử đại thiết cắt bao gồm thủ đoạn. Mình thân hình càng là tại cốt kiếm sắp tới người nháy mắt, có chút một cái lướ ngang. Lần nữa né tránh tới. Ừm. Tốt cao minh dự phán năng lực. Khổ cự lão tổ biến sắc đã nhận ra Bạch Tử Nhạc công kích vị trí chỗ, đúng là mình sắp dáng Lâm Chi Điệp. Trong lòng giật mình, thân hình vội vàng biến ảo. Nhưng hắn mặc dù tránh thoát đại cấm linh thuật cùng bản mệnh thần thông thất thần xung kích, thân hình nhưng vẫn là bị bao quát phạm vì có chút rộng khắp ngũ đế phong thiên kiếm vây quanh. Ngay sau đó, một kiếm phá vạn pháp cùng nguyên tử đại thiết cắt đồng thời vào tới. Bất quá, đối với trình độ này công kích, hắn lại cũng không để ý, hắc viêm dao lóe lên, liền đem một kiếm phá vạn pháp cho sụp ra. Ngay sau đó hắn thậm chí đều không để ý đến nguyên tử đại thiết cắt công kích, mặc cho rơi vào mình trên thân, lại không lên mảy may. Một trường vô gia, ngũ đế phong thiên kiếm liền bị phá vỡ, đánh tan. Nguyên thần cảnh cương giả, không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, tự liền tốc độ, phản ứng năng lực, thậm chí phòng ngự thủ đoạn, đều hơn xa qua kim đàn cảnh tu sĩ, sắc thực quá khó chém giết. Bạch tử nhạc sắc mặt có chút có chút khó coi, nhưng cũng không có từ bỏ, căn bản không thèm để ý tiêu hao tiếp tục điên cuồng xuất thủ Các loại công phạt thủ đoạn tế xuất, càng mượn nhờ thời gian quay lại chí lực, không ngừng tìm cơ hội, hy vọng mượn nhờ nguyên từ đại thần quang, đánh ra tất sát nhất kích. Thế nhưng là, đối phương không chỉ có tốc độ nhanh hơn hắn, tốc độ phản ứng cũng thắng qua hắn rất nhiều, coi như bị hắn dự phán đúng chỗ đưa, nhưng cũng thường thường có thể ở giữa không dung phát ở giữa, trực tiếp tránh thoát khỏi đi. Lại tăng thêm hắn các hạng trói buộc thủ đoạn, đối với nguyên thần cảnh tu sĩ tác dụng cũng 10 phần có hạ Xem ra, bằng ta bây giờ thực lực Muốn đem hắn chém giết là không thể nào. Đi đi đi, tiếp tục tiếp tục chờ đợi, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Bạch tử nhạc trong lòng, không khỏi manh động thoái ý. chương 663, vị thứ hai nguyên thần cảnh cường giả Bất quá, trước khi đi, ta nhất định phải để tâm hắn sinh kiên kỵ, không dám tùy ý truy tung. Không phải, bằng vào ta tốc độ, căn bản khó mà đem hắn vùng thoát khỏi lái đi. Bạch tử nhạc cao mày phi thường rõ ràng điểm này. Tốc độ của hắn dù nhanh, tại thi triển ra thần linh pháp thể. Bổ Thiên Thuật chờ thủ đoạn về sau, nhiều lắm là có thể so với nửa bước Nguyên Thần cảnh cấp độ, coi như tăng thêm Nguyên Thần chân dịch, cũng mới bất quá miễn cưỡng đụng chạm đến Nguyên Thần cảnh cấp độ. So sánh khổ cự lão tổ dạng này chân chính Nguyên Thần cảnh cường giả, tự nhiên có chút không bằng. Đặc biệt là tốc độ, tốc độ không bằng, kia đối phương muốn đổi kịp mình, liền đơn giản rất nhiều. Nghĩ đến nơi này, hắn trong khi xuất thủ, liền càng thêm hung mãnh. Âm ảnh lĩnh vực, Thần linh pháp thể, Bổ Thiên Thuật, Bản mệnh thần thông thất thần, Vũ Đế phong thiên kiếm. Đại cấm linh thuật, nguyên tử đại thần quang, một kiếm phá văn pháp, nguyên tử đại thần quang. Đương nhiên trọng yếu nhất, vẫn là mượn nhờ giao diện thuộc tính phía trên, thời gian quay lại chi lực. Các loại thủ đoạn tề xuất, vâng. vâng, vâng, vâng, hư không chấn động, đại địa doanh minh, ép thành một mảnh hư vô. Đại chiến ba động, làm cho phương viên mấy chục giảm phạm vi bên trong, đều một trận nhếu loạn, không chỉ có tu sĩ không dám tùy tiện tới gần, tự liền đám kia chỉ có bản năng tính thú cũng là bộ lui binh Loại cấp bậc này đại chiến, quá mạnh. Vượt ra khỏi bọn hắn trong tưởng tượng cực hạn. Nhất định phải đi, tiếp tục, đoán chừng ta đều muốn bị hắn sinh sinh mài chết. Một khi bị hắn môn kia thủ đoạn đánh chúng. ai có thể nghĩ tới, cái này Bắc Minh đạo nhân thực lực, vậy mà mạnh như vậy. Thừa nhận Bạch Tử Nhạc Điên cuồng công kích, khổ cự lao tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng càng là kinh ngạc tới cực điểm. Kia các loại đại thần thông, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là môn kia thần quang thủ đoạn, cường độ công kích thậm chí còn thắng qua hắn rất nhiều. Coi như hắn thực lực cảnh giới vượt xa đối phương, nhưng cũng cảm thấy có chút bất lực, càng đừng nói đem đối phương chém giết. Bất quá, trừ Bác Minh đạo nhân thần quang thủ đoạn bên ngoài, càng làm cho hắn kinh ngạc là, Bác Minh đạo nhân đan nguyên tri lực, phải chăng sung túc có chút quá phận rồi. Theo lý mà nói, cho dù hắn trên người có các loại bổ sung đan nguyên tri lực linh đan, còn có động thiên chi bảo làm chèo trống, nhưng như thế đông đảo đại thần thông, còn có đạo thuật thủ đoạn thi triển đi ra, 10 cái kim đan cảnh cường giả tối đỉnh cũng khó có thể tiếp nhận a. Nhưng từ Bắc Minh đạo nhân xuất thủ tần suất đến xem, đối phương dường như căn bản không thèm để ý tiêu hao bình thường. Càng đương đề cập, đối phương tại cùng hắn giao chiến thời điểm, loại kia rượu đến đỉnh phong dự phá lực, để hắn mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều một trận sợ hãi, càng có chút khó có thể tin. Đang định rời đi, khổ cự lao tổ thần sắc đột nhiên động một cái, lộ ra vẻ khác lạ. Lại một lần nữa có được động lực, vung tay lên một cái, nguyên thần chi bảo cốt đao vung ra. Ngay sau đó lại là hai trưởng đánh ra, hóa thành hai cái sơn nhạc, ẩm vang nền xuống. Vâng! Vâng! Vâng! Xong phương giao chiến, kịch liệt tới cực điểm. Các loại thủ đoạn giao nhau thi triển, tựa như mưa to gió lớn bình thường không ngừng vánh ra. Ngay tại lúc này, đồng nhiên, bạch tử nhạc nhãn tỉnh sáng lên. Cuối cùng tìm được cơ hội, tìm được một cái có thể thời gian ngắn vây khốn khổ cự lao tổ, từ đó trọng thương hắn cơ hội. Không chút nghĩ ngợi, Liên tranh thủ ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, dự định thời gian sử dụng quay lại chi lực. Ngay tại lúc này, cũng vừa đúng lúc này, Khổ Cự Lao Tổ đôi mắt chỗ sâu, cũng lộ ra một kia hưng phấn. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy khoảng cách Bạch Tử Nhạc 10 trượng bên ngoài, một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh, đột nhiên hiện hiện, ngay sau đó một thanh đoàn kiếm, liền nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ đi qua. Cẩn thận. Một tiếng khẽ kêu âm thanh, lập tức truyền ra chính là Mộng Tiên Vương Lý Mộng Tiên. Bạch Tử Nhạc cùng khổ cự lao tổ giao chiến, cuối cùng vì nàng tranh thủ đến đầy đủ thời gian, cũng phía trước một ngày mắt, nàng mượn nhờ mình trước đó rất nhiều tích lũy, mượn nhờ thể nội quần quật không ngừng không, có cuối cùng sinh cơ chí lực, càng mượn nhờ nàng đối với thiên địa càng ngộ, còn có kia thân ở tuyệt cảnh bên trong, liều mạng một lần kiên quyết, rốt cục đem trong cơ thể mình thứ 9 đạo kim đan gông xiển, thuận lợi tránh ra. 9 đạo kim đan gông xiển trống ra, một loại thoải mái, tự tại Tựa như toàn bộ thiên địa, đều có thể mặc nàng ngao du, thiên địa văn vẩn, đều không thể đối với mình sinh ra chói buộc tự do. Ngay tại nàng trong lòng sinh ra. Cùng lúc đó, càng có loại hơn loại tuyệt không thể tả đạo âm chuyển đến, như là quán đỉnh, để nàng tại ngắn ngủi nháy mắt, sinh ra vô tận cảm ngộ Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nàng thực lực, cũng theo gông siềng sông mở, có chất tăng lên. Nửa bước nguyên thần cảnh. Nàng trong lòng biết, mình lúc này tuyệt đối đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh. Không kém gì trước đó Bắc minh đạo nhân mảy may, nhất cử nhất động ở giữa, đều có được y năng lớn lao. Mà lại, đến lúc này, kim đan rốt cuộc không thành được nàng chói buộc, nàng thậm chí có thể trực tiếp dẫn động thiên địa chi kiếp, linh hồn lên không, tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Một khi vượt qua, liền sẽ tiến dai trở thành những hồn du chín ngày, nguyên thần ly thể sinh mệnh không nghỉ nguyên thần chi cảnh. Nguyên thần có hy vọng. Bất quá nàng cũng không có quên mình lúc này tình cảnh, một khi không thể trốn thoát nguyên thần cảnh cường giả khốn đốn. Coi như nàng đã coi đột phá, cũng khó thoát một kiếp. Thế là, nàng trong chốc lát mở mắt, sau đó liền vừa mới bắt gặp, tại bạch tử nhà sau lưng vị trí, đột nhiên lần nữa nổi lên một thân ảnh. Đạo thân ảnh này, tựa như từ kiểu u bên trong rậm chân mà ra, thần bí, cường đại, càng giống là từ âm u chỗ đi ra, rõ ràng ánh mắt rơi vào hắn trên thân, trong lúc nhất thời lại cũng khó mà hình dung đối phương hình dáng, đối phương cũng dường như tùy thời đều muốn từ trong mắt của mình biến mất không còn tâm tích. nguyên thần cảnh lại là một vị nguyên thần cảnh cường giả. Hơn nữa nhìn tình huống, đúng là muốn đối Bắc Minh đạo nhân xuất thủ. Khi đã nhận ra điểm này nháy mắt, Ngộ Tiên Vương cái kia vừa mới đột phá vui sướng, lập tức biến mất không còn tâm tích, sắc mặt trắng bệnh ở giữa, một đạo cẩn thận thoát ra. Nang phi thường rõ ràng, giờ này khắc này, an nguy của mình cùng Bạch Tử Nhạc là liền tại cùng nhau. Ừm. Bạch Tử Nhạc tại sắp thi triển ra thời gian quay lại chi lực nháy mắt, tự nhiên cũng ngay lập tức đã nhận ra kia đột nhiên hiện hiện thân ảnh còn có đối phương thi triển ra, tia cơ hổ tất sát nhất kích đánh lén. Nếu như là lúc bình thường, hắn tự nhiên khó mà nẽ qua một vị nguyên thần cảnh cường giả trăm phương ngàn kế, mà lại còn là đánh lén một kích. Một khi bị đánh trúng, coi như hắn trên thân thời khắc duy trì lấy Ngũ Đế thần ngự bảo tiến hành phòng ngự, cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt vẫn lạc. Nhưng là, mười phần xảo diệu, hắn đang định mượn nhờ thời gian quay lại chi lực, thiết kế đối khổ cự lao tổ xuất thủ. Thế là, ngay tại công kích kia sắp rơi vào hắn trên người nháy mắt, bạch tử nhạc sử xuất thời gian quay lại chi lực. Trong trước mắt, hắn cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, trả lời 3 giây trước đó. Sau đó, hắn liền thấy nơi xa, Khổ Cự Lao tổ đối mặt công kích của mình, ngay tại chánh nệ thân ảnh, cũng nhìn thấy nơi xa, chống đỡ lấy thất thải đèn lưu ly, bị tám đạo xiển xích không ngừng oanh kích, khốn đốn tại nguyên chỗ ngộng tiên vương thân ảnh. Về phần một cái khác, dấu ở chỗ tối nguyên thần cảnh tu sĩ, lại vô tung vô ảnh. Hắn nhịn không được đem lực cảm giác phóng đại đến cực hạ. Nhưng vẫn là không có chút nào phát hiện, tâm thần không có một gọn sóng, càng không có đạt được bất kỳ cảnh báo. Đây là một cái đem ẩn nạc thuật, thi triển đến cực hạn, có thể che lấp thiên cơ, che đậy cảm giác, luận huyền diệu thậm chí siêu việt mình em ảnh lĩnh vực nguyên thần cảnh cứng giả. Trước đó nhìn thoáng qua, cũng không có từ hắn trên thân cảm giác được mảy may ma tu khí tức. Rõ ràng, hắn cũng không phải là ma tu. Như vậy, sẽ là ai? Vậy mà không để ý chính ma song phương sinh tử ân đoán, tận lực xuất thủ đánh lén cũng phải gây nên mình vào chỗ chết. Đúng, Cửu Tinh Đạo Cung, chỉ có Cửu Tinh Đạo Cung cường giả mới có thể như thế Liều lĩnh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Bạch Tử Nhạc rất mau theo chi giật mình. Cửu Tinh Đạo Cung vốn là tổ chức sát thủ chuyển hóa mà thành, tự nhiên không thể thiếu như thế tinh thông ám sát chi thuật cường giả. Mà lúc trước hắn xuất thủ, đem Xuyên Vân dãy núi Cửu Tinh Đạo Cung phân cung cung chủ chém giết, tự nhiên sẽ khiến cho đạo cung cường giả tức giận, từ đó ra tay với hắn. Một cái nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ, mặc dù có chút quá phận coi trọng hắn một chút, nhưng cũng không phải chuyện không thể nào. Cái này ma tu, không phải cũng phái ra nguyên thần cảnh cường giả, đối với hắn tiến hành đổi giết. Trong lòng minh bạch điểm này, bạch tử nhạc động tác, nhưng không có bất luận cái gì trần chờ Nhất cử nhất động ở giữa, cùng lúc trước không có khác nhau chút nào. Vẫn là như trước đó, cấp tốc xuất thủ, từng bước một dẫn đạo, đem khổ cự lao tổ dẫn dắt đến, 3 giây về sau, sắp xuất hiện vị trí. Chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn đang xuất thủ đồng thời, thể nội tử cực đan nguyên chi lực, còn có thần thức đều đang điên cùng rung động. Hắn đè nén khí thế, tận lực chậm dần lấy tốc ấu, không hiển lộ ra mảy may dị dạng. Một giây, 2 giây, 3 giây. Khi 3 giây thời gian vượt tới nháy mắt, Khổ Cự Lao Tổ xuất hiện ở dự định vị trí, hắn vô số thủ đoạn cũng theo đó, nhanh chóng đánh phía đối phương. Mà kia trong bóng tối sát thủ, cũng đột ngột ở giữa hiển lộ. Đoản kiếm như ảnh, cực tốc hiện lên. Cẩn thận. Một đạo khe tiêu âm thanh, cũng tại lúc này, nháy mắt chuyển ra. Chờ ngươi đã lâu. Cũng tại thời khắc này, Bạch Tử Nhạc nháy mắt quay người, vung tay lên một cái. Một đạo tựa như thất luyện bình thường thần quang, tu di ở giữa thoáng hiện. Trực tiếp nên đón đoạn kiếm kia, xông về cái kia màu đen thân ảnh. Đạo thuật, Nguyên Tử Đại Thần Quang. Xuy suy suy. Thần quang quét qua, nháy mắt liền cùng đoạn kiếm kia chạm vào nhau. Tựa như một cây đã khô héo mục nát nhánh cây, bị lệ phong thổi qua. Không chỉ có đoạn kiếm kia phía trên thần quang nháy mắt thảm đạm, đoạn kiếm bản thân lại cũng là xoát xoát xoát đã mất đi lúc đầu linh tính, vô cùng ảm đạm xuống tới, thuận thế bắn bay. Ngay sau đó, thần quang dư lực không giảm, vọt thẳng đến cái kia màu đen thân ảnh trên thân. Cái gì? Làm sao có thể? Bị hắn phát hiện. Khổ Cự Lao tổ cùng cái kia màu đen thân ảnh đồng thời quá sợ hãi. Đặc biệt là thân ảnh màu đen, như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bệ. Quan chiến đã có một hồi hắn Tự nhiên rõ ràng Bạch Tử Nhạc một kích này khủng bố. Vội vàng sử xuất tất cả vô liếng, muốn thoát đi, phòng ngự. Nhưng là vô dụ. Tốc độ của hắn dù nhanh, nhưng nguyên tử đại thần quang tốc độ lại càng nhanh. Hắn chỉ tới kịp đem một cái màu đen thuẫn giáp thả ra. Oanh long long. Cái này màu đen thuần giáp, lực phòng ngự sắc thực cực kỳ cường hãn, trọn vẹn tiêu hao Bạch Tử Nhạc một kích này năng thành ý lực. Tính đến trước đó chôn vùi đối phương đoàn kiếm ba thành, liên chỉ còn lại có 2 thành dư lực. Nhưng 2 thành dư lực Tại đêm thuần giác bật nát ngáy mắt, vẫn là như tại hắn trên thân. Cho dù thân thể của hắn trải qua nguyên thần chi lực tẩy lễ, mạnh mẽ vô cùng, càng có nguyên thần chi lực hộ thể, nhưng bị dạng này một vết thịt, nhưng vẫn là huyết nhục lâm ly, nhục thân bị ma diệt gần nửa. A! Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn không khỏi phát ra rú thảm thanh âm. Thân hình càng là như điện quang, cực tốc rời xa. Hiển nhiên, hắn bị trọng thương. Gieo Gió rào gật báo. Bạch Tử Nhạc rừ lạnh một tiếng. Một kích này là hắn tính toán kĩ một kích, vốn là phải rơi vào khổ cự lao tổ trên thân. Kết quả vị này Cựu Tinh Đạo cung nguyên thần cảnh cường giả đột nhiên toát ra đối hắn uy hiếp càng sâu, tự nhiên là muốn từ hắn tiếp nhận. Cũng là đối phương đột nhiên đánh lén, xuất hiện thời cơ quá mức tinh chuẩn xảo diệu. Nếu là lúc bình thường, tự nhiên không có gì bất lợi, dù là cỡ nào kìm đàn cảnh tu sĩ, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nhưng ai để hắn đụng phải, lại là nắm giữ thời gian quay lại chi lực Bạch Tử Nhạc. Sớm phòng bị phía dưới, không có dấu hiệu nào đối với hắn đột nhiên xuất thủ, coi như hắn là nguyên thần cảnh cường giả, cũng không thể kịp phản ứng. Đáng tiếc, bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền không khỏi thầm than một tiếng, có chút tiếc nuối. Đạo này nguyên tử đại thần quang mặc dù đánh trúng đối phương, nhưng lại vẫn không thể nào đem đối phương thuận thế chém giết. Cũng làm cho hắn chân chính hiểu được, lấy mình bây giờ thực lực, muốn chém giết nguyên thần cảnh cường giả, cơ hội là chuyện không thể nào. Bất quá, đối với kết quả này, tâm hắn bên trong vẫn là hết sức hài lòng. Một bên khác, Khổ Cự Lao tổ lúc này cũng lâm vào hắn liên tiếp công kích bên trong. Thiên Phú thần thông thất thần, Đại Cấm Linh thuật, Ngũ Đế Phong Thiên kiếm, tụ lý càn khôn. Các loại cấm phong loại thủ đoạn tề xuất tình huống giới, Khổ Cự Lao tổ trong lúc nhất thời cũng bị khống trụ, chí ít cần mấy tức thời gian mới có thể tránh thoát. Thế là, Bạch Tử Nhạc không trần chờ nữa, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lôi quang, cực tốc thoát đi mà đi. Hắn không đi không được. Một cái nguyên thần cảnh cường giả đã để hắn cảm giác được cố hết sức lại tăng thêm một cái, coi như đối phương thụ trọng thương, nhưng hắn phi thường rõ ràng, nguyên thần cảnh cường giả chân chính căn bản chính là đối phương nguyên thần. Nhục thân tổn thương, đối với loại kia tồn tại đến nói, tính không được cái gì, nhiều lắm là khôi phục, có chút phiền phức mà thôi. Tránh khỏi. Hơn nữa còn nhờ vào đó phản kích, đem vị kia nguyên thần cảnh cường giả trọng thương. Ngọng Tiên Vương mở to hai mắt nhìn, mỹ lệ trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cho dù nàng đã sớm rõ ràng, Bạch Tử Nhạc thực lực thủ đoạn mạnh mẽ vô cùng, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú không thể tưởng tượng nổi, đối với tiết tấu chiến đấu năm chắc, loại kia diệu đến đỉnh phong dự phán trí lực, nàng chỉ là tưởng tượng liền sinh lòng bội phục. Nhưng đối phương tại đối mặt kia ở trong mắt nàng, hầu như tuyệt cảnh tình cảnh thời điểm, lại có thể nháy mắt kịp phản ứng, cũng thuận thế đem đối phương trọng thương thủ đoạn, vẫn là để nàng mười phần chấn kinh. Mà lại, không biết có phải là ảo giác hay không, ta tổng cảm giác hắn thực lực, so trước đó cùng ta giao thủ thời điểm, mạnh hơn rất nhiều. Hay là nói, lúc trước hắn có điều giấu giếm rồi. Đặc biệt là kia một vệ thần quang thủ đoạn, uy lực tuyệt luân, càng kinh thế hai tụ. Nếu như ta tới giao chiến thời điểm, đối phương sử xuất cái này một môn đạo thuật thủ đoạn. Nàng phi thường rõ ràng, mình tuyệt đối ngăn không được, coi như thất thải đèn lưu ly phòng ngự vô song, cũng là như thế, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ngộ Tiên Vương trong mắt không khỏi nổi lên một tia dị sắc. Chương 664, tầng thứ tư, cấp 5 tính thú. Lý Mộng Tiên phi thường rõ ràng, Như nguyên từ đại thần quang loại kia vi lực kinh thiên thủ đoạn, tuyệt không có khả năng trong thời gian thật ngắn nhảy lên mà thành. Nói cách khác, lúc trước hắn kỳ thật liền có nhưng trực tiếp đem mình chém giết thực lực, kết quả cũng không có làm như thế. Mặc dù nàng cũng không biết đối phương đâm chiêu suy nghĩ, nhưng trong lòng cuối cùng sinh ra một tia dị dạ. Bất quá, cho dù nàng trong lòng miên man bất định, nhưng cũng minh bạch, lúc này cũng không phải là mình cảm khái thời điểm. Là lấy, nàng tại bạch tử nhạc khởi hành rời đi nháy mắt, cũng là vội vàng xuất thủ Đầu ngón tay một điểm, một đạo tinh mang điểm ra, lập tức liền đem vây khốn mình tám đầu xiển xích sụp ra. Sau đó thân hình hướng ảnh, đồng dạng hướng về nơi xa, cực tốc thoát đi mà đi. Bạch Tử Nhạc tốc độ rất nhanh, chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới, tốc độ của hắn cũng theo đó đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Như gió chì điện trôi qua, hắn phi hành tốc độ cao, cấp tốc xẹt qua liên miên sông núi, từng mảnh từng mảnh khu vực. Nhưng hắn cũng không dám có chút buông lỏng. Nguyên thần cảnh cường giả tốc độ là tất nhiên thắng qua kim đàn cảnh tu sĩ. Trừ phi ta có thể có một môn tốc độ loại đạo thuật, đồng thời đem tu luyện tới lại thành, thậm chí viên mãn cấp độ. Không phải, bằng ta tốc độ bây giờ, mặc dù tranh thủ đến 4 năm hơi thở thời gian, nhưng nếu là hai vị kia nguyên thần cảnh cường giả toàn lực truy tung, cũng căn bản không cần bao lâu thời gian, liền có thể đem ta đổi kịp. Bạch tử nhạc thể nội tử cực đan nguyên tri lực quẩn quận không ngừng tiêu hao càng vui lòng hơn sắc nguyên thần chân dịch. Mượn nhờ Nguyên Thần chân dịch kia so với mình tử cực đan nguyên chi lực càng hơn mấy phần lực lượng tôi động. Hô hô. Quỷ gió gào thét, mưa dầm liên miên. Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong ác liệt hoàn cảnh, đối Bạch Tử Nhạc cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Duy nhất để hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có đó cũng sẽ không hiển lộ mảy may tung tích vết nứt không gian. Không gian kia khe hở, thật giống như hoành hành tại hư không trùng một đạo trường đao, sắc bén vô cùng, một khi bị đánh trúng, kim đan cảnh tu sĩ đều sẽ vỡ lạc, Nguyên Thần cảnh cường giả đều sẽ trọng thương. Là lấy, Bạch Tử Nhạc cũng tùy thời đem tâm niệm rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, một khi cảm giác không đúng, hắn liền sẽ lập tức thời gian sử dụng quay lại chi lực, tránh đi chỗ này nguy hiểm. Cũng may, một đường thuận lợi, Bạch Tử Nhạc cũng không có gặp được vết nước không gian. Mà lại, tầng thứ tư xuất nhập cảng cuối cùng đã tới. Bạch Tử Nhạc xa xa liền thấy kia thuộc về Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ tư thông đạo xuất nhập cảng, nhãn tình sáng lên, trong lòng không khỏi bông lòng. Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ 4 mặc dù nguy hiểm trùng điệp, Chứ nguyên thần cảnh cường giả, cực ít sẽ có kim đan cảnh tu sĩ có can đảm bước vào, tiểu liền phong vương cường giả đều là như thế. Nhưng là hắn bắt buộc phải làm chi địa Đặc biệt là tại đột nhiên tao ngộ hai vị nguyên thần cảnh cường giả đuổi giết tình hôn giới, tâm hắn bên trong cảm giác nguy cơ có thể nói tăng nhiều, tự nhiên muốn ngay lập tức đem mình thực lực cảnh giới tăng lên. Mà thực lực tăng lên, liền nhất định phải phải có công pháp. Trong thời gian ngắn, cũng chỉ có tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư bên trong đại đạo chi thư. Mới có thể nhanh chóng trợ mình thôi diễn ra công pháp tới. Không trần chờ chút nào, bạch tử nhạc cấp tốc xông vào tầng thứ tư xuất nhập cảng. Con mắt nhoáng một cái. Nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện ở một chỗ khác không gian bên trong. Vâng! Căn bản chưa kịp cảm khái, một cố khủng bố mà mãnh liệt trọng lực, cấp tốc liền rủ xuống tại hắn trên thân, để hắn thân hình cũng không khỏi lắc một cái, bước chân hung hăng đạp ở trên mặt đất, lưu lại hai đạo hồ sâu. Tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư, trọng lực bội số Là 160 lần Bạch tử nhạc hít sâu một hơi Đang nguyên chi lực lưu chuyển toàn thân Chống cự lại cố này đột nhiên xuất hiện trọng lực Tại nơi này Tốc độ của ta so trước đó Chỉ ít giảm bất còn hơn một nửa Chỉ dựa vào nhục thân chi lực mặc dù có thể miễn cưỡng chống cự Nhưng cũng trở nên cố hết sức Đem đối ứng Ta thực lực cũng sẽ tùy theo đại giảm Bạch tử nhạc so sánh trước sau biến hóa Lông mày cũng không khỏi có chút thiết chặt Nếu như nói Tại tầng thứ 3 thời điểm Hắn chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới, còn có thể duy trì nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ thực lực. Như vậy tại nơi này, hắn lại nhiều lắm là có thể phát huy ra có thể so với phong vương cấp độ chiến lược. Đương nhiên, cái này trọng lực, nhằm vào không hề chỉ là hắn một cái. Mặc kệ là tinh thú vẫn là nguyên thần cảnh tu sĩ, đều là như thế. đông dạng lại nhận hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, chiến lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ yếu bớt. Không có tại nơi này quá nhiều dừng lại, bạch tử nhạc vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết trực tiếp sử xuất âm ảnh lĩnh vực Đại Thần Thông đem mình thân hình ẩn ngấp sau đó mới duy trì lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ hướng về tầng thứ tư chỗ sâu phi hành mà đi Đông, đông, đông tầng thứ tư khu vực tinh thú yếu nhất yếu nhất đều là cấp 4 cấp độ mà lại bởi vì tinh nguyên thần sơn bạo động còn có cấp 5 tinh thú đặt chân mỗi một con nhắc nhở đều có chút khổng lồ dẫm đạp tại núi rừng bên trong càng là phát ra từng tiếng tiếng vang chầm nặng thường thường đến lúc này Bạch tử nhạc đều sẽ sớm tránh đi thực sự tránh không được Mượn nhờ âm ảnh lĩnh vực hắn luôn có thể ung dung không vội từ đối phương hành tàu khu vực bước qua mà sẽ không bị phát giác âm ảnh lĩnh vực cẩn nấp chi lực tại thời khắc này coi là thật có chút mọi việc đều thuận lợi mà lại hắn một người hành động cũng xác thực muốn so trước đó hơn 10 người cùng một chỗ muốn tới nhẹ nhõ cấp tốc rất nhiều nhìn xem tại mình xung quanh chậm rãi bước qua tinh thú Bạch tử nhạc khó được có mấy phần hài lòng không có đối cái này tinh thú động thủ Bạch tử nhạc nẻ tránh trôi qua về sau, tâm tư tùy theo chuyển tại bảng thuộc tính của mình phía trên. Trước đó một phen cực chiến, ta không ngừng thi triển thời gian quay lại, tăng thêm mượn nhờ hồn năng khôi phục đan nguyên tri lực, quả nhiên tiêu hao ta không ít hồn năng. Nguyên bản còn có 600 triệu nhiều hồn năng, bây giờ lại chỉ còn lại có 510 triệu. Mặc dù cũng không tính ít, nhưng như vậy không có chút nào chiến quả chống dông tiêu hao, luôn luôn có chút không cam lòng. Mặt khác, trừ hồn năng tiêu hao bên ngoài, ta nguyên bản trừng trăm giọt nguyên thần chân Bây giờ cũng chỉ còn lại có 45 dọn. Bạch tử nhạc một phen kiểm kê, trong lòng thầm than. Đối với hồ năng, hắn là thế nào cũng sẽ không ngại nhiều. Lần này, cùng nguyên thần cảnh cường giả giao chiến, mặc dù nhờ vào đó nghiệm chứng mình thực lực, rõ ràng mình cấp độ thực lực, nhưng loại kia gian nan cùng bất lực, nhưng vẫn là để hắn cảm giác có chút khó chịu. Nguyên thần cảnh, đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, đúng là một cái cửa ải. Chỉ có thực sự tiếp xúc qua, mới rõ ràng loại kia tồn tại cường đại. Băng vào ta thủ đoạn, dựa vào kim đan cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, lại thế nào cũng khó có thể làm được nịch cảnh phạt tiên, chém giết nguyên thần cảnh chân tu. Chỉ có tiếp tục tăng lên thực lực. Kim Đan cảnh sơ kỳ không được, vậy liền tăng lên tới kim đàn cảnh trung kỳ. Nếu như kim Đan cảnh trung kỳ còn không được, vậy ta liền dứt khoát một bước đúng chỗ, tăng lên tới kim đàn cảnh hậu kỳ. Mặc kệ là người phương nào, đã có can đảm ra tay với ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Ta liền không tin. Cảnh giới chênh lệch coi là thật khó như vậy lấy vượt qua. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến lần này hai vị nguyên thần cảnh cường giả đối với mình chán giết, trong lòng không khỏi quyết tâm. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải loại kia bị người khi dễ, lại chỉ hiểu được gần những người. Thực lực không đủ, hắn không có chút nào biện pháp. Nhưng một khi hắn đem công pháp sáng chế, tự nhiên sẽ mau chóng đem tiên pháp cảnh giới tăng lên. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ đi tìm kia hai cái nguyên thần cảnh cường giả suối quẩy. Bất quá, muốn trong khoảng thời gian ngắn sáng chế công pháp nhất định phải mượn nhờ đại đạo chi thư lực lượng. Mà đại đạo chi thư thì ở vào Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ tư bên trong một chỗ cùng Tinh Nguyên Địa Ngục bình thường bí ẩn không gian, Tinh Nguyên cung điện bên trong. Căn cứ một số người khẩu thuật cùng ta thu hoạch tư liệu ghi chép, cái này Tinh Nguyên cung điện xuất nhập cảng, mặc dù mỗi một lần đều sẽ xuất hiện biến động, nhưng đại khái lại đều ở vào Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ tư ở giữa khu vực. Nơi đó cũng là tầng này bên trong nhất nguy hiểm địa phương. Không chỉ có thể có thể sẽ có cấp 5 tinh thú chạm đến, Mà lại hoàn cảnh cũng 10 phần đắc liệt, có thể so với nguyên thần cảnh một kích khủng bố phong nhận, có thể làm hao mòn nhục thân hài cốt mưa máu, thậm chí còn có có thể so với thiên kiếp quỷ lôi. 10 phần hung hiểm. Bạch tử nhạc trong lòng thâm đủ, động tác nhưng không có mảy may chậm chạp. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đã đến ở giữa khu vực. Hoàn cảnh nơi này quả nhiên đắc liệt. Ở ngoại vi khu vực, ta duy trì âm ảnh lĩnh vực chỉ cần 3 thành tâm lực, là đủ đem các loại quỷ gió, huyết vũ ngăn cản bên ngoài Nhưng ở nơi này, lại cần sáu thành trở lên tâm lực mới được. Mà lại, chung quanh tinh thu thực lực, rõ ràng càng mạnh. Vừa mới qua đi đầu kia, coi như không phải cấp 5 tinh thú, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp cấp 4 tinh thú, cách trọn vẹn ngàn mét khoảng cách, vậy mà ẩn ẩn nhòm ngó tung tích của ta. Bạch tử nhà cơm thầm kinh hãi. hắn biết, đến bực này hoàn cảnh bên trong, mình âm ảnh lĩnh vực đã không phát huy ra bao lớn tác dụng. Cấp 4 tinh thú, đều có thể nhòm ngó tung tích của hắn cấp 5 tinh thú thì tất nhiên có thể khám phá hắn ẩn ẩn thuật. Cũng may, hắn đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Dứt khoát không tận lực gần nấp thân hình, tiếp tục phi hành. Đồng nhiên, vô thanh vô tức ở giữa, hắn cảm giác được mình trên người ngũ đế thần ngự bảo bị cắt ra, quá sợ hai phía dưới, hắn vội vàng bay ngược. Xoẹt xẹt. Cũng vừa đúng lúc này, một đạo răng khắp nơi, cơ hồ đem chung quanh 30 trượng phạm vi bao phủ hư không khẽ hở, đương nhiên tại trước người hắn hiện hiện. Mà tại này vết nứt không gian hiện hiện ngay mắt, Dường như có một cố đặc thù năng lượng bị dẫn động. Vâng! Vâng! Vâng! Từng đạo quỷ lôi, đột ngột ở giữa từ hư không trung tỏ khắp, bán ra. Cơ hội trong chốc lát, liền muốn đem bạch tử nhạc cho toàn bộ bào phủ. Không được. Bạch tử nhạc sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, sử xuất thời gian quay lại chi lực. Thời gian trước mắt hồi phục đến 3 giây trước đó. Bạch tử nhạc đang phi hành thời điểm, đột ngột dừng lại xuống tới. Chỉ tay một cái, một đạo linh quang bán ra. Xoẹt Tại trước người hắn ngàn trượng bên ngoài, một cái vết nước không gian bỗng nhiên hiện hiện. Ngay sau đó, liền có từng đạo quỷ lôi, như mau lẹ vô cùng, liên miên một mảnh, đem phía trước gần trăm trượng khu vực, vây kín mít. Vành long long. Kinh khủng năng lượng tỏ khắp, đem quanh mình đại địa, đều xinh xinh bổ đến tiêu mà bà trượng chi sâu. Nguy hiểm thật. Không nói kia vô thanh vô tức vết nước không gian, chỉ là cái này quỷ lôi, vi lực mạnh, phong vương cường giả đều khó mà tiếp nhận. Một khi ta không thể kịp thời kịp phản ứng, liền tuyệt đối không thể thiếu trọng thương hạ trạng. Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút có chút khó coi. Hắn rất khó tin tưởng, đây là thiên địa tạo ra cảnh tượng. Nhưng tinh nguyên thần sơn quỷ dị, coi như rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả đều khó mà phán đoán, hắn tự nhiên cũng không thể nào biết hiểu. Âm thầm ghi lại nơi đây vị trí, Bạch Tử Nhạc thận trọng đi vòng, trong lòng càng thêm cảnh giác đồng thời, cũng lần nữa xuất phát. Giống. Một tiếng kinh thiên giống to, một đầu hình thể to lớn tựa như núi nhỏ Luận lý thế, so với Bạch Tử Nhạc tại tinh nguyên trong địa ngục đụng phải Nguyên Tử Vương biến thành Sích Diễm tinh thú vương cũng còn muốn càng mạnh mấy phần tinh thú, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà tới. Kia thân thể cao lớn còn không có tới gần, một cỗ nồng đậm gió tanh liền đã càn quét mà ra. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc không chút do dự, thể nội tử cực đan nguyên tri lực lưu chuyển, thần nghiệm lưu động, sau đó chỉ tay một cái. Một đạo tựa như thất luyện bình thường thần quang, liền đã huyễn hóa mà ra, cấp tốc càn quét chính là bạch tử nhạc bây giờ mạnh nhất công phạt thủ đoạn, đạo thuật, nguyên tử đại thần quang. Suy suy suy. Dù là cái này tinh thú hình thể như thế nào khổng lồ, nhục thân như thế nào cứng cỏi, khoảng cách cấp 5 cũng chỉ kém cách xa một bước. Nhưng ở đối mặt hắn đạo này thần quang nháy mắt, huyết nhục ra lông cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Liền như thế biến mất không thấy gì nữa, hài cốt không còn. Quả nhiên vẫn là đối phó những này tinh thú tới thông khoái một chút. Nguyên thần cảnh tu sĩ, nhục thân chi lực mặc dù xa không như sao thú, Nhưng thủ đoạn càng thêm quỷ dị, còn có rất nhiều phòng ngự chi bảo, ngược lại càng khó chơi hơn rất nhiều. Bạch tử nhạc nhìn xem tăng mạnh một đoạn hồn năng, trong lòng cảm giác có chút thông khoái. Một cách này, cũng đem hắn trước đó nhiều lần thi triển nguyên từ đại thần quang lại không có thể kiến công không lanh lẹ, cho rửa sạch một lần. Duy nhất để hắn có chút tiếc nối là, một khi sử xuất một chiêu này, tinh thú huyết nục ra lông, cũng sẽ không có chút lưu lại, xem như một cái cực lớn lãng phí. Chính là không biết, cấp 5 tinh thú. Có thể hay không ngăn trở mình đạo này nguyên từ đại thần quang đâu. Bạch Tử Nhạc còn không có chân chính đụng phải một đầu cấp 5 tinh thú, lúc này cũng không nhịn được có chút mong đợi. Bất quá Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ tư, cũng chỉ là có khả năng xuất hiện cấp 5 tinh thú, đại bộ phận kỳ thật vẫn là cấp 4 tinh thú, là lấy hắn không có đụng tới, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Đem đầu này tinh thú giải quyết về sau, hắn tiếp tục đi đường tìm kiếm, hy vọng mau chóng tìm tới kia Tinh Nguyên cung điện xuất nhập cổng. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Tìm được. Bí ẩn không gian xuất nhập cảng. Vị trí này, xác định là tinh nguyên cung điện không thể nghi ngờ. Sau nửa giờ, bạch tử nhạc cảm giác được chung quanh nguyên lực ba động có chút nhếu loạn, vội vàng một trận tìm kiếm, rất nhanh nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ thấy nơi xa một cái khe núi bên trong, có một cái dài khoảng 10 trượng rộng vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, mơ hồ có thể thấy được một không gian khác. Kia là một cái to lớn núi cao, tại núi cao đỉnh cao nhất, lại có một cái rộng lớn cung điện, chính là kia tinh nguyên cung điện Bất quá ngay sau đó, bạch tử nhạc liền chú ý tới, tại nguyên khí kêu ba động mãnh liệt vòng xoáy chung quanh, nhưng lại một đầu mấy trượng đến cao, nhìn có chút khô gầy, thật dài lông tơ, lộ ra có chút hoa rầm, dường như mang theo một cố dáng vẻ rán mua tinh thú, chính bàn hẳng. Đây là một đầu có chút giống là dê rừng bình thường tinh thú, nhưng nơi ngực, phần lưng, còn có phần đuổi, lại đều răng đầy lân giáp Lông tơ nhìn như có chút mềm mại, tung bay theo gió. Nhưng muốn biết, chung quanh nơi này gió Thế nhưng là nhưng cạo xương gọt thịt quỷ gió, tùy ý một đạo quỷ gió thổi qua, coi như thần mình cảnh tu sĩ đều muốn tiếp nhận không đủ, ba năm đạo về sau đều muốn trọng thương, khai khiếu cảnh tu sĩ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả, chính là như vậy mạnh mẽ quỷ gió, chỉ có thể đem bề ngoài của hắn có chút quét nhấc lên. Tinh thú. Cấp 5 tinh thú. Chương 665, cảm giác nguy cơ. Cũng đang lúc bạch tử nhạc nhìn thấy cái này cấp 5 tinh thú nháy mắt, đối phương cũng ngay lập tức thấy được bạch tử nhạc. giống Một tiếng giống giận trầm thấp âm thanh chuyên gia, đầu này tương tự dê rừng tinh thú trên người lông tơ bỗng nhiên đứng lên, lập tức phi tốc hướng về bạch tử nhạc sông mở. Tốc độ, so với bạch tử nhạc đều càng nhanh mấy phần. Bất quá để bạch tử nhạc thở phào chính là, cái này cấp 5 hung thú tốc độ dù nhanh, lại so với lúc trước hắn đụng phải hai vị nguyên thần cảnh cứng, giả, lại chậm hơn một tuyến. Lập tức, hào khí tăng nhiều, khẽ quát một tiếng, đến hay lắm, đang muốn thử một chút cấp 5 tinh thú thực lực đâu lập tức tâm niệm vừa động Chiến lực toàn bộ triển khai, thần linh pháp thể, bổ thiên thuật thi triển đến cực hạn, càng ngay lập tức đem mình êm ảnh lĩnh vực quét tán, cấp tốc cuốn về phía đầu này tinh thú. Hô hô! cực tốc vọt tới tinh thú, tại âm ảnh lĩnh vực lực bài xích phía dưới, thân thể có chút ngừng lại, tốc độ nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Ngay sau đó, tại bạch tử nhạc trên đỉnh đầu, một người trột dạ ảnh bỗng nhiên hiện hiện, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ âm thanh truyền ra, một mông lung thanh quang lập tức xung ra, cấp tốc tuân hướng đầu kia tinh thú. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc chỉ tay một cái, càng có một đoàn linh quang như kinh hồng, cực tốc hiện lên. Thiên Phú Thần Thông thất thần. Đại thần thông, đại cấm linh thuật. Bất quá đến cái này thời điểm, cấp 5 tinh thú phản kích cũng lập tức vọt tới. Một tiếng gầm nhẹ, một cỗ thổ hoàng sắc ánh sáng, như điện tiệm, dống nhiên hướng về bốn phía khuyết tán, chỉ ở tu di ở giữa, liền đem Bạch Tử Nhạc lĩnh vực bao trùm, rủ xuống tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Hừ. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được thân thể trầm xuống. Đục trên thân hạ đều hứng chịu tới một cố đặc thù đè ép. Lĩnh vực. Đâu nay tinh thú lại cũng đã thức tỉnh lĩnh vực chi lực, hơn nữa còn là 10 phần hiếm thấy trọng lực lĩnh vực. Mặc dù lĩnh vực bên trong lần chứa chỉ là hai lần trọng lực bội số, nhưng bởi vì Bạch Tử Nhạc lúc này chỗ hoàn cảnh chính là Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ 4, bản thân liền thừa nhận 160 lần trọng lực bội số, tại cùng cái này lĩnh vực bên trong hai lần lĩnh vực điệp ra phía dưới, lập tức liền để hắn trên người trọng lực bội số tăng lên tới 320 lần. Lập tức liền làm cho bạch tử nhạc tốc độ thực lực tương ứng đại giảm chỉ là theo bạch tử nhạc thiên phú thần thông thất thần cùng đại cấm linh thuật rơi xuống cấp 5 tinh thú đầu chính là một thoáng tinh lực trong cơ thể càng tùy theo tăng dã cho dù chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian nó liền lấy lại tinh thần tinh lực trong cơ thể một lần nữa tránh thoát nhưng bạch tử nhạc một cách này nhưng cũng để thân thể của nó bỗng nhiên dừng lại kia bản tỏ khắp bốn phía trọng lực lĩnh vực cũng đi theo tiêu tán ma Bạchử nhạc lại thừa dịp khoảng thời gian này nhanh chóng xuất thủ. Từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, ngay sau đó hóa thành từng đạo kiếm trụ, cấp tốc rủ xuống, rất nhanh tạo thành một cái to lớn hình kiếm không gian. Loanh long long, trực tiếp liền đem đầu này cấp 5 tinh thú, toàn bộ cấm phong tại bên trong. Chính là Ngũ Đế phong thiên kiếm. Theo sát phía sau, một thanh phi kiếm xuyên không, diễn hóa xuất một kiếm phá văn pháp, nhanh đến mức cực hạn, bắn ra. Giống. Cấp 5 tinh thú giống to, nhìn như thân thể gầy yếu vọt tới trước, đỉnh đầu hai sừng ở giữa. Đột nhiên bắn ra một đạo huyền quang. anh. Huyền quang hung hăng đâm vào kiếm bích phía trên, lập tức liền làm cho kiếm bích phía trên linh quang cực hạ đảm đạm. Ngay sau đó nó chân trước vỗ, toàn bộ kiếm bích liền lập tức vỡ vụn ra. Bất quá, đứng đắn nó muốn nhanh chóng hướng Bạch Tử Nhạc tiến lên ngay mắt, một thanh phi kiếm đã đón đầu lóe lên. Cấp 5 tinh thú kinh hãi, đầu dũng nhiên rựa ra, sừng đầu trực tiếp liền trực tiếp cùng phi kiếm đụng vào nhau. Số đổ. Phi kiếm không công mà lui, bay ngược mà quay về nhưng Bạch Tử Nhạc một cách này, nhưng cũng không phải không hề có tác dụng. Không chỉ có thuận thế tại đầu của nó sừng phía trên, sụp ra một cái rõ ràng vết rách, lực lượng kinh khủng xâm thấu phía dưới, càng làm cho nó đầu từng đợt mê muội, tiến lên thân hình, cũng theo đó lần nữa dừng lại. Cái này cấp 5 tinh thú, quả nhiên so cấp 4 tinh thú mạnh mẽ rất nhiều. Bạch Tử Nhạc lẩm bẩm một câu, lại tại trong chốc lát đưa tay. Hô hô! Ống tay háo đại trường, thiên địa phù phiếm, một cái không gian thật lớn, liền tùy theo đột ngột hiện. hiện. Cũng cấp tốc đem đầu này cấp 5 tinh thú cho lôi kéo đi vào. Chính là đại thần thông, tụ lý cản khôn. Giống. Tụ lý cản khôn bên trong, cấp 5 tinh thú giống to, ra sức dãy rùa, tùy ý phá hư. Rất nhanh, theo một đạo anh long tiếng vang. Xoẹt xẹt. Không gian vỡ ra, sụp đổ. Đầu này cấp 5 tinh thú cấp tốc sông ra. Chỉ là, nó trong mắt vui sướng còn chưa kịp quyết tán, một vệ thần quang, liền tựa như thất luyện, hướng về nó vào đầu đập xuống. Xuy suy, suy, suy. Tựa như kiểu thiên ngân hà, đông nhiên rủ xuống, lại giống là một đạo xét oanh kích, dù là lực phòng ngự của nó 10 phần mạnh mẽ, xương đầu càng là nó mạnh nhất chỗ, nhưng cũng tại trong chốc lát, bị hoanh băng lỉa ra. Huyết nục đầy trời. Càng có một cái lớn chừng miệng chén viên cầu, bắn ra mà ra. Tinh hoạch. Cấp 5 tinh hoạch, giá trị thế nhưng cực cao. Bạch tử nhạc thân hình khẽ động, nhưng cũng không dám buông lòng Bởi vì hắn cũng không có cảm giác được, mình giao diện thuộc tính bên trên hồn năng đạt được gia tăng. Vội vàng đầu tiên là một đạo đại cấm linh thuật đánh ra, sau đó phi kiếm lóe lên, lao nhanh ra. Giống. Quả nhiên, tại bạch tử nhạc đại cấm linh thuật sông ra nháy mắt, một đạo to lớn thú hồn bỗng nhiên hiện hiện, muốn dẫn động tinh hoạch bên trong lực lượng, lại bởi vì đại cấm linh thuật cấm phòng căn bản không thể đưa đến tác dụng Theo sát phía sau, bạch tử nhạc phi kiếm một điểm. Phúc. Thú hồn liền bỗng nhiên tan dã, hoàn toàn chết đi. Hồn năng 27236121. Đến lúc này Bạch Tử Nhạc mới đưa tay qua tới, đem kia tinh hạch lấy được trong tay. Hơi tưởng tận xem xét, Bạch Tử Nhạc con mắt không khỏi sáng lên. Cái này cấp 5 tinh hạch, quả nhiên cùng cấp 4 tinh hạch khác nhau rất lớn. Không chỉ có ẩn chứa trong đó năng lượng, vừa xa cấp 4 tinh hạch, tại cái này cấp 5 tinh hạch mặt ngoài bên trong, kia rõ ràng đường vân, há không chính là thiên địa đại đạo một loại hiện hóa. Xuyên thấu qua những này đường vân, không chỉ có thể để ta tu hành nội tình tăng nhiều, thậm chí còn có thể từ đó nộ ra một hai môn thần thông ra. Bạch Tử Nhạc bây giờ tiên pháp cảnh giới mặc dù không tính quá cao, nhưng ánh mắt lại cực kỳ cao thâm tinh chuẩn, rất nhanh liền đánh giá ra cái này tinh hoạch phía trên hiển hóa, chính là cùng trọng lực có liên quan đại đạo quy tắc. Trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, sắc mặt không khỏi biến đổi, Cấp tốc nhìn phía nơi xa. Lập tức liền gặp được tại chỗ rất xa, hai thân ảnh một trước một sau, tựa như địa quang, cực tốc hướng về hắn vọt tới. Chính là nguyên thần cảnh ma tu khổ cự lao tổ cùng Cửu Tinh đạo cung đuổi giết Bạch Tử Nhạc nguyên thần cảnh chân tu, Thang Vân lão tổ ha ha ha, bác minh đạo nhân, ngươi trốn không thoát. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người nhìn thấy bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào bọn hắn trên thân, sắc mặt cũng theo đó biến đổi, lập tức cười ha ha. Đôi mắt bên trong, lại đều toát ra lạnh leo sắc cơ. Hai người cũng là vì bạch tử nhạc mà đến, cho dù phân thuộc khác biệt hai cái thế lực, tu hành lý niệm càng là hoàn toàn trái ngược, thường có tranh chế nhưng ở giờ khác này, lại khó được liên hợp. Ừm, quả nhiên âm hồn bất tán Mạch tử nhạc trong lòng cảm giác nặng nghề, xoay tay một cái, trực tiếp liền đem kia tinh hạch thu hồi, lập tức thân thể loại lên, cấp tốc liền hướng về kia Tinh Nguyên Cung Điện xuất nhập cổng, bay thẳng mà đi. Quả nhiên vẫn là đến chậm một bước. Bất quá, hắn trốn không thoát. Cái này Tinh Nguyên Cung Điện xuất nhập cổng, mặc dù hạn chế ngươi ta hai người ra vào, nhưng đợi cho Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động kết thúc, bên trong liền sẽ tự động sinh ra lực bài xích, hắn tất nhiên sẽ lần nữa từ cái này xuất nhập cảng bên trong ra. Đến lúc đó, hắn vẫn là vừa chết. Vậy liền để hắn sống lâu mấy cách giờ. Khổ cự lao tổ cùng thăng vân lao tổ khi nhìn đến bạch tử nhà sông vào đi vào nháy mắt, sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngâm hàn. Nhưng rất nhanh, hai người thần sắc liền đều trở nên thong rong. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tự tin. Tinh nguyên cung điện, mặc dù cấm chỉ bọn hắn nguyên thần cảnh cường giả ra vào, nhưng bởi vì đặc thù hoàn cảnh nhân tố, cùng tầng thứ tư ở giữa, cũng chỉ có cái này một cái tiếp xúc tiết điểm. Một khi tinh nguyên bạo động kết thúc, bên trong đặc thù lực lượng Liền sẽ tự động đem bạch tử nhạc bài xích mà ra mà lối ra chính là cái này một xuất nhập càng phụ cận là lấy bọn hắn căn bản không lo lắng bạch tử nhạc sẽ từ bọn hắn ngay dưới mắt đào thoát mà ra nhiều lắm là là đem hắn vẫn lạc thời gian chỉ hoán mấy canh giờ mà thôi cái này đối với có khắp trường sinh mệnh tùy tiện một cái tu luyện chính là mấy chục trên trăm năm thời gian nguyên thần cảnh chân tu đến nói căn bản tính không được cái gì cho mắt cũng liền trôi qua cái này tinh nguyên cung điện cùng tinh nguyên địa ngục Đặc thủ thiên địa quy tắc phía dưới đều 10 phần kháng, cự nguyên thần cảnh tu sĩ ra vào. Không phải liền sẽ có đại kiếp hạ xuống. Đã từng càng có một vị nguyên thần cảnh cường giả đỏ mắt tinh nguyên cung điện bên trong đại đạo chi thư, từ đó mạo hiểm bước vào, lại bị tinh nguyên thần sơn bên trong đặc thù lực lượng trọng thương tình huống phát sinh. Cho nên, ta cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ trực tiếp xông vào tiền đến. Bạch Tử Nhạc bước vào suốt nhập cảng, tâm thần bâng lãng. Bất quá, hai người mặc dù vào không được tinh nguyên cung điện không gian bên trong, lại tất nhiên sẽ canh giữ ở xuất nhập cảng phụ cận. Mà lấy ta bây giờ thực lực, đối mặt một người, nhiều lắm là có thể tự vệ, nếu như hai người liên thủ, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, tiếp xuống tới tại Tinh Nguyên cung điện bên trong, ta nhất định phải đem công pháp sáng chế, đem mình thực lực cảnh giới tăng lên. Không phải, một khi Tinh Nguyên bạo động kết thúc, bất quá rất nhanh, bạch tử nhạc trong lòng lại là siết chặt, nghiêm nghị ở giữa, dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác cùng cảm giác cấp bách. Cho nên Lần này đối với kia đại đạo chi thư, ta còn thực sự đắc thế tại nhất định được. Coi như không thể đem lưu đoạt tới tay, cũng tất nhiên cần mượn nhờ cái này đại đạo chi thư lực lượng, đem ta đến tiếp sau công pháp cho thôi diễn ra. Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nâng, lóe lên vẻ kiên định. Lập tức liền đem ánh mắt đặt ở hoàn cảnh chung quanh bên trong. Toàn bộ tinh nguyên cung điện, kỳ thật chính là một ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi, có chút buông vước, nhưng lại một cái cung điện to lớn, tọa lạc trong đó. Mà tại kia cự Sơn các k Mơ hồ trong đó thì có từng cái tinh thú tung tích hiện hiện, ngẫu nhiên càng biết có tiếng thú gào chuyển ra. Kia cự sơn phía trên, tốt nồng hậu dày đặc tinh nguyên tri lực. Nếu như lấy ngoại giới linh mạch phẩm dai tính toán, chỉ ít có thể so với ngũ phẩm sơ dai cấp độ. Bạch tử nhạc lúc này chính ở vào kia cự sơn chân núi vị trí, nhưng tương tự có thể cảm giác được cái này một không gian bên trong. Kia nồng hậu dày đặc sao trời nguyên lực, còn có kia cự sơn bên trong, kia tinh nguyên tri lực dẫn động khí tượng. chương 666 Đại đạo chi thư. Ngũ phẩm cấp độ tinh mạch, có cấp 5 tinh thú sinh ra, ngược lại là bình thường. Bạch tử nhạc suy nghĩ chớp động lên, không chần chờ, thân hình sữa đệm, cấp tốc hướng về đỉnh núi phương hướng bay thẳng mà đi. Hắn biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Tinh nguyên bạo động, nhiều lắm là sẽ chỉ tiếp tục 12 canh giờ, bây giờ đã qua 4 canh giờ, nhiều lắm là chỉ còn lại có 8 canh giờ. Hắn nhất định phải tại trong khoảng thời gian này, tìm tới đại đạo chi thư, đồng thời mượn nhờ đại đạo chi thư. Đem mình công pháp thôi diễn mà ra. Ừm. Nơi này trọng lực, tại gia tăng. Càng là hướng trên đỉnh núi đi, trọng lực cường độ liền càng cao. Đột nhiên, bạch tử nhạc sắc mặt biến hóa, cảm thấy mình trên người trọng lực bội số tại gia tăng. Vừa mới bắt đầu tại chân núi thời điểm, dáng lâm tại hắn trên người trọng lực bội số, thì cung ngoại giới tương đương, đều là 160 lần cấp độ. Nhưng khi hắn bắt đầu leo núi thời điểm, trọng lực bội số lập tức bắt đầu chậm chạp gia tăng. Đến bây giờ hắn mới kéo lên ngàn mét hữu tác dụng tại trên người trọng lực bội số, liền đã đạt đến 180 lần cấp độ. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trong lòng hơi rét, Bạch Tử Nhạc ở trên núi đồng thời cũng tại cẩn thận né tránh lấy chung quanh tinh thú. Cũng may những này tinh thú đều có rõ ràng lĩnh vực giới hạn, cách xa nhau coi như không xa, nhưng cũng cảnh mận gai rõ ràng. Bạch Tử Nhạc duy trì lấy âm ảnh lĩnh vực, coi như không thể đem thân hình triệt để ẩn ấp, nhưng cũng có thể giảm bớt mình bại lộ khả năng. Bất quá, ngoài ý muốn, luôn luôn thường có phát sinh. Tinh thú bên trong, đồng dạng không thiếu giỏi về hẳn tàng thợ săn. Bạch tử nhạc chậm rãi phi hành, đi ngang qua một cây đại thụ thời điểm. Hieu, hieu, hieu, đột ngột ở giữa. Đại thụ khôi phục, vô số dây leo, nhanh cây, thậm chí là lá cây toàn bộ hóa thành từng đạo công kích, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc của tới. Ừm, bạch tử nhạc sắc mặt biến đổi. Mình ngũ đế thần ngự bào sức phòng ngự, lại nháy mắt giảm đi tắm thành. Muốn biết vì phòng bị nguy hiểm Hán thời khắc duy trì lấy chiến lực toàn bộ triển khai trạng thái ra chỉ phía dưới ngũ đế thần ngự bảo sức phòng ngự đủ ngăn cản nửa bước nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực bởi vậy liền có thể nhìn ra cái này đại thụ cái này máy động nhưng xuất thủ cường độ công kích đáng sợ đến cỡ nào có thể so với phong vương một kích nếu là hơi yếu một chút tu sĩ đoan chừng trong nháy mắt liền sẽ vẫn lạc suy thân hình rút lui đồng thời một đạo màu đen sợi tơ vô thanh vô tức ở giữa cắt chém mà ra đại thần thông Nguyên tử đại thiết cát, phốc, đại thụ trụ cột, lập tức bị cắt thành hai nửa. Nguyên tử đại thiết cắt bên trong ẩn chứa diệt sát chi lực, càng hóa thành một đạo đặc thù rung động, điên quẩn nghị đến cây cối nội bộ, gốc dê rung mánh lao tới. Phốc phốc phốc, một cỗ cháy đen chi khí tràn ra, đại thụ sinh cơ cũng theo đó, chết để đoạn tuyệt. Hồn năng 812-0256, cái này đại thụ, lại cũng là một loại đặc thù loại tinh thú, mà lại bởi vì đại thụ bản thân liền là tử vật cũng không có chút nào tinh lực ba động chuyển ra, căn bản khó lòng phòng bị. Nếu như không phải lực phòng ngự của ta cực mạnh, càng toàn bộ hành trình duy trì lấy phòng ngự đại thần thông, cái này một chút cũng phải bị trọng thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Bạch Tử Nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên da tăng hồn năng số lượng, trong lòng càng thêm lo trọng. Với tay, từ đại thụ bên trong ngóc ra một cái huyết hồng sắc mục tâm, cái này kỳ thật chính là cái này đại thụ tinh hoạch, chỉ bất quá dù sao chính là thực vật loại sinh vật, cùng bình thường tinh hạch có chỗ khác biệt. Giá trị cũng là không ít, cũng có thể xem như luyện đan vật liệu luyện khí sử dụng. Không chỉ một đầu. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc Thả Mục nhìn về phía nơi xa. Có lẽ là Bạch Tử Nhạc cái này đột nhiên xuất thủ, quá mức lăng lệ khủng bố, trực tiếp đem chúng quanh cái khác cây cối loại tinh thú dọa sợ, chỉ thấy đại địa uy trấn, từng cây từng cây đại thụ vậy mà đều bỏ qua gốc rễ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vung ra bản chân liền hướng về nơi xa chạy như điên. Thô sơ giản lực khè đến, chung quanh nơi này trong rừng lại có 7-8 quả dạng này đại thụ. Mặc dù muốn đem những này đại thụ đều chém giết, thu hoạch một nhóm hồn năng. Bất quá cân nhắc đến hoàn cảnh nơi này, Bạch Tử Nhạc vẫn là từ bỏ. Tiếp tục tiến lên, Bạch Tử Nhạc càng thêm cẩn thận. 1.0000 trượng, 2.0000 trượng, 3.0000 trượng. Một đường, Bạch Tử Nhạc cũng gặp phải không ít tinh thú. Phần lớn đều bị hắn cẩn thận từng ly từng tí né tránh tới. Cho dù có lúc né tránh không được, cũng bị hắn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, cấp tốc giải quyết. Cuối cùng, không có náo ra quá lớn động tĩnh Rất nhanh, hắn liền nhảy lên tới cái này cự sơn 8.000 trượng khu vực. Chiếm cứ tại chung quanh nơi này tinh thú số lượng, rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Có thời điểm, bạch tử nhạc vượt qua mấy trăm trượng hơn ngàn trượng khoảng cách, đều khó mà nhìn thấy một đầu tinh thú. Bất quá một khi đụng phải, như vậy những này tinh thú thực lực, đều tất nhiên mười phần cường đại. Yếu nhất, đều có có thể so với xích diễm tinh thú vương cấp độ, mạnh nhất, khoảng cách cấp 5 tinh thú cũng chỉ có cách xa một bước Cấp độ này tinh thú, phối hợp trọng lực nhân tố, đã có thể nhẹ nhõm nhìn thấu Bạch Tử Nhạc gần nấp thủ đoạn, là lấy hắn một khi đụng tới, trừ phi đối phương không có chú ý tới hắn, không phải luôn luôn khó tránh khỏi muốn tiến hành giao thủ. Cũng may hắn thực lực cường hãn, càng từng có hơn chém giết cấp 5 tinh thú chiến tích, cũng là không khó đối phó. Một đường hưu kinh vô hiểm. Bạch Tử Nhạc rốt cục đăng đỉnh, bước vào cung điện kia chỗ khu vực. Vậy mà không có đụng phải một đầu cấp 5 tinh thú. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút nói thầm. Sau đó nhịn không được đem ánh mắt rơi vào cung điện kia bên trong. Như thế nói đến, hoặc là hắn vận khí coi là thật rất tốt, cũng không có tao ngộ cấp 5 tinh thú, hoặc là thì là cấp 5 tinh thú, đều ngốc tại cung điện kia bên trong. Chỉ là, từ chính hắn quá khứ kinh lịch đến xem, hắn cũng không cho rằng vận khí của mình sẽ có bao nhiêu tốt. Thuận tay thi triển ra tiểu tránh nạn thuật, kết quả cũng làm cho hắn cảm giác được có chút bất an. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng không chần chờ chút nào, dọc theo cung điện tiền viện quảng trường tiếp tục hướng bên trên kéo lên. Cái cung điện này mang theo một loại cổ pháp vận vị, nhưng bởi vì bình thường tiên pháp tông môn kiến trúc khác nhau rất lớn. Xem ra trong truyền thuyết, cái này Tinh Nguyên Thần Sơn nguyên bản chính là cái nào đó đại năng chi vật, chỉ là bởi vì một trận đại chiến mới từ thượng giới bên trong rơi xuống, rất có thể là thật. Cung điện này, trăm ngàn vạn năm đều không có thay đổi, trừ bản thân chất liệu bất phàm bên ngoài, hẳn là cũng cùng Tinh Nguyên Thần Sơn chỉnh thể tính đặc thù có quan hệ. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm vượt qua tiền điện, Đi qua bên trong điện, rất nhanh liền đi tới sau cùng đại điện bên trong. Mà tại hắn bước vào đại điện nháy mắt, sắc mặt biến hóa, con ngươi càng là co rụt lại. Tinh thú. trọn vẹn năm đầu tinh thú, lại bình an vô sự bình thường, xếp bằng ở đại điện vị trí trung ương, mà hai mắt, lại nhìn tròng chọc vào trên đỉnh đầu, một cái nổi lơ lửng kim thư. Cái này kim thư bộ dáng, bạch tử nhạc một chút giò xét, trong lòng cũng là giật mình. Lại cùng hắn lúc đầu chỗ lấy được, tiên võ thành đạo tông chân tông chi bảo có chút tương tự Có lẽ, món kia chu thiên diễn pháp kính, chính là mô phỏng bản này đại đạo chi thư. Bạch tử nhạc nhịn không được có một chút suy đoán. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của hắn liền đặt ở những này tinh thú trên thân. Chương 667, trọng lực thêm đá. Những này tinh thú, lúc này đều đem ánh mắt rơi vào kia cực giống chu thiên diễn pháp kính đại đạo chi thư phía trên, tâm thần tương liên, dường như từ đó ngộ đến cái gì, nhao nhao lộ ra như si như say thần sát. Bọn chúng tại mượn nhờ đại đạo chi th hoặc là thôi diễn chân pháp. Năm đầu cấp 5 tinh thú, ta nên như thế nào là mới có thể tại dưới mắt của bọn họ, mượn nhờ đại đạo chi thư thôi diễn công pháp. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, rất nhanh liền xác nhận điểm này. Cấp 5 tinh thú, mặc dù cũng không có như yêu thú, linh trí mở rộng, nhưng cũng không giống cấp 3, cấp 4 tinh thú, chỉ có bản năng. Đúng là có nhất định linh trí, hiểu được một chút chân diệu. Nhưng cái này lại làm cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Bởi vì một khi hắn tới gần tất nhiên sẽ đem những này tinh thú bình tĩnh. Một lượng đầu cấp 5 tinh thú, hắn có lẽ còn có thể ứng phó, nhưng trực tiếp 5 đầu. Hắn coi như lại tự đại, cũng biết mình không phải đối thủ. Chờ một chút, đã như vậy, vì cái gì trước đó lại có người có thể bằng vào đại đạo chi thư thôi diễn công pháp. Nhưng ngay sau đó, hắn lông mày không khỏi khóa chặt. Hắn chưa từng tự coi nhẹ mình, nhưng cũng biết, mình thực lực tại Kim Đan cảnh cấp độ, tuyệt đối được xương tụng đứng đầu nhất. Nếu như dĩ vãng tại đại điện này bên trong, đều là có năm đầu cấp năm tinh thú chiếm cứ, những người khác coi như mấy vị kim đan cảnh tu sĩ liên thủ, cũng tuyệt đối khó mà theo bọn nó trong tay đoạt được thôi diễn công pháp cơ hội. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc nao nao, rơi vào đại điện một bên, một cái cỡ nhỏ trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá, văn khắc lấy một loại đặc thù kiểu chữ, không phải hắn chỗ nhận biết bất luận một loại nào, cũng tương tự không phải đạo văn, nhưng khi Bạch Tử Nhạc ánh mắt chạm đến mấy mắt, một đạo tin tức ngay tại tâm hắn bên trong chạy xuôi mà qua. Nơi này lại có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Từ cái này cỡ nhỏ trong truyền tống trận, có thể bước vào một cái trọng lực thêm đá chỗ, mỗi đạp lên một cái thêm đá, trọng lực liền sẽ gia tăng gấp đôi. Bước vào thêm đá càng cao, như vậy thu hoạch được đại đạo chi thư dùng thử thời gian lại càng dài. Một cái thêm đá, liền đại biểu cho mười hơi thời gian. Nếu là có thể đăng đỉnh, thậm chí có thể trực tiếp đem đại đạo chi thư cho lấy ra lấy đi. Bạch Tử Nhạc cảm giác được trong đầu lấy được tin tức, trong mắt nhịn không được sáng lên. Mà cũng cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, cái này đại đạo chi thư mặc dù ngay tại trước mắt hắn, nhưng tùy tiện ở giữa nếu như hắn muốn trực tiếp sử dụng, cũng căn bản không thể nào làm được. Không chỉ có bởi vì nơi này tính đặc thù, tại cái này đại đạo chi thư chung quanh, càng có một đạo vô hình phòng ngự vòng bảo hộ, đủ ngăn trở, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm cùng công kích. chí ít, kia 5 đầu cấp năm tinh thú liên thủ, cũng không thể đem kia phòng ngự vòng bảo hộ cho đánh nát. Mặc kệ như thế nào, thử một lần tổng không có sai nghĩ đến Vị kia thượng giới đại năng nếu đã lưu lại bực này Chuyển ngôn tin tức, tự nhiên không có giả Bạch tử nhạc thầm nghĩ, nhau nhau muốn thử Bất quá, trước đó Ngay sau đó, hắn ánh mắt lại phương hướng kia đại đạo chi thư phương hướng Cũng không chậm trễ, chỉ tay một cái Một đạo tinh quang liền bị hắn bắn ra Cái này tinh quang, đúng là hắn được từ lý mộng thần trên người tói tinh chỉ Mặc dù là đại thần thông, nhưng bởi vì hắn không có tận lực tu luyện Cũng không có nhập môn, cho nên uy lực cũng không mạnh Nhưng ngưng tụ tinh lực điểm ra, từ cũng có nhất định ghi lực. Một cách này, chỉ là thăm dò. Xuy. Tinh mang trong chốc lát sông về đại đạo chi thư phương hướng. Nhưng ở khoảng cách đại đạo chi thư 10 trượng bên ngoài, một màn ánh sáng lại đột nhiên hiện lộ, trực tiếp liền đem điểm này tinh mang chặn lại. Một hơi, hai hơi, ba hơi qua đi, màn sáng liền một lần nữa biến mất, giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Về phần bên trong tinh thú, dường như hoàn toàn đắm chìm trong nộ đạo bên trong, cũng không nhận được ảnh hưởng quả nhiên có phòng ngự màn sáng, mà lại cũng không có lực phản kích. Bạch tử nhạc lần này đánh ra một cách này, vì chính là xác nhận điểm này. Bởi vì lấy hắn đối với trận pháp lý giải, cái này phòng ngự màn sáng, tất nhiên là cùng đại đạo chi thư lẫn nhau thành trận thế. Một khi có thể lấy lực phá pháp đánh vỡ cái này phòng ngự màn sáng, như vậy hắn coi như không thể đang đỉnh trọng lực thêm đá, cũng đồng dạng có, đem cái này đại đạo chi thư cấp đi khả năng. Chuyện này với hắn đến nói, chính là một cái cơ hội. Hắn cũng không giống như đợi đến nguyên thần cảnh thời điểm, lần nữa bởi vì công pháp sự tình mà phát sầu. Duy nhất để hắn lo lắng, chính là cái này phòng ngự màn sáng lực phản kích. Dù sao tiểu liền kia năm đầu cấp năm tinh thú đều chỉ được quy củ làm việc, hắn tự nhiên phải có đề phòng. Cũng may, xấu nhất tình huống cũng không có phát sinh. Ngẫu nhiên, hắn xoay chuyển ánh mắt, thân hình khẽ động, trực tiếp bước vào kia cỡ nhỏ truyền tống trận cửa vào. Ông. Cỡ nhỏ truyền tống trận phía trên quang mang lóe lên. Nháy mắt sau đó, Bạch tử nhạc liền xuất hiện ở một cái to lớn, liên miên mấy ngàn trượng truyền thừa trên thềm đá. Lúc này, hắn chính ở vào thềm đá tận cùng dưới đáy. Tại hắn phía trước, thì là một cái tiếp theo một cái, đếm kỹ, chừng 1,000 số lượng thềm đá. Mỗi một đầu cầu thang độ cao tại khoảng một trượng, khoảng cách chiều dài, thì có 3 trượng. Cái này tầng dưới chốc nhất, chỉ có một lần trọng lực. Như thế tính toán, tại đỉnh cao nhất, chính là nghìn lần trọng lực rồi. Chỉ cần tiếp nhận nghìn lần trọng lực liền có thể có cơ hội thu hoạch được đại đạo chi thư. Giống như, cũng không phải trong tưởng tượng khó như vậy. Bạch tử nhạc trong miệng nói thầm, nhưng nghĩ tới tiểu liền cấp 5 tinh thú nhục thân, đều tiếp nhận không đủ loại kia cấp độ trọng áp trong lòng cũng rõ ràng, sự tình tuyệt đối không giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cũng không chậm trễ, hắn trực tiếp bắt đầu dậm chân. Đối với trước đó một mực thừa nhận 160 lần, tại đỉnh núi thời điểm càng là đạt đến 320 lần trọng lực hắn đến nói, lúc này cất bước Ngược lại là lộ ra nhẹ nhóm rất nhiều. Một bước, hai bước, ba bước. Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh, chỉ là một lát sau, liền bước vào đạo thứ 100 trên cầu thang. Mà lúc này, dù xuống tại hắn trên người trọng lực, cũng theo đó tăng lên đến gấp trăm lần cấp độ. Gấp trăm lần trọng lực, ta coi như chỉ dựa vào nhục thân chi lực, cũng có thể tiếp nhận. Bạch Tử Nhạc trước đó một mực đỉnh lấy trọng lực tiến lên, đã có chút thích hứng, căn bản không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. 100 đạo thềm đá, 150 đạo thềm đá. 200 đạo thêm đá đến lúc này chỉ dựa vào nhục thân tri lực Bạch tử nhạc đã có chút cố hết sức mà theo tiếp tục hướng phía trước muốn tiếp nhận trọng lực lại càng lớn là lấy hắn cũng không miễn cưỡng trực tiếp sử dụng tử cực đan nguyên tri lực lưu chuyển 300 đạo thêm đá 400 đạo thêm đá 500 đạo đạoề đá quả nhiên không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy Bạch tử nhạc trên mặt kìm nén đến có chút đỏ bừng lấy hắn tình trạng tại thừa nhận gấp 500 lần trọng lực để ép Cho dù có tử cực đan nguyên tri lực hộ thể, cũng cảm giác được từng đợt khó chịu. Nghĩ đến tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5, mỗi một nơi hẻo lánh đều là cấp độ này trọng lực cường độ, tâm hắn bên trong liền âm thầm sợ hãi thán phục. Tại bực này hoàn cảnh tình huống giới hắn thực lực có thể phát huy ra một thành, coi như không tệ. Bất quá, đây cũng không phải là cực hạn của ta. Bạch Tử Nhạc đôi mắt ngưng lại, khẽ quát một tiếng, trên thân lập tức lóe lên một đạo linh quang. Đại thần thông, thần linh pháp thể. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc khí thế một thịnh, trên người lực lượng tất cả đều đang sôi trào, tăng vọt, toàn trên thân hạ đều phát ra hưng phấn run rẩy, lưu liền kia ở khắp mọi nơi trọng lực, tại thời khắc này đều rất giống không tồn tại nữa. Nhất thời, hắn thân hình liên động, một hơi lại lần nữa kéo lên hơn 100 đạo thềm đá, lập tức dừng lại tại 620 đạo thềm đá cấp độ. Thần linh pháp thể tăng phúc tác dụng đã không có tác dụng, vậy liền lại tăng thêm bổ thiên thuật. Bạch Tử Nhạc trên người tử cực đan nguyên tri lực lần nữa sôi trào. Khí thế tiêu thăng. Wen, Wen, Wen. Mỗi một bước đều mười phần nặng nghề. nhưng mỗi bước ra một bước, nhưng lại mười phần kiên định. Bổ Thiên thuật tác dụng dưới, Bạch Tử Nhạc lần nữa bước ra 100 bước, dầm chân tại 720 đạo trên thềm đá. Sau đó là Nguyên Thần Chân Dịch tăng phúc chi lực. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, một cái bình ngọc bị hắn lấy ra. Lập tức, liền có từng giọt Nguyên Thần Chân Dịch hóa thành linh quang, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, bị hắn hấp thu. Suy suy suy. Một cố lồng đậm, mà khí thế mạnh mẽ, lần nữa từ hắn trên thân bắn ra. Một cố mới động lực, cũng theo đó lần nữa hiện lên. Một bước, hai bước, ba bước. Chọn vẹn 50 bước qua đi, bạch tử nhạc mới chính thức ngừng nghỉ xuống tới. Hô hô. Mệt mỏi quá. Không được sao. Xem ra, cái này đã là cực hạn của ta. Cuối cùng tiên pháp cảnh giới, vẫn là có chút thấp. Kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, coi như ta ngưng kết chính là hoàn mỹ cấp độ tử cực kim đan cũng vẫn là có chút không thể tiếp tục được nữa. Thủ đoạn ra hết, cũng chỉ là nhảy lên tới 770 đạo thềm đá cấp độ. Bạch Tử Nhạc trên trán mồ hôi dày đặc. Trọng yếu nhất chính là, đứng tại nơi đây, hắn đồng dạng muốn thường xuyên duy trì lấy thần linh pháp thể, bổ thiên thuật chờ thủ đoạn, không phải chỉ là trọng lực các bách, liền có thể để hắn trọng thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Vì vậy mà cần tiêu hao tử cực đan nguyên tri lực, tự nhiên mười phần khủng bố. Nếu không phải hắn có giao diện thuộc tính, có thể thời khắc duy trì bực này tiêu hao Đoán chừng đã sớm không chịu nổi Bất quá, không có bên trên 800 đạo thêm đá Cuối cùng có chút không cam lòng A 770 đạo thêm đá Mặc dù có thể để cho ta sử dụng đại đạo chi thư 7.700 hơi thở thời gian Nhưng nếu là muốn thôi diễn ra hoàn chỉnh Thích hợp ta kim đàn cảnh cấp độ công pháp Đoán chừng vẫn là có chút gian nan Cũng không phải là như vậy bảo hiểm Bạch tử nhạc hít sâu một hơi Có chút bất đắc dĩ Xem ra, chỉ có thể từ bỏ Bạch tử nhạc nói nhỏ Đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lóe lên một kia không hiểu thần thái, chờ một chút, không thể từ bỏ. Ta còn có cơ hội. Mặc dù có chút lãng phí hồn năng, nhưng lúc này cũng là không lo được rất nhiều. Hắn nghĩ tới trước đó chém giết đầu kia dê rừng bộ ráng cấp 5 tinh thú, lấy được viên kia tinh hạch. Tinh hạch phía trên giày đặc đạo văn, lúc trước hắn chỉ là sơ bộ tới tay, liền cho hắn rất nhiều xúc động. Nếu không phải khổ cự lao tổ cùng thăng vân lão tổ đuổi theo mà đến, nói không chừng hắn sẽ còn nhiều dò xét vài lần càng nhiều mấy phần linh ngộ. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng xoay tay một cái, lần nữa đem kia cấp 5 tinh hạch lấy ra, con mắt rơi vào tinh hạch phía trên đồng thời, tâm niệm tùy theo khẽ động. Ngộ đạo thời gian mở ra. Wen. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình tư duy, cảm giác, thần nghiệm, đối với thiên địa cảm ngộ, ngộ tính hết thể giác quan, đều tại thời khắc này tăng lên vô số lần. Các loại nguyên bản bản hàng tại trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm, nội tình Cũng tại thời khắc này, bị thôi phát đến cực hạn. chương 668, 805 nặng bậc thang. Thần nghiệm nô ra, toàn bộ tâm thần đầu nhập vào viên kia cấp 5 tinh hạch phía trên. Ông, trong chốc lát, tinh hạch phía trên các loại có quan hệ đại đạo quý tích tin tức, huyền bí, liền toàn bộ bị phóng đại, bị hắn ý theo mình nội tình, cấp tốc lý giải cảm ngộ. Một phút, 2 phút, 3 phút. Bạch tử nhạc đắm chìm trong loại này vô hạn cảm ngộ bên trong, không hiểu, trên thân một loại vội vàng sao động tâm tình liền tiêu tán theo ra. Yếu liên nguyên bản áp bách tại mình trên người trọng lực áp bách đều rất giống có một chút làm dịu. Quả nhiên, cái này tinh hoạch phía trên ẩn chứa đạo tắc huyền bí, chính là cùng trọng lực tương quan. Mỗi một đầu đạo ngân, chỗ cấu hóa mà thành, đều là không gian bên trong, ở khắp mọi nơi, nhưng lại vô hình vật chất trọng lực kết cấu. Cứ việc vẹn vẹn từ đầu này tinh hoạch bên trong, ta không thể hoàn nguyên trước đó đầu kia dê rừng tinh thú chỗ thả ra trọng lực lĩnh vực. Nhưng là, phối hợp ta lý giải, nội tình Còn có kia Thiên Mã hành không, linh quang lóe lên ý nghĩ, lại không khó đem đối với cái này trọng lực lĩnh vực, có một cái tốt hơn tái hiện. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ bay tán loạn, tỉ mỉ lý giải trọng lực quy tắc đồng thời, cũng đang nhanh chóng tổ kiến, sáng tạo một môn mới, độc thuộc về mình trọng lực lĩnh vực. Trọng lực lĩnh vực, cuối cùng, dựa vào vẫn là ta bản thân lĩnh vực kết cấu. Ta kỳ thật hoàn toàn có thể đem cái này nhất trọng lực quy tắc, cùng ta bản thân lĩnh ngộ âm ảnh lĩnh vực kết hợp lại. Tại âm ảnh lĩnh vực bên trong, tạo dựng ra trọng lực hoàn cảnh. Như thế, ngược lại bất đi ta tiếp tục sáng tạo công thời gian, mà lại cũng có thể đối âm ảnh lĩnh vực tiến hành ưu hóa tăng lên, làm cho hiệu quả càng thêm rõ rệt, huy lực càng mạnh. Bạch Tử Nhạc trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liền có ý nghĩ. Ngay sau đó, hắn căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, vô số có quan hệ âm ảnh lĩnh vực cùng trọng lực kết cấu ý nghĩ, linh cảm, suy đoán, cùng các loại tu hành lý luận, đại thần thông vận chuyển nguyên lý Toàn bộ đều tại hắn trong đầu chạy xuôi, đồng thời tại trong chốc lát liền và chạm. Vâng! Vâng! Vâng! Đầu não phong bạo tác dụng dưới, để hắn tư duy đều tùy theo hoành minh, dừng lại. Sau đó, trong bất chi bất giác, một tiêu minh ngộ, ngay tại hắn tâm bên trong bay lên. Một cỗ dâng lên mà ra ý nghĩ, cũng theo đó nhanh chóng tổ hợp, diễn hóa, từng chút từng chút đắp lên, ấn khắc tại hắn trong đầu. Xong rồi. Một môn mới, lĩnh vực đại thần thông rốt cục bị ta sáng chế. Mặc dù trên căn bản vẫn là lấy âm ảnh lĩnh vực làm chủ, nhưng trong đó lại ẩn chứa trọng lực huyền diệu, mượn nhờ cái này trọng lực huyền diệu, không chỉ có sông vào ta lĩnh vực bên trong tu sĩ sẽ tiếp nhận, kia đâu đâu cũng có trọng lực các bách, kia bao phủ tại thiên địa mỗi một chỗ trọng lực đối ta tác dụng cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Kể từ đó, mượn nhờ cái này đổi mới hoàn toàn được lĩnh vực đại thần thông, tốc độ phi hành của ta, tốc độ công kích đều sẽ tùy theo tăng gọn. Mà lại trọng yếu nhất chính là bởi vì chính là đối với âm ảnh lĩnh vực một loại ưu hóa, cho nên môn này đại thần thông, ta cũng không cần một lần nữa sử dụng hồn năng tiến hành tăng lên. Bất quá, bây giờ đại thần thông bản chất đã có cải biến nhất định, như vậy ta liền đem chi cải mệnh vị, trọng lực cấp ảnh lĩnh vực đi. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, hai mắt bên trong bỗng nhiên lóe lên một vệt thần quang. Trọng lực âm ảnh lĩnh vực, uy lực so với đơn thuần âm ảnh lĩnh vực, tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Mà lại hắn còn phát hiện, mình trước kia tư duy kỳ thật có chút hạn chế lại. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể đem di Vang đã tu luyện tới viên mãn đại thần thông, một lần nữa chỉnh hợp, ưu hóa thành vì càng mạnh, càng hoàn mỹ đại thần thông. Như một kiếm phá vạn pháp, chính là hoàn mỹ cấp bậc đại thần thông, lại tiến một bước, liền có thể tấn thăng làm đạo thuật cấp độ. Môn này trọng lực âm ảnh lĩnh vực, mặc dù không có đạt tới một kiếm phá vạn pháp cấp độ, lại đã so nguyên bản mạnh hơn rất nhiều. Tiếp xuống tới, liền nên thử một lần, dựa vào cái này trọng lực âm ảnh lĩnh vực ta có hay không có thể lần nữa cất bước mà ra." Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển ra trọng lực âm ảnh lĩnh vực. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác được nguyên bản bao phủ tại mình trên người kia cố kinh khủng trọng lực, trải qua bài xích triệt tiêu, lập tức liền được tiêu giảm. Cứ việc bởi vì hắn đối với trọng lực quy tắc lĩnh ngộ cũng không tính tinh thâm duyên cớ, tiêu giảm biên độ cũng không tính lớn, nhưng cũng để hắn nhịn không được thở phào một hơi. Không dám chần chờ, ở chỗ này chờ cường độ trọng lực phía dưới, Hắn mỗi thời môi khắc đều đang tiêu hao lấy tử cực đan nguyên chi lực. La lấy, hắn rất nhanh lần nữa dầm chân. Đông. Đông. Đông. Mỗi một cái cất bước, chính là một đạo thêm đá. Mồ hôi dày đặc toàn thân, huyết nục theo trọng lực gáp bách lay động, tản mát ra một cổ mị cảm đặc biệt. 28, 29, 30. 30 nốc thang. Thăng thêm nguyên bản 77 cái, chính là 800 cái. Bất quá, ta còn có thể kiên trì. Bạch tử nhạc kéo căng lấy thân thể cắn răng, hai mắt nhìn chầm chậm phía trước, lần nữa cất bước. Một bước, hai bước, ba bước. trọn vẹn năm bước qua đi. Vâng. 805 lần trọng lực gáp bách phía dưới, cho dù có hắn trọng lực âm ảnh lĩnh vực ngăn cản, nhưng vẫn là liền đem thân thể của hắn, toàn bộ chèn ép cung kính xuống tới. Đến cực hạng. 805 đạo thêm đá, tương đương với ta có thể sử dụng đại đạo chi thư 8.050 hơi thở, so trước đó trọn vẹn nhiều 350 hơi thở thời gian đã coi như là không tệ. Mặc dù muốn đăng đỉnh, nhưng bằng vào ta trước mắt thực lực cảnh giới, căn bản làm không được. Đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc rốt cục không còn cứng cầu, lập tức lựa chọn từ bỏ. Mà tại hắn lựa chọn từ bỏ nháy mắt, hắn liền cảm giác được trên thân chợt nhẹ, nguyên bản bao phủ tại mình trên người trọng lực liền toàn bộ biến mất. Ngay sau đó, trước mắt hắn một hoa, thân hình nhất chuyển, lập tức liền bị một cô đặc thù lực lượng bao khỏa, trực tiếp truyền tống ra ngoài. "Oanh." Nháy mắt sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình liền một lần nữa xuất hiện ở đại điện bên trong, đồng thời liền đứng ở đại điện bên trong, kia đại đạo tri thư phía dưới trên bình đài. Hiển nhiên, tại cái này trên bình đài, đồng dạng có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, trực tiếp đem hắn truyền tống tới. Về phần tại trên bình đài nguyên bản đứng năm đầu tinh thú, thì sớm đã không có ở đây nguyên địa. Bọn chúng coi như bởi vì nhục thân cường đại, tinh lực dồi dào, tăng thêm đối với hoàn cảnh nơi này mười phần thích ứng, có thể tiếp nhận trọng lực bội số xa so với Bạch Tử Nhạc càng nhiều. Nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, từ cũng sớm đã xóa đi sử dụng kia đại đạo chi thư thời gian, là lấy trực tiếp bị trận pháp chi lực, bài xích ra ngoài. Bất quá, bọn chúng dường như cũng không cam chịu tại liền như thế từ bỏ kia đại đạo chi thư, lúc này năm đầu tinh thú chính đồng loạt hợp lực, không ngừng ngoanh kích lấy kia phòng ngự bình trướng. Lúc này lại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trên bình đài bạch tử nhạc, năm đầu tinh thú tại kinh hãi đồng thời, càng tức giận hơn. Từng cái tất cả đều giống giận, toàn lực đánh ra. Chỉ là cái này phòng ngự màn sáng, sức phòng ngự coi là thật mạnh mẽ tới cực điểm, dù là bọn chúng như thế nào thanh kích, đều không thể dung chuyển mảy may. Màn sáng lưu chuyển, dường như đương thời cứng rắn nhất tồn tại, đem ngũ đại tinh thú công kích, đều hấp thu phòng ngự. Đồng thời thân ở trong đó bạch tử nhạc, cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang, cảm giác được mảy may nguyên lực ba động Chương 669, Công Pháp, Rốt Cục Thành Cái này phòng ngự màn ảnh sức phòng ngự, quả nhiên cường đại. Đoán chừng coi như ta thi triển nguyên từ đại thần quang, cũng khó có thể đem huynh phá. Bạch Tử Nhạc thật nhanh quét bên ngoài một chút, thấy hình dáng trong lòng cũng là bâng lòng. Lập tức, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn phía hư không trùng, kêu bản hành lấy đại đạo chi thư. Đại đạo chi thư, xác thực cùng hắn lúc trước đạt được Chu Thiên diễn pháp kính 10 phần quen biết, bất quá tới khác biệt chính là, toàn bộ đại đạo chi thư chỉ có một cái mì nước, công năng cũng tương đối lớn nhất, chỉ có thôi diễn công pháp tác dụng. Bất quá chỉ là điểm này cũng đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ nóng mắt. Bạch tử nhạc vì cái này đại đạo chi thư, nhưng cũng là trải qua thiên tân và khổ. Không chần chờ, tâm hắn niệm khẽ động, thần thức có chút phất một cái, liền rơi vào cái này đại đạo chi thư phía trên. Ông! Ông! Ông! Tâm thần tương liên. Ngáy mắt, bạch tử nhạc liền cảm thấy một cỗ đặc thủ, yên tĩnh, tường hòa, tựa như đạo pháp tự nhiên, thiên địa vạn vật vô hạn cảm giác lực lượng, tại hắn tâm bên trong hiện hiện. giờ khắc này Dường như có vô số đạo âm rủ xuống, càng có vạn loại đại đạo tại trước mắt hắn hiện hiện, kia vô tận huyền diệu, huyến hóa mà thành mỹ lệ, như mênh ngông tinh hà, lại giống là kia trong vũ trụ, vô tận nở rộ mỹ lệ ánh sáng, để người vô cùng say mê. Khi hắn nhìn không được tinh tế cảm ngộ thời điểm, nhưng lại có loại thiên đầu vạn tự, không có trô xuống tay cảm giác, Long tràn đầy bên trong, đều tràn đầy rung động. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem suy nghĩ vừa thu lại, từ loại kia rung động bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhưng không có quên, mình chuyến này mục đích chính yếu nhất. Thôi diễn ra hoàn thiện, thích hợp bản thân đến tiếp sau kim đan cảnh cấp độ công pháp, mới là mục tiêu của hắn. Đạo này ôm rủ xuống, đại đạo hiển lộ, cẩn thận cả ngộ, mặc dù quả thật có thể để hắn đối với thiên địa, có một cái càng nhiều lý giải, nhưng cũng không phải là hắn nhất định. 8.000 dư hơi thở thời gian, nhưng cũng không tính giải. Nghĩ đến nơi này, hắn liền tranh thủ lúc trước hắn mấy lần dựa vào ngộ đạo thời gian. Chỉnh lý sáng tạo mà ra công pháp hình thức ban đầu tại trong đầu hiện hiện sau đó mượn nhờ đại đạo chi thư bên trong trong nháy mắt kia tương liên đặc thù càng nộ bắt đầu diễn hóa thôi diễn nhất thời các loại kỳ tư diệu tưởng các loại phức tạp đến cực hạn cũng hoàn mỹ đến cực hạn ý nghĩ thiên điệu huyền bí ngay tại tâm hắn bên trong hiện hiện sau đó hắn lấy mình làm bản gốc lấy công pháp hình thức ban đầu làm gốc chất cấp tốc bắt đầu dung hợp va chạm chỉnh hợp thư diễn Đây là một cái dài dàm dặc cần không ngừng thử lỗi quá trình cho dù đại đạo chi thư thần diệu vô cùng, bởi vì trong đó tựa hồ ẩn chứa trăm ngàn đạo đại đạo huyền liên diệu, là lấy nội tình vượt xa bạch tử nhạc bản thân mình, nhưng muốn đem loại này đại đạo huyền liên diệu, lấy công pháp tình thế, ấn chiếu vào hắn tâm bên trong, đồng dạng cần thời gian. Càng đứng nói, bạch tử nhạc muốn sáng lập ra, chính là một môn hoàn mỹ, ẩn chứa nhất nguyên đại đạo huyền liên diệu, nhất đỉnh cấp công pháp. Cũng may, bạch tử nhạc lúc trước liền đã đem công pháp hình thức ban đầu sáng chế, ngược lại là tiết kiệm được rất nhiều giai đoạn trước thời gian chuẩn bị. Bất quá, vẹn vẹn lấy Bạch Tử Nhạc tự thân nội tình làm giản khung sáng tạo ra công pháp hình thức ban đầu, so sánh cái này mênh mông đại đạo, Bạch Tử Nhạc đột nhiên phát hiện, cuối cùng có chút nhỏ hẹp. Thế là, hắn nhịn không được đối với công pháp hình thức ban đầu tiến hành sửa chữa. Vô tận đại đạo huyền diệu, đều có thể xem như hắn chất dinh dưỡng, hóa thành hắn nội tình cùng hậu thuẫn. Cùng lúc đó, hắn càng mượn nhờ giao diện thuộc tính, mở ra ngộ đạo thời gian. Hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, hiệu quả càng tốt, hiệu suất cũng càng nhanh. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 100 hơi, 200 hơi thở, 300 hơi thở. Thời gian chậm rãi trôi mòn. Bạch Tử Nhạc công pháp, cũng tại cái này không khô trôi qua thời gian bên trong, cấp tốc hoàn thiện. 1.0000 hơi thở, 1,500 hơi thở, 2.0000 hơi thở. Kim Đan cảnh sơ kỳ đến Kim Đan cảnh trung kỳ cấp độ công pháp, xong rồi. 2.0000 hơi thở, 3000 hơi thở, 4000 hơi thở. Kim đan cảnh trung kỳ đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ công pháp cũng thành. Bạch Tử Nhạc con mắt tỏa sáng, hưng phấn không thôi. Bất quá, từ kim đan cảnh hậu kỳ đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, cần thiết thời gian hao phí giống như có chút không đủ. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ rất nhanh liền khôi phục thanh minh, lấy trước mắt công pháp tốc độ tiến lên đến xem, từ kim đan cảnh hậu kỳ đến kim đan cảnh đỉnh phong, thôi diễn độ khó càng hơn trước đó, cần thiết thời gian tự nhiên càng dài. Hắn không khỏi cảm thấy một tia cảm giác cấp bách. Thời gian đã qua 4.300 hơi thở. Bang vào ta tổng cộng có được 800 năm mười hơi thời gian tính toán, liền vẫn còn dư lại 3.7 hơi thở. Bạch tử nhạc trong lòng tính toán. Lại không dám lãng phí thời gian, đại bộ phận suy nghĩ đều đầu nhập vào sáng tạo công bên trong. Giờ khắc này, hắn ngược lại càng thêm may mắn, mình trước đó mượn nhờ ngộ đạo thời gian, ưu hóa trọng lực âm ảnh lĩnh vực, từ đó tranh thủ thêm 350 hơi thở thời gian. Không phải, hắn tranh lệnh, sẽ càng nhiều. Thời gian chậm rãi qua. Bạch tử nhạc công pháp cũng theo thời gian trôi qua, đại đạo chi thư cùng nộ đạo thời gian song trọng hợp lực thúc đẩy, dần dần hướng tới hoàn thiện. Mà tại ngoại giới, bởi vì thời gian dài công kích, đều không thể đem phòng ngự màn sáng đánh nát, năm đầu cấp năm tinh thú tiêu hao quá lớn, cũng chậm chậm ngừng nghỉ xuống tới. Bất quá, bọn chúng lại đều không có rời đi. Bởi vì đã thông hiểu một chút linh trí bọn chúng, phi thường rõ ràng, đợi cho sau một khoảng thời gian. Bạch tử nhạc tất nhiên sẽ bị bên trong trận pháp chi lực bài xích, từ đó đẩy ra bình đại. Đến lúc đó, bọn chúng tự nhiên sẽ đem cái này có can đảm xâm nhập bọn chúng thánh địa nhân loại, cho xé thành vỡ nát. Nhanh, nhanh. Gần 8.000 hơi thở thời gian trôi qua, bọn chúng thần sắc ở giữa, cũng từ trước đó không kiên nhẫn, trở nên có chút hương phấn lên. Bọn chúng mặc dù bởi vì lâu dài thủ hộ nơi đây, có thánh địa ban thưởng, có thể càng nhiều thời gian dài hơn mượn nhờ thánh thư lực lượng, cảm ngộ thiên địa. Nhưng cũng rõ ràng, ngoại nhân mượn nhờ thánh thư, nhiều lắm là chỉ có mấy ngàn hơi thở thời gian. Lấy bọn chúng quá khứ hàng trăm hàng ngàn năm kinh lịch để tính, nhiều lắm là cũng bất quá hơn 7 ngàn hơi thở thời gian, càng nhiều, mới bất quá 6 ngàn hơi thở cấp độ. Bạch tử nhạc có thể đạt tới 8 ngàn hơi thở, đã là 10 phần thật tốt. Thời gian trôi qua 8,049 hơi thở. Xem ra ta công pháp, cuối cùng khó mà tại trong thời gian quy định, chết để hoàn thiện. Tất nhiên sẽ kém như vậy một tia Mặc dù ta có thể dự cảm đến, trên lệch thời gian cũng không nhiều. Bắt đầu đi, mượn nhờ thời gian quay lại chi lực. Bạch tử nhạc biết, đến cái này thời điểm, mình không thể không mượn nhờ giao diện thuộc tính bên trong, thời gian quay lại lực. Không phải, hắn môn này công pháp, liền cuối cùng khó mà một mạch mà thành trực tiếp sáng chế. Mặc dù, tại sau này thời điểm, hắn đồng dạng có thể mượn nhờ ngộ đạo thời gian cùng cái khác công pháp nội tình, đem kia không hoàn thiện chỗ bù đắp Mà hắn cũng đồng dạng có thể bằng vào trước mặt công pháp tiến hành tu luyện tăng lên. Nhưng không thể một mạch mà thành sáng chế, sẽ luôn để cho hắn cảm giác có chút không hoàn mỹ. Mà lại đến tiếp sau muốn một lần nữa chỉnh lý sáng chế cần thiết thời gian hao phí tinh lực, cũng tất nhiên cực lớn. Là lấy, nếu như có thể duy nhất một lần giải quyết, hắn tự nhiên không muốn để lại lần tiếp theo bên trong. Tốn hao 100 triệu hồn năng, có thể hối đoái thời gian quay lại 100 giây. Bạch tử nhạc cắn răng một cái, lập tức lựa chọn hối đoái. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác mắt thấy nhoáng một cái. Mình thân hình liền xuất hiện ở trăm giây trước đó. Sau đó, hắn không dám có chút lãng phí thời gian, lập tức liền đem tâm thần chìm vào đại đạo chi thư bên trong, nhanh chóng tôi diễn. Một giây, 2 giây, 3 giây. Trăm giây thời gian, thoáng một cái đã qua. Lại còn là không thành. Muốn công pháp ngượt mà mà thành, coi là thật so ta tưởng tượng bên trong gian nan rất nhiều. Đây chỉ là kim đan cảnh cấp độ công pháp, nếu là nguyên thần cảnh cấp độ, lại nên như thế nào? Bạch tử nhạc sắc mặt biến hóa cảm giác có chút gian nan, càng cảm giác có chút đau lòng. Muốn biết, thời gian quay lại 100 giây thời gian, hắn liền trực tiếp tiêu hao 100 triệu điểm hồn năng. Dù hắn hồn năng số lượng trải qua sông Sáo Cự Sơn, lần nữa gia tăng, bây giờ đã đạt đến 800 triệu số lượng, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác được từng đợt đau. Nhưng hắn đối với công pháp, từ trước đến nay nhìn vô cùng chi trọng. Hồn năng tuy tốt, nhưng là một loại tiêu hao chi vật, hắn về sau tự nhiên có thể thông qua chém giết tinh thú hoặc là săn giết những sinh vật khác thu mà được hai tướng so sánh hắn tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào tiếp tục thời gian sử dụng quay lại gâm nhẹ một tiếng hắn thân hình nhoáng một cái lần nữa xuất hiện ở trăm giây trước đó lại là 100 triệu hồn năng tiêu hao bạch tử nhạc đau lòng mặt đều hơi trắng bệnh một giây 2 giây 3 giây trăm giây thời gian thoáng qua liền mất bất quá bạch tử nhạc lúc này ngược lại là hơi thoáng không chút do dự lần thứ ba sử xuất thời gian quay lại tri lực Bất quá lần này, hắn bởi vì dự cảm được công pháp sắp thành, lại hao tổn không được bao dài thời gian, là lấy chỉ đem thời gian quay lại chi lực, quay lại đến 70 giây trước đó. Nhanh, nhanh. Thì ra là thế, đạo này huyền diệu, dùng tại nơi này, coi là thật thích hợp nhất. Còn có đầu này vận chuyển chi pháp, đối với ta linh hồn chi lực tăng phúc, coi là thật cực dai. Dây A, dây A, thì ra là thế. Ha ha ha, sáng nghe đạo tịch nhưng chết vậy. Thành, rốt cục xong rồi. Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mừng rỡ. Đến giờ khắc này, hắn kia phù hợp hắn kim đan cảnh cấp độ công pháp rốt cuộc xong rồi. Môn này công pháp, cùng ta trước đó sáng tạo ra nhất nguyên đại đạo pháp, Thôn Thiên Thần Biến Quyết, có thể nói là một mạch tương thừa, đồng dạng ẩn chứa 1296 mai huyết thiếu, chính là cực hạn viên mãn cấp độ công pháp. Mà lại, bởi vì đột phá kim đan thời điểm chỗ ngưng kết, chính là hoàn mỹ tử cực kim đan, môn này công pháp tới xứng đôi tu luyện càng là có cực lớn hiệu dụng, coi là thật chính là phù hợp nhất kim đan cấp độ công pháp. Lại tăng thêm trong đó tăng thêm Thôn Thiên Thần Biến quyết bên trong Thần Biến chi diệu, Đại Đạo Ca quyết bên trong Thanh Âm Đại Đạo chi diệu, Kim đỉnh chân công nhục thân phòng ngự chi diệu, còn có tại nơi này cảm ngộ đến trọng lực lĩnh vực, Đại Đạo chi thư bên trong, ngàn ngàn vạn vạn đại đạo phù hợp. Lập tức liền làm cho ta tại tu luyện môn này công pháp về sau, mỗi một cái cảnh giới đột phá, đều có thể đối ta linh hồn cường độ, tử cực đan nguyên tinh thuần trình độ, nhục thân cường độ Phương Phương diện mặt, đạt được một cái to lớn tăng lên. Bạch Tử Nhạc thể ngộ, cũng cảm khái, trong lòng vô cùng phàm mãn. Mà đã đến giờ lúc này, cũng theo đó vừa lúc trôi qua 70 giây. Thời gian quay lại kết thúc. Nháy mắt sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được một cố đặc thù lực lượng chấn động phía dưới, mình kia nguyên bản liên tiếp đại đạo chi thư thần thức, tùy theo bị ngăn cản ra. Sau đó ngay sau đó, một cố cường đại lực đẩy tác dụng dưới, hắn thân hình cũng theo đó cấp tốc hướng bình đài bên ngoài, đẩy đi ra. Chương 670, Kim Đan cảnh trung kỳ. Nhất Nguyên Đại Đạo pháp, Thôn Thiên Thần biến quyết, cùng môn này mới kim đan cảnh cấp độ công pháp, đều là vì ta sáng tạo thích hợp nhất chính mình công pháp. Mới công pháp căn bản tác dụng, kỳ thật vẫn là tích lũy, tích lũy vô cùng hùng hậu năng lượng, tăng cường ta linh hồn chí lực, từ đó khiến cho có thể thế như trẻ che, xông phá kim đan công xưởng, nhất phi trùng thiên, vượt qua cửu thiên lôi kiếp, thành tựu nguyên thần. Như thế, ta liền đem môn này mới công pháp, mệnh danh là Vô Thượng Đạo Nguyên công đi. Lấy vô thượng đại đạo, đúc thành kinh thiên nguyên thần, cái này vô thượng đạo nguyên công, chớ quá như là. Bạch tử nhạc tại bị vô hình lực đẩy sông mở nháy mắt, lại còn có tâm tư vì cái này đổi mới hoàn toàn công pháp, lên bên trên danh tự. Mà theo hắn suy nghĩ chốc động lên, tại hắn giao diện thuộc tính bên trên, công pháp một hàng bên trong, lập tức liền có thêm vô thượng đạo nguyên công chữ. Giống. Giống. Giống. Vừa mới từ trên bình đài sông ra, từng đạo hưng phấn tinh thú gào thét thanh âm, liền tùy theo chuyển ra. Ngay sau đó, liền có từng đạo trọng lực lĩnh vực rủ xuống, từng đạo công kích, hóa thành đầy trời linh quang, cuốn tới. Càng có tinh thú, nhục thân vô địch, một móng đuốt đô ra, xé rách không khi đều phát ra phốc phốc giòn vàng, nghiền ép xung quanh thiên địa, đều từng đợt co vào, nổi lên một kia gần sóng. Bạch tử nhạc mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Đã sớm rõ ràng, đợi cho 8.050 hơi thở thời gian trôi qua, mình liền sẽ gặp được cái này một kiếp, là lấy tại bị rời khỏi ngay lập tức. Liền đem một thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, sau đó đưa tay vạch một cái. Một đạo tựa như thất luyện bình thường linh quang, lập tức càn quét mà ra. Vâng! Vâng! Vâng! Đạo thuật, nguyên tử đại thần quang. Kinh khủng thần quang chấn động, nghiên ép phía dưới, từng đạo tinh lực công kích, liền bỗng nhiên sổ đổ, tan ra ra. Dư lực càng là tựa như một đầu cự roi, đống nhiên có lại. Một đầu cấp 5 tinh thú vậy nhưng khai sơn phá thạch cự trảo, liền tùy theo lắc một cái run lên như gặp phải trọng kích bình thường thu hồi. Kinh khủng cự lực càn quét phía dưới, càng làm cho bản chân của nó, chân trước đều tùy theo mềm nhũn, bất lực. Một hồi lâu mới khôi phục đi qua. Nguyên tử đại thần quang uy lực, xác thực không có khiến ta thất vọng. Đáng tiếc, lực lượng như vậy, mặc dù có thể ngăn trở cái này nằm con cấp 5 tinh thú liên thủ một kích, lại cuối cùng khó mà để cho mình toàn thân trở ra. Càng không nói đến, đem những này tinh thú chém giết. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ ngẩng, Trong lòng đối với cái này sớm có so đo. Hắn biết, năm con cấp 5 tinh thú, luận uy hiếp, thậm chí còn tại khổ cự lao tổ cùng thang vân lao tổ phía trên. Lấy hắn lúc này lực lượng, tự nhiên khó có thể ứng phó. Cũng không chậm trễ, tâm niệm vừa động, ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Nếu như là trước kia, hắn tự nhiên thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhượng bộ lui bình, toàn lực chạy trốn. Nhưng lúc này, hắn lại có chuyển bại thành thắng, thậm chí đem những này tinh thú toàn bộ chém giết khả năng Tốn hao 500 triệu hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công từ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Quả nhiên, càng là phẩm cấp cao công pháp, tăng lên cần thiết tốn hao hồn năng số lượng thì càng khủng bố. Đây vẫn chỉ là sơ kỳ đến trung kỳ, đợi cho trung kỳ đến hậu kỳ, hậu kỳ đến đỉnh phong, cần tốn hao hồn năng số lượng, với ta mà nói, đều là một cái to lớn gánh vác. Bất quá, cái này dù sao cũng là kim đan cảnh cấp độ thực lực tăng lên, so sánh bình thường tu sĩ, đã nhanh gọn nhanh chóng vô số lần cần thiết tốn hao hồn năng dù cự, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong nổi lên từng đợt ngạc nhiên, sau đó liền hóa thành một cô mãnh liệt vẻ kiên định. Đây vẫn chỉ là bởi vì môn này công pháp chính là chính hắn sáng tạo. Không phải nếu là người bên ngoài công pháp, hắn còn được trải qua một đoạn thời gian khổ tu nhập môn, mới có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính lực lượng tiến hành tăng lên. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Vâng. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng thiên địa linh khí giữa như tử cựu thiên tri thượng, cấp tốc rút ra, càng là tại một cố đặc thủ vĩ lực tác dụng dưới, toàn bộ rót vào bạch tử nhạc thể nội. Bạch tử nhạc cái kia vốn là tinh thuần vô cùng tử cực đan nguyên tri lực, tùy theo trở nên sôi trào, lan lộn, như cựu thiên ngân hà cuốn ngược, đột nhiên bắt đầu dọc theo vô thượng đạo nguyên công vận chuyển chi pháp lưu chuyển. Tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng được hạ. Xuy xuy xuy. Thiên địa vang minh, bạch tử nhạc suy nghĩ, đều rất giống tại thời khắc này, có trong nháy mắt dừng lại. Vô số có quan hệ tu luyện vô thượng đạo nguyên công phương pháp tu luyện, vận chuyển nguyên lý, các loại tu hành thể nghiệm kinh nghiệm, liền đều 10 phần đột đột, tràn vào hắn não hải bên trong. Mà hắn, cũng giống như coi là thật trong nháy mắt này, liền trải qua trăm ngàn năm khổ tu, trực tiếp liền đem môn này công pháp, từ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ cấp độ. Như thế, cũng làm cho hắn tiên pháp cảnh giới, cuối cùng từ trước đó kim đan cảnh sơ kỳ, tăng lên tới kim đan cảnh trung kỳ. Mặc dù chỉ là vừa vặn bước vào kim đan cảnh trung kỳ cấp độ, Nhưng hắn lực lượng, linh hồn cường độ, nhục thân sức phòng ngự, tử cực đan nguyên tri lực tinh thuần trình độ. Phương phương diện mặt bất kỳ một cái nào địa phương, đều tùy theo đạt được to lớn tăng lên. Ông! Ông! Ông! Cường đại, mênh ông! Không hiểu, bạch tử nhạc trong lòng càng là bốc lên ra một cỗ nhưng một tay che trời, có thể đem vạn vật xé rách, thiên địa phá diệt hưng phấn cảm giác. Bất quá, bạch tử nhạc rõ ràng, đây hết thể đều chỉ là bởi vì lực lượng đột nhiên thăng phía dưới, mà sinh ra hư hảo. Hắn rất rõ ràng, coi như công pháp nhân tố hạ, hắn thực lực đạt được to lớn tăng lên, nhưng cũng tuyệt đối không có loại kiệt nhưng một tay che trời, xé rách thiên địa vô thượng vĩ lực. Nhưng là, ta thực lực, tùy theo đạt được to lớn tăng lên, lại là không thể nghi ngờ. Không nói linh hồn của ta cường độ, chỉ là thể nội tử cực đan nguyên tri lực, bởi vì toàn bộ chuyển đã hóa thành vô thượng đạo nguyên công tri lực, luận trình độ bền bỉ, tinh thuần trình độ, năng lượng cường độ, đã không kém chút nào nguyên thần cảnh cường giả kia nguyên thần tri lực. Chỉ ít cái kia chỉ có nguyên thần cảnh tu sĩ mới có thể ngưng kết mà ra nguyên thần chân dịch. Đối với lúc này ta đến nói, đã không dậy được mảy may tác dụng Bạch tử nhạc mí mắt rung động, trong tim một trận yên tĩnh, thỏa mãn. Càng không ngừng cảm ngộ mình lúc này thực lực biến hóa. Loại kia thiên địa không giống trước cảm ngộ, để hắn một trận say mê. Khí tức kinh khủng bước lên ở giữa, càng làm cho khí thế của hắn cấp tốc cất cao, rộng lớn mà vàng bạc, làm người ta kinh ngạc. Đến giờ khắc này... Vốn muốn tiếp tục đối bạch tử nhạc động thủ kia 5 con cấp 5 tinh thú, kinh hãi phía dưới, lập tức định trụ thân hình, kinh nghi bất định nhìn phía bạch tử nhạc, có chút không biết làm sao. Bản năng bên trong, bọn chúng đều cảm thấy to lớn uy hiếp. Đặc biệt là bạch tử nhạc trước đó một kích kia liền đem bọn chúng liên thủ công kích phá hủy khủng bố, phối hợp hắn lúc này trên người vì thế, để bọn chúng bản năng bên trong, cảm thấy một cô e ngại. Mà bạch tử nhạc lần này khí thế biến hóa, quá lớn quá mạnh. Cũng quả thật làm cho bọn chúng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trải qua trước đó thời gian sử dụng quay lại, còn có lần này tăng lên, ta hồn năng, cũng rốt cục báo nguy, bây giờ liền chỉ còn lại có 3.000 vạn điểm. Bạch tử nhạc ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính, hít vào một hơi thật dài. Chương 671, toàn diện Lần này, hắn hồn năng tiêu hao, coi là thật quá lớn. 800 triệu nhiều một chút hồn năng, bởi vì thời gian quay lại, trực tiếp tiêu hao 270 triệu điểm, mà lần này tiên pháp cảnh giới tăng lên. Càng làm cho hắn hồn năng, duy nhất một lần giảm đi 500 triệu. So sánh cùng nhau, hắn khôi phục đan nguyên tri lực, còn có sử dụng nộ đạo thời gian tiêu hao ngược lại có thể bỏ qua không tính. Nhưng là, so sánh ta lần này thu hoạch, cũng đều là đáng giá. Lúc ấy cao cấp nhất hoàn mỹ kim đan cảnh cấp độ công pháp. Lấy ẩn chứa 12 đạo kim đan gông siềng hoàn mỹ tử cực kim đan, ma thành tiểu kim đan cảnh trung kỳ. Bạch tử nhạc kích động trong lòng, sau đó đống nhiên quen người. Đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa năm đầu cấp năm tinh thú trên thân. Thực lực tăng lên về sau, để tâm hắn bên trong tự tin, lực lượng, đều nhảy lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Nguyên bản cần tránh nẽ mới có thể miễn cưỡng bảo mệnh cương địch, đối với việc này hắn đến nói, cũng không tiếp tục là vấn đề. Với lúc hắn hồn năng, đã cả kiệt, chính cần hải lượng hồn năng số lượng, tiến hành bổ sung, tăng lên, từ đó để cho mình có thể càng nhanh, càng nhiều tăng lên mình thực lực. năm đầu cấp năm tinh thú cộng lại chí ít tương đương với 100 triệu trở lên hồn năng số lượng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thường đỏ. "Giống. Giống. Giống." Cấp 5 tinh thú, tại cái này Tinh Nguyên cung điện bên trong, từ trước đến nay đều là có thể so với vương giả tồn tại. Cho dù Bạch Tử Nhạc trên thân bay lên khí thế, để bọn chúng kinh hãi, nhưng vương giả uy nghiêm, đồng dạng không thể xâm phạm. Bọn chúng lập tức nổi giận, lập tức đều là hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới. Có nắm giữ lĩnh vực chi tinh thú, càng là cấp tốc đưa chúng nó trên người lĩnh vực chí lực, khuyết tán, đánh xuống tại bạch tử nhạc trên thân. Đều không ngoại lệ, bọn chúng nắm giữ đều là trọng lực lĩnh vực. Veng, veng, veng, liên tiếp ba đạo lĩnh vực đánh xuống, lập tức liền đem tác dụng tại bạch tử nhạc trên người trọng lực cường độ từ 320 lần tăng lên tới gấp 500 lần tả hữu. Trọng lực lĩnh vực? Đúng dịp, Vừa vặn có thể đem các ngươi tinh hoạch lấy ra, xem như ta tham khảo, hoàn thiện ta trọng lực göm ảnh lĩnh vực. Bạch Tử Nhạc nhẹ răng cười một tiếng, trọng lực cơm ảnh lĩnh vực tế ra. Trên thân chợt nhẹ đồng thời, hắn đồng dạng đem thần linh pháp thể, bổ thiên thuật thi triển mà ra. Chiến lực lập tức tùy theo tiêu thăng đến cực hạn. Veng, một đầu tình thú, cái đuôi như thiểm điện bình thường đánh ra, sẽ rách hư không oanh minh. Bạch Tử Nhạc trên thân lôi quang lóe lên, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp tránh thoát công kích của đối phương. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc thân hình lui tránh ra nháy mắt, Một đạo màu đen sợi tơ lại tại vô thanh vô tức ở giữa bán ra. Đại thần thông, nguyên thần đại thiết cắt. Con kia tinh thú quá sợ hãi. Nhưng cái này màu đen sợi tơ tốc độ quá nhanh. Cho dù nó tại ngay lập tức phản ứng lại, nhục thân lực phòng ngự bởi vì thực lực sớm đã đạt đến cấp 5, cứng cỏi vô cùng, có thể so với cực phẩm kim đan chi bảo, càng có hộ thể tinh quang lưu chuyển. Nhưng ở nguyên tử đại thiết cắt hết thể phía dưới. Phốc. Cấp tốc liền bị cắt thành hai nửa cùng khủng lực lượng hủy diệt tỏ khắp ở giữa, càng là ngay lập tức liền đem nó tinh hoạch bên trong linh hồn cho tách ra. Theo Bạch Tử Nhạc tu luyện đạo thuật nguyên từ đại thần quang, đồng thời đem tu luyện đến viên mãn chi cảnh, hắn tại vận dụng nguyên từ đại thiết cắt thời điểm, không tự chủ được liền mang theo một tia trong đó đã tính, không chỉ có khiến cho công kích càng thêm cường đại, trong đó diệt sát tiêu diệt chi lực cũng càng vì khủng bố rất nhiều. Cảnh giới tăng lên, quả nhiên ta các hạng công phạt thủ đoạn uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Nếu như nói ta trước đó nguyên tử đại thiết cát, nhiều lắm là có được nửa bước nguyên thần cảnh cường độ công kích, như vậy lúc này, liền tất nhiên bao trùm tại nửa bước nguyên thần phía trên, chân chính bước vào nguyên thần cảnh cấp độ. Cấp 5 tinh thú tuy mạnh, nhưng so với chân chính nguyên thần cảnh tu sĩ, dù sao còn có chút không bằng. Tự nhiên khó mà ngăn cản ta cái này đại thần thông một kích. Bạch Tử Nhạc trong lòng bình tĩnh, đối với một kích này hiệu quả, càng không có mảy may ngoài ý muốn. Thân hình nhoáng một cái, lại đã đi tới khác một con cấp 5 tinh thú trước mặt vây tay với tại hắn ống tay Tháo bên trong lập tức liền có một cái không gian thật lớn tùy theo hiển hiện đồng thời tại trong chốc lát liền đem chi nằm kéo vào vào ống tay Th háo tại lúc này tùy theo khép kín đại thần thông tụ Lý càng khôn lập tức hắn liền không lại để ý tới đầu kia tinh thú phi kiếm xuyên không, diễn hóa suốt một kiếm phá vạn pháp chật lóe lên Ph một đầu hai mát hung hát đỉnh đầu cự giác hunghang hướng về va chạm mà đến tinh thú còn chưa kịp tới gần Toàn bộ đầu liền bị phi kiếm xuyên thủng. Và anh, Lập tức hung hăng ngã rầm trên mặt đất, rốt cuộc không thể. Cùng lúc đó, một đầu miết to miệng, một cô khủng bố tinh lực năng lượng ngay tại trong miệng nó áp hủ tinh thú, đang muốn phun ra công kích, hướng về Bạch Tử Nhạc nhà quanh tới. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng cũng tại trong chốc lát, tay như huyên ảnh bình thường đưa ra. Nhất thời, liền có một đoàn linh quang, liền nhanh chóng bị hắn đánh ra. Đại thần thông, đại cấm linh thuật. Xuy! Trong chốc lát, Cái kia vừa mới mới từ trong miệng nó hấp ủ mà ra tinh lực năng lượng, trong chốc lát liền tiêu tán trong không. Mà lại, đạo này đại cấm linh thuật cấm linh thủ đoạn, dường như vượt quá tưởng tượng cường đại, không chỉ có đem đầu kia tinh thú tinh lực trong cơ thể đều cấm phòng, ưu liền đối phương nhục thân huyết nục, tại thời khắc này đều rất giống nhận lấy một cố đặc thù lực lượng tác dụng, không thể động đậy chút nào. Tiếng kêu rên bên trong, đầu kia tinh thú trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Nó sợ. Loại này toàn thân thân hạ Tinh lực huyết nục bất luận cái gì một tia lực lượng đều không nhận chính mình trưởng không cảm giác, để nó vô cùng kinh hoàng. Ngao. Cuối cùng một đầu tinh thú, thực lực mạnh nhất, nhưng cũng nhất là cơ linh, tại phát giác được 4 đầu cùng nó ngang nhau cấp độ tinh thú, chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn, hai chết hai bị nhốt phía dưới, lập tức hoảng sợ không thôi, suy nghĩ không muốn, liền nhanh chóng hướng về đại điện bên ngoài chạy trốn mà đi. Quá mạnh. Bạch tử nhạc tại thời khắc này triển lộ ra thủ đoạn, hiển lộ ra thực lực, coi là thật quá mạnh vượt quá tưởng tượng của nó. Càng làm cho hắn kinh dị. Trốn? Trốn được sao? Bạch Tử Nhạc cười lạnh. Tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, cũng chỉ mỗi ngày ở giữa lóe lên từng đạo kiếm quang chói mắt. Kiếm quang này vô cùng lộng ánh, tại phóng lên tận trời thời điểm, thật giống như thiên địa duy nhất, khiến người tâm thần rung động. Nhưng ngay sau đó, cái này từng đạo kiếm quang liền lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn, buông xuống. Ầm ầm ầm ầm. Trực tiếp từ hư không bên trong cắm vào. Nháy mắt liền tạo thành một cái to lớn, hoàn toàn có kiếm quang bao phủ mà thành hình kiếm lồng giam. Mà tại hình kiếm trong lồng giam ở giữa, rõ ràng là đầu kia vừa muốn chạy trốn cấp 5 tinh thú. Đại thần thông, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm. Nhất thời, đầu kia cấp 5 tinh thú bắt đầu điên cuồng phản kháng oanh kích. Nhưng tựa như đầu kia được thu vào tụ lý càn khôn tinh thú, dù là bọn chúng như thế nào đánh kích, cái này hai đại chói buộc loại đại thần thông, đều vững chắc tựa như tường thành, căn bản không thể bị rung chuyển. Bằng vào ta bây giờ thực lực, Đơn phó những này cấp 5 tinh thú, coi là thật nhẹ nhõm đơn giản quá nhiều. Chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới, bất luận cái gì một đạo đại thần thông ý lực, đều đã đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ. Cái này tụ lý càn khôn cùng ngũ đế phong thiên kiếm buộc trói chí lực, coi như chân chính nguyên thần cảnh tu sĩ chính thoát, đều muốn phí chút sức lực, càng đừng đề cập những này thực lực còn không bằng nguyên thần cảnh tu sĩ cấp 5 tinh thú. Bạch Tử nhạc các loại thủ đoạn, tiện tay bốc lấy, coi là thật cảm giác một trận sảng khoái. Lập tức, hắn cũng không chần chờ vây tay, phi kiếm lần nữa sung ra. Phốc. Đầu kia vừa mới từ đại cấm linh thuật bên trong tránh thoát mà ra tinh thú, đầu liền bị toàn bộ xuyên thủng. Tinh hạch bên trong thú hồn, càng là tại trong chốc lát, liền bị phi kiếm bên trong công sát kiếm khí cấp tốc chôn vùi. Theo sát phía sau, phi kiếm lượn lên, lại là rơi vào tụ lý cản khôn cùng ngũ đế phong thiên kiếm bên trong, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền lại đem còn lại hai đầu tinh thú trực tiếp chém giết. Hô hô. Uy Phong thổi hơi, thiên điệu minh. Năm đầu cấp năm tinh thú, tại thời khắc này, liền toàn bộ bị bạch tử nhạc chém giết. Ngược lại là vừa vận ấn chứng lúc trước hắn thuận miệng lấy ra đạo hiệu, ngũ sát chân quân. Cái này năm đầu cấp năm tinh thú thực lực cũng là không tính yếu, liên hợp phía dưới, luận uy hiếp thậm chí còn tại ta trước đó đụng phải kia hai cái nguyên thần cảnh tu sĩ phía trên. Nhưng cũng tiếc, bọn chúng đụng phải, là bây giờ tu vi đột phá, đạt đến kim đàn cảnh trung kỳ ta. Bạch tử nhạc nhìn trên mặt đất năm bộ thi thể, tán thưởng một tiếng Lập tức ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, trên mặt lại là cười một tiếng, nói: "Ừm, cho ta hồn năng, cũng là rất nhiều." Nguyên bản chỉ còn lại 3000 vạn điểm hồn năng, bây giờ liền lại một lần tiêu thăng đến 100 triệu trở lên, đạt đến 150 triệu cấp độ. Ngược lại là rất là hóa giải ta nguyên bản hồn năng khẩn trương tình huống. Đối với lần này chiến quả, rất là hài lòng, Bạch Tử Nhạc bắt đầu xuất thủ, thật nhanh thu lấy chiến lợi phẩm. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trong tay liền có thêm 5 mai cấp 5 tinh hạch. Mà thi thể của bọn nó, thì bị hắn nhét vào Bắc minh động thiên bảo khố bên trong. Hắn dự định tại sau khi ra ngoài, lại tự hành xử lý. Cái này năm mai tinh hoạch, mỗi một mai phía trên, quả nhiên đều có đạo tắc hiển hóa. Mà lại, có lẽ là bởi vì có sử dụng qua đại đạo chi thư, cảm nộ thiên địa đại đạo nguyên nhân, bọn chúng tinh hoạch phía trên đạo tắc biến hóa, rõ ràng so ta ở bên ngoài thu hoạch kia một viên, càng nhiều một chút. Trong đó đại bộ phận đều chính là cùng trọng lực tương quan đạo tắc đường vân. Tuyệt đối có thể để cho ta trọng lực gâm ảnh lĩnh vực, càng thêm hoàn thiện. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt rơi vào nơi xa kia trên bình đài. Trên bình đài, kia một bản đại đạo chi thư, phiêu phủ ở hư không bên trong, mơ hồ trong đó như có lưu quang hiện lên, là như vậy lóa mắt, chói mắt. Đại đạo chi thư, cần bước vào kia trọng lực thềm đá bên trong, đồng thời đang đỉnh, mới có thể từ đó lấy ra. Tinh nguyên thần Sơn rơi xuống tại nơi đây vài vạn năm, năm tháng Vô số tu sĩ bước vào nơi đây, trong đó tuyệt đối không thiếu kinh tài tuyệt diễm, thực lực vô song tu sĩ. Thậm chí không thể thiếu, cái kia có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh, thậm chí so sánh nguyên thần cảnh cấp độ cường giả Nhưng là, lại đều không có ai có thể đem lấy đi. Ta trước đó một phen nếm thử, cũng chỉ đạt đến 805 cái. Có thể nghĩ gian nan. Bạch tử nhạc nói thầm, ngược lại là muốn lần nữa nếm thử một chút, nhìn xem dựa vào bản thân bây giờ lực lượng, có thể hay không đăng đỉnh. nhưng là Cơ hội chỉ có một lần, hắn đã đã mất đi tiếp tục kéo lên trọng lực thềm đá cơ hội. Cho nên, Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang. Chương 672, Đại Đạo chi thư tới tay. Cho nên, ta chỉ có lấy lực phá pháp, trực tiếp đánh nát nó ngoại tầng phòng ngự màn sáng, trực tiếp đem đánh nát. Như thế, mới có thể chân chính cầm tới cái này Đại Đạo chi thư. Không có người nào, tại đối mặt cái này Đại Đạo chi thư thời điểm, sẽ không động tâm. Liền xem như đại tông tông chủ Nguyên thần cảnh cường giả, cũng đều là như thế. Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng giống vậy. Tuy nói hắn bây giờ đã đã mất đi lần nữa đăng đỉnh kia ngàn đạo trọng lực thềm đá cơ hội, nhưng hắn nhưng lại có lấy lực phá pháp, đem toàn bộ phòng ngự màn sáng đánh nát khả năng. Cái này phòng ngự màn sáng sức phòng ngự vô cùng mạnh. Lại tựa hồ cùng toàn bộ tinh nguyên cung điện kết nối cùng một chỗ, chỉ cần không có duy nhất một lần đem đánh nát, liền có thể trong nháy mắt liền mượn nhờ tinh nguyên cung điện dưới chân, toàn nào ngũ phẩm sơ giai tinh mạch lực lượng khôi phục như lúc ban đầu. Trước đó Ngũ đại cấp 5 tinh thú liên thủ, liên tiếp không ngừng công kích đều không thể đem đánh nát, liền có thể thấy đốm. Dùng cái này đến xem, cái này sức phòng ngự tuyệt đối tại nguyên thần cảnh trung kỳ trở lên. Bạch Tử Nhạc nhìn phía kia đại đạo chi thư, khít sâu một hơi. Trong lòng, không hiểu cũng có một chút khẩn trương. Nếu như là trước kia ta, coi như thi triển ra đạo thuật nguyên tử đại thần quang, có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ đệ tam đẳng tu sĩ một kích toàn lực, đoán chừng cũng khó có thể đè đánh nát. Bất quá bây giờ cũng là không phải là không có khả năng. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm đủ, chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới, thể nội tử cực đan nguyên tri lực điên cuồng lưu chuyển. Một tia khí thế không tên tùy theo tại hắn quanh thân nổi lên. Thiên địa ngưng kết, vạn vật tiên tĩnh. Ông, ông, ông. Nguyên tử đại thần quang quang mang còn chưa kịp hoàn toàn hiển hóa, hư không trung lại đột nhiên nổi lên từng đợt gọn sóng, giống như là không gian lên nếp nhún, trở nên hỗn loạn lên. Xuy kéo Đột ngột ở giữa, một đạo tựa như thất luyện, lại hình như ngôi sao đầy trời hội tụ, hình thành dòng sông, tại bạch tử nhạc dơ vướt ở giữa, rơi vào hắn trong tay. Hắn vung tay lên một cái. Vành long long. Thừa không ngoanh minh. Không gian sụp đổ. Như lưu quang hiện lên. Nhanh. Nhanh đến mức cực hạ. Lấy bạch tử nhạc nhãn lực, cũng chỉ miễn cưỡng phát giác được quy tích, sau đó liền trực tiếp đánh vào kia phòng ngự màn sáng bên trên. Giang giác một tiếng. Tựa như mặt kính bình thường phòng ngự màn sáng trực tiếp bật nát. Kê cố dư lực, càng là hóa thành lưu quang, trực tiếp nổ vang hậu phương đại điện. Xa xa xa. Tựa như báo cắt quét, toàn bộ đại điện, nháy mắt liền bị hoanh sập, hóa thành cho bụi. Nắt. Bạch tử nhạc vừa trứng mắt, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hương phấn. Căn bản không có bất luận cái gì trần trở, cấp tốc xuống ra. Rất nhanh, một cái tựa như sách vở, lại tựa như kính tròn bảo vật bình thường, liền xuất hiện ở hắn trong tay đại đạo chi thư tới tay. Cho dù tâm hắn bên trong sớm đã có suy đoán như vậy, dù sao hắn thực lực xưa đâu bằng nay cảnh giới tiêu thăng phía dưới, hắn nguyên từ đại thần quang quý lực, cũng theo đó tiêu thăng. Nhưng khi mình một cách này, coi là thật đem kia phòng ngự màn sáng đánh nát, thẳng đến lúc này hắn xác thực đem cái này đại đạo chi thư cầm tới trong tay thời điểm, tâm hắn bên trong vẫn là vô cùng hưng phấn. Mặc dù ngoại hình bên trên, cùng chu thiên diễn pháp kính có chút tương tự, nhưng cụ thể chi tiết, kỳ thật còn có rất nhiều khác nhau. Không cần biết ra sao. Chỉ là cái này đại đạo chi thư chất liệu, liền thắng qua Chu Thiên diễn pháp kính vô số lần. Bạch Tử Nhạc đánh giá cái này đại đạo chi thư, tâm niệm vừa động, thần thức nhịn không được phất một cái. Hắn chờ mong, lần nữa mượn nhờ đại đạo chi thư, sáng tạo công diễn pháp tình cảnh. Ừm. Sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, ngốc chế nói, chuyện gì xảy ra? Không có tác dụng rồi. Thần thức phất qua, đại đạo chi thư đúng là không nhúc nhích tí nào, không còn có trước đó như vậy, có thể diễn hóa ngàn vạn đại đạo cụ hiện vô số huyền diệu cảnh tượng. Ngay sau đó, bạch tử nhạc giống như là nhớ ra cái gì đó, liền tranh thủ trong cơ thể mình đan nguyên chi lực rót vào. Ông! Đột ngột ở giữa, đại đạo chi thư có chút rung động. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc cảm giác bên trong, mới chính thức hiện ra trước đó như vậy ngàn vạn đại đạo, mặc kệ xem duyệt cảm giác. Bất quá, khu động cái này đại đạo chi thư cần thiết hao phí năng lượng, cũng quá qua kinh khủng A Mới mấy tức thời gian, bằng vào ta đan nguyên hùng hậu trình độ. Liền có chút duy trì không đủ. Chỉ là rất nhanh, bạch tử nhạc sắc mặt khẽ biến ở giữa, liền đình chỉ tiếp tục khu động. Ngâm lại, cũng là bình thường. Trước đó đại đạo chi thư có thể bị thôi động, hẳn là có dưới chân tòa này ngũ phẩm sơ dài tinh mạch quần quận không ngừng cung ứng duyên cớ. Bây giờ trận pháp bị ta đánh vỡ, tinh mạch cùng đại đạo chi thư ở giữa tự nhiên đã mất đi liên hệ, chỉ có thể bằng vào ta tự thân lực lượng thôi động. Bạch tử nhạc trên mặt giật mình, nhưng trong lòng nhịn không được âm Nếu như đồng dạng lấy trận pháp đến kết nối, lấy linh mạch, hoặc là dứt khoát lấy linh thạch tiến hành thôi động, hẳn là cũng có thể làm cho cái này đại đạo chi thư phát huy ra tác dụng cực lớn tới. Hắn nghĩ tới mình Bắc Minh động thiên bên trong tòa nào bây giờ đã tấn thăng làm tứ phẩm sơ dai cấp độ linh mạch. Mặc dù xa không bằng tòa này ngũ phẩm sơ dai tinh mạch, nhưng trong thời gian ngắn cung ứng đại đạo chi thư tiêu hao, xác nhận không khó làm được. Đương nhiên, nếu như muốn thời gian dài thúc đẩy, như mượn nhờ đại đạo chi thư sáng tạo công Cái kêu cần tiêu hao liền mười phần to lớn, nhất định phải thêm nhập linh thạch để duy trì. Hắn đoán chừng, một vạn thượng phẩm linh thạch, cũng nhiều lắm là có thể duy trì một hơi thời gian. Cái này tiêu hao, như không tất yếu, hắn cũng không muốn nếm thử. Một fan đại lượng, đối với đại đạo chi thư có hiểu rõ nhất định, bạch tử nhạc lúc này mới đem thu hồi. Sau đó, hắn thân hình vào tới, trực tiếp hướng về cung điện cái khác phương hướng mà đi. Mấy chục phút sau, bạch tử nhạc một mặt tiếc nuối từ bên trong khu cung điện đi ra Mấy vạn năm năm tháng xuống tới, vô số tu sĩ che giả mang mọc phía dưới, bên trong vật có giá trị sớm đã bị người đoạt đi. Hắn tự nhiên không thu hoạch được gì. đó lấy, hắn cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng về trên núi cao, từng cái tinh thú bay thẳng mà đi. Trước đó lên núi, hắn một lòng vì chính là kia đại đạo chi thư, tăng thêm tự thân thực lực, cuối cùng có chút không đủ, là lấy cũng không dám quá mức phách lối. Nhưng lúc này, không chỉ có đại đạo chi thư tới tay, hắn thực lực cũng xưa đâu bằng này. Càng sáng chế ra kim đàn cảnh cấp độ công pháp, cần một bút có thể xương lượng lớn hồn năng, tới khiến cho tự thân tiên pháp cảnh giới có thể tăng lên. La lấy, bạch tử nhạc đối với cái này to lớn linh mạch phía trên rất nhiều cấp 4 tinh thú, lập tức trở nên nóng mắt. Cái này, thế nhưng là tương đương với một cố lượng lớn hồn năng. Tăng thêm mỗi một đầu tinh thú, huyết nục tinh hoa, vật liệu tinh túy, hài cốt thậm chí là tinh hoạch, đều có giá trị không nhỏ, hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. giống giống giống thú giống run run. Công phạt chấn thiên. Chém giết, tại ngay từ đầu liền tiến vào kịch liệt nhất tình trạng bên trong. Bất quá, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Bạch tử nhạc liền đã đem toàn bộ tinh nguyên cung điện bên trong, nhất là cường đại năm đầu cấp 5 tinh thú chém giết. Còn lại tinh thú, mặc dù thực lực khác nhau, không thiếu tinh thông đặc thủ thủ đoạn tồn tại, càng thành công hơn 7 kết đội, không kém gì cấp 5 tinh thú tinh thú 7. Nhưng ở đối mặt Bạch tử nhạc hung manh công kích, lại tất cả đều thật giống như bị tồi khô lạc hủ đều bị chém giết, chu diệt. Cái này một ngày, máu nhuộm tinh không, tinh thú vẫn lạc vô số, Tiêu Dên thanh âm kháp nơi. Chương 673, sao trời khô nở tiên trận. Một canh giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở toàn bộ tinh mạch cách trấn núi. Lần này, Bạch Tử Nhạc điên cùng chém giết. Mặc dù có lẽ sẽ có bỏ sót chỗ, nhưng toàn bộ cự sơn bên trong trí ít 90% tinh thú, lại đã bị hắn đồ diệt trong không. Thậm chí tiểu liền tòa này tinh mạch, nếu như không phải cùng toàn bộ tinh nguyên thần sơn liên tiếp để hắn mơ hồ cảm thấy một cố đặc thù mà cường đại vĩ lực tại trong đó ẩn dụ, đều tất nhiên sẽ bị hắn đào móc trống không. Đáng tiếc, Bạch Tử Nhạc thở dài, ánh mắt lại không khỏi nhìn phía bảng thuộc tính của mình, rất nhanh lộ ra mỉm cười, hồn năng số lượng, lần nữa tiêu thăng, từ trước đó 150 triệu điểm, tăng lên tới 530 triệu điểm. Trọn vẹn tăng lên 380 triệu điểm. Thu hoạch chi cự, chi cấp tốc, so với lúc trước độ ma chi chiến thời điểm, đều càng thêm hung mãnh. Trong miệng hắn càng khái Trong lòng cũng cảm thấy bình thường. Lúc trước đồ ma chi chiến, vẫn lạc tu sĩ tuy nhiều, nhưng phần lớn tiên pháp cảnh giới cũng không tính cao, tự nhiên cấp cho hắn hồn năng số lượng liền muốn thiếu đi rất nhiều. Mà lần này, mặc dù hắn chém giết tinh thú số lượng xa không bằng lúc trước, nhưng mỗi một đầu tinh thú yếu nhất đều có cấp 4 cấp độ, có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ, đương nhiên cho hắn hồn năng số lượng càng hơn trước kia. Hơn 500 triệu điểm hồn năng, hoàn toàn không đủ để để ta tiên pháp cảnh giới lần nữa tiến lên giai tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, nhưng cũng có thể để ta tử cực đan nguyên tri lực, so trước đó càng hùng hậu mấy phần. Bạch tử nhạc biết, mình lúc này tiên pháp cảnh giới mặc dù tăng lên tới kim đàn cảnh trung kỳ, nhưng kỳ thật chính là vừa vạn phá dài cấp độ, không chỉ có tử cực đan nguyên tri lực cũng không tính hùng hậu, ngưng thực trình độ, cũng cùng chân chính nguyên thần cảnh tu sĩ có nhất định khác biệt. Mặc dù không lớn, kế hoạch cũng là ngang nhau cấp độ, nhưng hắn phi thường rõ ràng, Hai đại nguyên thần cảnh cường giả đã đoán chắc hắn sẽ từ nơi này lối ra sông ra, tất nhiên sẽ thiết hạ thiên là địa vóng. Hắn bây giờ cho dù có chi ít bảy thành năm chắc, đem hai người phản sát, nhưng cũng không thể không phòng bên trên một tay. Cho nên, tốn hao 10 triệu điểm hồn năng, có thể đem công pháp vô thượng đạo nguyên công trùng kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 0% tăng lên tới 1. Quả nhiên, công pháp tu luyện cũng tương tự có thể phân giai đoạn tiến hành tăng lên. Từ đó kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Cần một tỷ hồn năng mới có thể chính thức tiến dai. Chia nhỏ phía dưới, từ cũng có thể sử dụng 10 triệu hồn năng, đem tiến độ tu luyện, tăng lên một cái phần trăm. Bạch tử nhạc đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù hắn đại đa số, đều là duy nhất một lần tiến hành tăng lên. Nhưng loại này chậm chạp tăng lên tu hành tiến độ phương thức, hắn tại lúc đầu hồn năng không đủ thời điểm, vận dụng thế nhưng là mởi phần thuần thụ. Lúc này ở biết rõ có người sẽ ra tay với mình tình hôn giới, hắn vì vạn vô nhất thất. Đương nhiên không keo kiệt làm càng nhiều chuẩn bị. Tăng lên. Trong chốc lát, hắn vô thượng đạo nguyên công tiến độ tu luyện liền biến thành trung kỳ thiên 1% cấp độ. Mà hắn tử cực đan nguyên tri lực, linh hồn cường độ, nhục thân cường độ cũng dường như theo cái này công pháp tiến độ nhỏ bé tăng lên, đều chậm chạp tăng lên một chút. Mặc dù cũng không rõ hiển, nhưng lấy hắn đối với tự thân lực lượng trưởng không tri lực, tự nhiên có thể có chỗ phát giác. Tiếp tục. Chỉ là 1% tiến độ, đương nhiên khó mà để hắn thỏa mãn. Tốn hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công trung kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 1% tăng lên tới 11. Tăng lên. Tốn hao 100 triệu điểm hồn năng. Như thế, bạch tử nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên. Trực tiếp liền đem hắn công pháp tiến độ tu luyện, tăng lên tới trung kỳ thiên 30% trình độ. Mà hắn nục thân cường độ, từ cực đan nguyên tri lực hùng hậu tinh thuần trình độ, linh hồn cường độ, cũng đều tùy theo tăng nhiều một đoạn. Thực lực cũng theo đó tiêu thăng. Hồn năng chỉ còn lại có 230 triệu điểm rồi. Mặc dù còn muốn tiếp tục tăng lên, nhưng vì vạn vô nhất thất, tự nhiên cũng phải lưu làm khẩn cấp. Tại bạch tử nhạc xem ra, thực lực phi thường trọng yếu, nhưng hắn càng rõ ràng, một khi tao ngộ khó mà chống cự đại địch thời điểm, lưu một chút hồn năng xem như át chủ bài, thời gian sử dụng quay lại chi lực tiến hành né tránh, thì trọng yếu hơn. Bởi vì cái này, có thể bảo mệnh. Trước đó hắn nếu không có lấy hồn năng có thể thời gian sử dụng quay lại, không nói có thể đào thoát Có thể hay không mạng sống đều là cái vấn đề. đó lấy, hắn thân hình mới có chút nhảy lên, trực tiếp từ không gian xuất nhập cảng bên trong, bay thẳng mà ra. Trung quanh sóng gió bắt đầu giảm bớt, quỷ gió xét cũng chầm chậm chậm lại, cái này tinh nguyên thần sơn bạo động, hẳn là cũng sắp kết thúc ra. Không sai biệt lắm. Nhiều lắm là chỉ có một canh giờ. Lần này tinh nguyên thần sơn bạo động liền sẽ kết thúc. Mà đến khi đó, kêu bác Minh đạo nhân, liền tất nhiên sẽ bị thần sơn bên trong đặc thù lực lượng thôi động. Từ Tinh Nguyên Cung điện bên trong đẩy ra, một khi hắn bị đẩy ra, liền tất nhiên sẽ rơi vào chúng ta bố trí Thiên La địa vong bên trong. Hắn chết chắc. Tinh Nguyên Cung điện không gian xuất nhập cảng phụ cận, hai vị tu sĩ xa xa tương đối, trên thân khí tức không hiện, lại đều có một cô đặc thù đạo ẩn khí tức. Chính là hai đại nguyên thần cảnh lão tổ, xuất từ Chân Ma tông khổ cực lão tổ cùng xuất từ Cửu Tinh đạo cung Thăng Vân lão tổ. Hai người vì đuổi giết Bạch Tử Nhạc, có thể nói là khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghi kỵ càng hiếm thấy hơn liên thủ. Hắc hắc, đạo hưu không hổ là cựu tinh đạo cung chân tu, vậy mà có thể tại lối đi này xuất nhập càng như vậy kịch liệt nguyên khí ba động chung quanh, bày ra cái này sao trời khốn tiên trận Có cái này trận pháp ở đây, đừng nói kia Bắc minh đạo nhân mới bất quá là kìm đàn cảnh tu sĩ, coi như cùng người ta bình thường cùng là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng tuyệt khó tránh thoát ta. Khổ cự lao tổ giọng mang lấy lòng nói. Hoàn cảnh nơi này, dù sao không thích hợp bày trận, Cái này sao trời khốn tiên trận mặc dù thành, lại nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 6 thành lý lực. Vây khốn nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ một đoạn thời gian không khó, nhưng muốn nhờ vào đó đem đối phương bắt giữ, lại đã không phải là như vậy dễ dàng. Mặt khác, cái này Bắc minh đạo nhân, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Điểm ấy đạo hữu cùng hắn giao thủ qua hẳn là minh bạch. Đặc biệt là đối phương kia một vệ thần quang công kích, cường độ công kích, coi như bây giờ nghĩ đến, ta đều có chút lòng còn sợ hãi tuyệt đối không kém gì một vị vừa vận tiến giai thành nguyên thần cảnh trung, kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Ta đại trận này, cũng nhiều lắm là có thể ngăn trở loại kia cường độ công kích 3 lần mà thôi." Thang Vân lão tổ trong miệng khiêm tốn nói, trên mặt lại mang theo rõ ràng ý cười. Hiển nhiên, trong miệng hắn mặc dù khen ngợi Bạch Tử Nhạc, kỳ thật nhưng trong lòng rất đắc ý. Bạch Tử Nhạc thủ đoạn tuy mạnh, nhưng lại cần 3 lần công kích mới có thể hoàn phá hắn đại trận, từ trong đó đào thoát mà ra. Nhưng đợi đến đối phương xuất thủ đem hắn đại trận đánh nát, hắn cùng khổ cự lao tổ liên thủ công kích phía dưới, lại đã sớm có thể đem bạch tử nhà quanh sát vô số lần quả nhiên khổ cự lao tổ rất nhanh liền cười nói ra lấy kêu Bắc Minh đạo nhân thủ đoạn cần ba lần kia thần Quang công kích mới có thể đem đại trận này đánh vỡ nhưng cái này ba lần thời gian nhưng tuyệt đối không ngắn chẳng lẽ người ta còn có thể mặc hắn tùy ý công kích hay sao đã sớm có thể đem hắn loanh sát thành tạn bã. lần này hắn tuyệt không có khả năng đào thoát ta cũng sẽ không cho phép chuyện lúc trước lại một lần nữa phát sinh. Chương 674, phá trận. Hai người liên lặng hợp lại, ánh mắt bất động thanh sắc rơi vào kia xuất nhập cảng phương hướng, trên mặt đều là một bộ thần sắc nhẹ nhõm. Bọn hắn xác thực cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đó Bạch Tử Nhạc thực lực, mặc dù ngoài dữ liệu của bọn hắn bên ngoài, hai người cũng nhìn thẳng vào đối phương, miễn cưỡng đem cho rằng cùng bọn hắn ngang nhau cấp độ tồn tại. Nhưng bọn hắn lại trong lòng biết, nhóm người mình thực lực là tuyệt đối tại đối phương phía trên, hai người liên thủ Càng là vượt xa đối phương, bây giờ tăng thêm rất nhiều chuẩn bị, trận pháp phụ trợ, tự nhiên cảm thấy vạn vô nhất hết. Cũng nhanh thôi. Lần này, coi như là vì báo đáp trước ngươi ân cứu mạng. Bên ngoài mấy chục rằm, một vị Mỹ mạo như tiên, phương hoa tuyệt đại tu sĩ, đồng dạng xa xa nhìn phía tinh nguyên cung điện xuất nhập cảng vị trí. Khí tức của nàng lộ ra có chút phù phiếm, cũng không tính quá mức trầm ổn, tái nhật trên mặt, có một tia không bình thường đỏ bừng, dường như vừa vặn kinh lịch một trận đại kiếp. Nhưng nàng hai mắt bên trong, lại tràn đầy vẻ kiên nghị. Nàng tận khả năng đem khí tức của mình yên lặng, xa xa nhìn qua xa xa tình cảnh. Ừm, nhanh như vậy. Hắn sớm ra rồi. Đông nhiên, nàng thần sắc khẽ giật mình, lộ ra một kia ngoài ý muốn, sau đó tay chỉ khẽ nâng, rơi vào một chỗ trận thế phía trên, không chút do dự đem mình trước kia bố trí thủ đoạn kích phát mà ra. Và anh, nhất thời, cũng chỉ thấy một cái tựa như ném lao bình thường phát bảo, liền hóa thành một đạo thiểm điện hung hăng đánh ra. Nhanh như vậy liền ra rồi. Một bên khác, Khổ Cự lao tổ cùng Thăng Vân lão tổ hai người cũng là khẽ giật mình, nhưng động nghiệm ở giữa lại đều nhanh chóng hành động. Cấp tốc liền đem bọn hắn trước kia bố trí tỏa nào sao trời khốn tiên trận kích phát mà ra. Oanh long long. Tứ ngược thiên địa linh khí tác dụng dưới, trận pháp lực lượng rất khó phát huy ra tác dụng. Nhưng cái này sao trời khốn tiên trận, không chỉ có trận pháp phẩm giai cao thâm, làm trận nhãn trấn áp chi bảo, càng lại ít có thiên địa kỳ vận, Định Nguyên Châu Dù là cỡ nào tứ ngược thiên địa nguyên khí, đều sẽ thụ ảnh hưởng này, trở nên bình ổn xuống tới. Là Lấy, cái này sao trời khốn tiên trận mới có thể vào lúc này phát huy ra tác dụng? Quả nhiên ở bên ngoài trông coi, mà lại lại còn trực tiếp bố trí ra một cái trận pháp. Bạch Tử Nhạc vừa mới từ xuất nhập cảng chỗ xuống ra, đương nhiên liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái. Hư không bên trong, như có một đạo miếng vải đen bỗng đánh tới, đem toàn bộ thiên địa, mây mủ toàn bộ che đậy. Mà tại miếng vải đen bên trong, lại có một viên hai viên ba viên. Dường như vô cùng tận bình thường sao trời, đột nhiên rủ xuống, đem hắn toàn bộ cấm phong tại trong đó. Hắn phi thường rõ ràng, tại không gian xuất nhập cảng bực này nguyên lực bạo động, tùy ý địa phương, bố trí trận pháp là bực nào gian nan, hai vị nguyên thần cảnh tu sĩ có thể bố trí thành công, hiện nhiên cũng là phí đi một phen tâm lực. Bất quá, hắn đối với cái này lại cũng không ngoài ý muốn, đôi mắt khẽ nâng, đồng dạng đã sớm chuẩn bị đã lâu tâm hắn nghiệm khẽ động ở giữa, một trưởng bình thân Hư không bên trong đột nhiên nổi lên từng đợt gọn sóng, không gian giống như là lên nếp hốn, trở nên hỗn loạn. Sau đó, chỉ nghe soạt một tiếng, một đạo tựa như thất luyện bình thường thần quang, đống nhiên hiện hiện. Đạo thuật, nguyên tử đại thần quang. Là ai? Thật can đảm. Đứng đắn bạch tử nhạc muốn đem đạo này nguyên tử đại thần quang vung ra nháy mắt. Đột ngột ở giữa, cũng chỉ nghe được hai đạo tiếng kinh hô chuyển ra. Sau đó, hoanh long long. Trong chốc lát, một cố kịch liệt, mà vô cùng hung mánh công kích cấp tốc đánh xuống tại Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu, kia một chỗ trận pháp phía trên. Xuy suy suy, chỉ là trong chốc lát, đại trận bên ngoài, kia nguyên bản dạo bước chu thiên tinh thần chi quang liền cực hạn ám đạm xuống tới. Bất quá, cái này sao trời khốn tiên trận, chính là ít có ngũ phẩm trung giai đại trận, cho dù bởi vì hoàn cảnh nhân tố, uy lực tương đối giảm đi rất nhiều, nhưng muốn oanh phá cái này trận pháp, đem Bạch Tử Nhạc cứu ra, nhưng cũng cần ba vị nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ đồng thời một kích toàn lực mới có thể làm được. La là Lấy Mộng tiên vương đồng dạng lấy trận pháp tụ lực đánh ra một kích này vì lực tuy mạnh, không kém gì nguyên thần cảnh trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực, lại cuối cùng khó mà ngay lập tức đem đại trận này đánh nát. Tình huống như thế nào? Có ai đang giúp ta? Bạch tử nhạc trên mặt ngơ ngác, cũng có chút một bước. Hán tử trước đến nay độc lai độc vãng đã quen, sinh tử đại chiến bên trong, chưa từng có giúp đỡ. Lần này tinh nguyên thần sơn bên trong, mặc dù có một hai cái quen biết cũ, nhưng mặc kệ là vương thôi kiếm vẫn là linh cứu chân quân. Đều chẳng qua kim đan cảnh sơ kỳ, kim đan cảnh trung kỳ cấp độ, tại đối mặt nguyên thần cảnh cấp độ cường giả giao chiến, căn bản không phát huy ra mảy may tác dụng Mà lại bạch tử nhạc rõ ràng có thể cảm giác được, một kích này rơi vào kia trận pháp phía trên uy lực, không kém. Thậm chí không thể so hắn không thể đột phá trước đó, sử xuất nguyên từ đại thần quang yếu hơn mảy may. Sẽ là ai? Bạch tử nhạc hơi nghi hoặc một chút, trong khi xuất thủ nhưng cũng không chút do dự, trực tiếp liền đem trong tay kia nguyên từ đ Oanh long long. Hư không oanh minh, không gian sụ đổ, đạo này công kích giống như là trực tiếp từ không gian bên này, oanh đến một bên khác, cuối cùng rơi vào đại trận kia phía trên. Phúc. Nương theo lấy một đạo tiếng vang. Đại trận, nắc. Thiên điệu tùy theo thanh minh, ngoại giới cảnh tượng, cũng theo đó hiện lên ở bạch tử nhạc trước mắt. Hắn tự nhiên là tại ngay lập tức thấy được vừa kinh vừa sợ khổ cự lao tổ cùng thăng vân lao tổ. Sau đó ngay sau đó, hắn cũng nhìn thấy nơi xa, một cái phong hoa tuyệt đại. Xinh đẹp vô song nữ tu, thân như thiểm điện, cấp tốc hướng về chiến trường vội xông mà tới. Rõ ràng, trước đó công kích đại trận kia, tưởng muốn giúp hắn một chút sức lực, chính là vị này nữ tu. Mà thân phận của nàng, cũng làm cho Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý muốn. Đúng là kia cùng hắn có nhất định thủ riêng, càng từng có hơn giao thủ Phong Vương Cửu Giả, Mộng Tiên Vương Lý Mộng Tiên. Làm sao có thể? Sao trời khốn tiên trận nhanh như vậy liền nát? Khổ Cự lao tổ cùng Thăng Vân lão tổ hai người trên mặt, trong lòng đều là hoảng sợ. Lần này xuất thủ, coi là thật để bọn hắn ngoài ý muốn liên tục. Đầu tiên là Mộng Tiên Vương đột nhiên ngoi đầu lên xuất thủ, đối bọn hắn hành động tiến hành phá hư. Ngay sau đó Bạch Tử Nhạc cũng bắt đầu phản kháng, điểm ấy bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng là để bọn hắn khiếp sợ là, đối phương xuất thủ vi lực công kích, lại so trước đó bọn hắn dự đoán, mạnh đâu chỉ một lần. Một cách kia, không chỉ có xuất thủ mau lẹ, vi lực cũng mạnh khó có thể tưởng tượng. Chỉ là rơi vào phía trên đại trận, liền trực tiếp đem đại trận đánh nát Mặc dù có Ngộng Tiên Vương đi đầu xuất thủ, đối trận pháp tiến hành phá hư nguyên nhân, nhưng bọn hắn thân là nguyên thần cảnh cường giả, nhãn lực cực mạnh, tự nhiên rõ ràng coi như không có Ngộng Tiên Vương xuất thủ, Bạch Tử Nhạc một kích này cũng có thể nhẹ nhõm đem đại trận đánh nát. Như thế một kích, đã sớm vượt qua trận pháp cực hạn chịu được. Hán! Hán! giống như đột phá. Từ Kim Đan cảnh sơ kỳ, đột phá đến Kim Đan cảnh trung kỳ. Chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, vì cái gì hắn thực lực tăng lên sẽ như thế này? Một cái này, thật là một cái Kim Đan cảnh tu sĩ đủ khả năng phát huy ra sao? Ta không biết, bất quá theo ta được biết, Kim Đan cảnh tu sĩ bên trong, công phạt thủ đoạn có thể so với Nguyên Thần cảnh tu sĩ cũng không phải là không có, nhưng có thể như cái này Bắc Minh đạo nhân như vậy, đạt tới như thế kinh thế hai tục trình độ, cũng không chỉ có. Chương 675, Kim Đan chạm Nguyên Thần. Một kích này uy lực, đã hơn xa người ta, cơ hội đạt đến Nguyên Thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Nguyên Thần cảnh hậu kỳ. Không sai. Mà lại không biết ngươi chú ý tới không có, kêu mộng tiên vương tiên pháp cảnh giới, giống như cũng đã nhận được đột phá. Mặc dù ta cũng không có từ nàng trên thân cảm giác được thuần dương chi khí, chứng minh linh hồn của nàng cũng không có trải qua lôi kiếp tẩy lễ, tiến dài đến cấp độ nguyên thần. Nhưng nếu như ta không có đoán sai, nàng tất nhiên đã tránh thoát trên người toàn bộ kim đan công siềng. Từ đây đạt được đại tự tại đại tiêu giao, khoảng cách nguyên thần cảnh cấp độ, chỉ có cách xa một bước. Nói cách khác, bây giờ nàng... Tùy thời đều có dẫn động lôi kiếp dáng lâm đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ khả năng hai người suy nghĩ điên cuồng chấp động lên trong lòng lần thứ nhất cảm thấy vẻ kinh hoàng một cái mặc dù chỉ là Kim Đan cảnh trung kỳ lại có được đủ để bằng được nguyên thần cảnh Trung hậu kỳ cấp độ công phạt cường độ mà đổi thành một cái thì sự tình tránh thoát toàn bộ Kim Đan công xể đạt được đại tự tại đại tiêu giao tùy thời có đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ khả năng hai người liên thủ phía dưới đối bọn hắn Huy hiếp lực quá lớn Nguyên bản đắc ý cùng tràn đầy tự tin, cũng tại thời khắc này, bị hoành vỡ nát. đi mau, ta chỉ có thể ngăn trở bọn hắn năm hơi thời gian. Ngộc Tiên Vương lại không biết khổ cự lao tổ cùng thăng Vân lão tổ hai người trong lòng lẽ lên suy nghĩ, càng không biết Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Xong tới nháy mắt, linh hồn truyền âm ngay sau đó cũng truyền ra. Cũng ngay lập tức xuất thủ. Tâm niệm vừa động ở giữa, thất thải đèn lưu ly li cấp tốc từ đỉnh đầu nàng phía trên hiện hiện. Nương theo lấy ánh đèn lưu ly li rủ xuống, Đưa nàng bao phủ, một đoàn thất thải linh quang, cũng theo đó loe lên một cái rồi biến mất ở giữa, cấp tốc hướng về hai đại nguyên thần cảnh tu sĩ, vọt tới. Đây chính là nàng thực lực tăng lên về sau, thất thải đèn lưu ly bên trong giải tỏa mà ra hạng thứ hai năng lực. Thất thải định thần ánh sáng. Đi. Không cần đến. Bạch tử nhạc ngoại ý muốn nhíu lông mày, đạm mạc nói một câu. Lập tức không chút do dự, chỉ tay một cái, bác minh phi kiếm sung ra, diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp, như kinh hồng loe lên cấp tốc xung ra. Sau một khắc, phi kiếm liền đã tới gần càng thêm tới gần hắn khổ cự lao tổ. Thật nhanh, thật mạnh. Khổ cự lao tổ đã nhận ra một kiếm này khủng bố, không chỉ có là tốc độ kia, càng là một kiếm này bên trong, ngưng tụ kia cố tựa như có thể đem thiên địa xé mở, đem vạn vật xuyên thủng, lạnh thấu xương đến cực điểm kiếm khí. Kia cố kiếm khí coi như còn không có chân chính rơi vào hắn trên thân, lại đã để hắn vô cùng hoảng sợ, sống lại ra một loại không thể ngăn cản cảm giác. Không thể ngăn cản Đường đường nguyên thần cảnh sơ kỳ ma tu, vậy mà ngăn không được một cái kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ một kiếm. Khổ cự lao tổ cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, vây tay, cốt đao liền đã hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng mà ra. Cùng lúc đó, hắn càng triệu hồi ra hắn bản mệnh pháp bảo Hắc Viêm Đao. Cái này Hắc Viêm Đao đồng dạng diễn hóa ra một môn đạo thuật, vạn huyết hồng ngư, dậy sóng huyết quang, như giang hạ bình thường càn quét mà ra. Xuy xuy xuy. Bạch tử nhạc bản mệnh pháp bảo Bắc Minh Phi kiếm bản thân phẩm giai mặc dù không cao, Nhưng trải qua hắn tử cực đan nguyên tri lực rèn luyện, tăng thêm đã có linh tính, có thành tiểu linh bảo khả năng, là lấy mặc kệ là uy năng vẫn là trình độ cưng cáp, đều không kém chút nào cực phẩm kim đan chi bảo. Phối hợp Bạch Tử Nhạc diễn hóa một kiếm phá vạn pháp. Kim Đan cảnh sơ kỳ thời điểm, Bạch Tử Nhạc chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới, thi triển ra một kiếm phá vạn pháp hí lực, liền đã vượt qua nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, độ chạm đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Bây giờ Bạch Tử Nhạc đột phá đến Kim cảnh trung kỳ. Thực lực tăng lên trên mọi phương diện, một kích này vi lực tự nhiên cũng đã nhận được tiêu thăng, tăng lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Là lấy, khi bạch tử nhạc phi kiếm điểm vào kia cốt đào phía trên. Bành. Cốt đào run lên bẩn bật linh quang tan dã lập tức bị mẹ bay. Phi kiếm dư lực không giảm, rơi vào khổ cự lao tổ hắc viêm trên đào. Xuy. Kiếp như giang hà bình thường huyết quang, cấp tốc tán loạn, hắc viêm đào bản thể càng dường như hơn như gặp phải trọng kích, lộ ra rõ ràng vết rách Đến lúc này, bạch tử nhạc một kích này huy lực, lại vẫn là không có triệt để tiêu tán, mặc dù uy lực giảm đi bậy thành, nhưng còn lại ba thành dư lực, nhưng vẫn là hung hăng đánh vào khổ cự lao tổ trên thân. Hô hô! Còn tốt, ta trên thân còn có một bộ bạch cốt đạo y. Khổ cự lao tổ sắc mặt trắng bệnh, trên mặt lại tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại chi ý. Giờ này khắc này, hắn trên thân chính sáng loáng mặc lấy một kiện hoàn toàn do bạch cốt vẽ mà thành đạo y. Cái này bạch cốt đạo y. Chính là một kiện từ nguyên thần chân tu bạch cốt vì tài, phối hợp nhiều loại tài liệu quý giá, càng mượn nhờ chân ma tông đặc hưu thật văn bí thuật, từ đó luyện chế mà thành phòng ngự pháp y. Lực phòng ngự mạnh, đủ ngăn trở nguyên thần cảnh cường giảm một kích toàn lực. Bạch tử nhạc phi kiếm uy thế vô song, nhưng dù sao trải qua trước đó hai đạo công kích ngăn cản, uy lực lớn vì tiêu giảm. Là lấy cái này thời điểm tại đụng vào kia bạch cốt đạo ý về sau, rốt cục dư lực hao hết, không công mà lui. Ám lỏng một hơi Khổ Cự Lao Tổ đang muốn phi thân lui lại, tùy thời phản kích, hoặc là thấy tình thế không ổn ở giữa lui tránh, Đông Nhiên liền cảm giác được phía trước nhoáng một cái. Đông Nhiên ngẩng đầu, cũng chỉ thấy một đạo màu đen sợi tơ, vô thanh vô tức ở giữa, chính hướng về hắn bổ ngang xuống tới. Cái này màu đen sợi tơ, ẩn chứa trong đó uy lực dường như vô cùng cường đại, như ánh đao cắt chém mà qua, làm cho thiên địa đều nổi lên từng đợt gọn sóng, mơ hồ trong đó có một tia vết nứt không gian hiện hiện. Chết. Theo nguyên tử đại thiết cắt rơi xuống, Bạch tử nhạc kia đạm mạc vô cùng thanh âm cũng theo đó chuyển đến nguyên tử đại thiết khác khổ cự lao tổ sắc mặt trắng bệnh quá sợ hãi lại đã không có cái khác thủ đoạn tiến hành ngăn cản hắn chỉ tới kịp đánh ra hai trường nhưng trưởng ấn mới vừa vặn sông ra liền bị cái này nguyên tử đại thiết cắt cắt chém chi lực hết thảy mà qua cấp tốc tăng dã sau đó đây hết thảy lại cắt tại hắn trên người bạch cốt đạo y phía trên cho dù bạch cốt đạo y lực phòng ngự cực mạnh nhưng khi cắt chém tri lực xẹt qua nháy mát nhưng vẫn là bị một trả mạ qua. Hắn lục thân, tự nhiên càng ngăn không được cái này khủng bố tuyệt luôn hết thảy trực tiếp bị chém thành hai nửa. Không. Tha mạ. Khổ cự lao tổ gầm thét, một cái cùng hắn bản thể không khác nhau chút nào, chỉ là nhỏ vô số lần nguyên thần, vội vàng hấp tấp sông ra, vội vàng muốn hướng về nơi xa cấp tốc đảo thoát mà đi. Người trốn không thoát. Bạch tử nhạc băng lánh nói một câu, đầu tiên là một đạo đại cấm linh thuật xông ra. Cái kia vừa mới mới đem mà ra nguyên thần Liền bị bông nhiên định trụ cầm phong. Theo sát phía sau, bạch tử nhạc phi kiếm sông ra. Nhanh đến mức cực hạ, hung hăng một điểm. Phúc. Kiếm khí khẽ nhả. Kia thuộc về khổ cự lao tổ nguyên thần, liền tựa như thổi phồng khí cầu bị đâm thủng, cấp tốc khô khát, tán loạn, sau đó triệt để tiêu tán xuống tới. Chết. Hồn phi phách tán. Hồn năng 45236572. Bạch tử nhạc nhìn xem tăng mạnh một đoạn hồn năng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Nghịch cảnh phát tiên. Kim Đan chạm nguyên thần. Hắn rốt cục làm được. Chương 676, linh hồn cường độ. Vị Tiên Nguyên Thần cảnh lão tổ chết rồi. Bị Bác Minh đạo nhân trực tiếp chém giết. Mộng Tiên Vương Lý Mộng Tiên chấn kinh. Toàn bộ quá trình chiến đấu quả nhiên là quá nhanh quá cấp tốc. Trước sau bất quá mấy tức, một vị Nguyên Thần cảnh tu sĩ liền vẫn lạc tại chỗ. Mà lại trọng yếu nhất chính là Bạch Tử Nhạc Tiên pháp cảnh giới. Cho dù nàng cũng đã nhận ra, Bạch Tử Nhạc bây giờ tu vi dường như được tăng lên. Đặt đến kim đan cảnh trùng kỳ cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối không có nghi qua, đối phương thực lực tăng lên sẽ như thế to lớn. Nịch cảnh phạt tiên. Kim đan chả nguyên thần. Cũng thẳng đến lúc này, nàng mới chính thức hiểu được, bạch tử nhạc đến cùng là căn cứ vào cái gì, mới có thể như vậy chẳng hề để ý nói ra không cần đến đi tới. Thực lực. Lực lượng. Chỉ có thực lực, mới là hắn có can đảm nói ra ác liệt như vậy tới lực lượng. Khổ cự chết rồi. Nơi xa. Vừa mới tránh thoát ngộng tiên vương thất thải định thần ánh sáng thăng vân láo tổ cũng phủ Trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc Hắn biết bạch tử nhạc tiên pháp cảnh giới có đột phá Thực lực cùng lúc trước so sánh, có nhất định tăng lên Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ qua Đối phương thực lực tăng lên vậy mà như thế đại Thậm chí căn bản không có sự xuất môn kia thần quang thủ đoạn Chỉ là nương tựa theo thường quy đại thần thông thủ đoạn Vậy mà liền đem một vị nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ Sinh sinh chém giết Cho dù khổ cự lão tổ bản thân cảnh giới thực lực, tại nguyên thần cảnh cấp độ bên trong, tính không được mạnh cỡ nào. Tam phẩm kim đan đột phá nguyên thần cảnh, coi là thật lấy chiến lược tính toán, chỉ tương đương với nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Nhưng liền xem như yếu hơn nữa nguyên thần cảnh tu sĩ, đó cũng là nguyên thần a. Áp đảo bất luận cái gì kim đan cảnh tu sĩ phía trên. Kết quả, lại chết tại bạch tử nhạc trong tay. Hoàng sợ phía dưới, Thang Vân lão tổ rốt cục có chút luôn cuống, cảm thấy sợ hãi tử vong. Ngay cả khổ cự lao tổ đều vẫn lạc, như vậy mình đâu? Mặc dù cảnh giới thực lực phương diện, hắn bởi vì chính là nhị phẩm kim đan đột phá nguyên thần cảnh, tự nhận so khổ cự lao tổ càng hơn một bậc, nhưng mạnh kỳ thật cũng có hạn. Bạch Tử Nhạc đã có thể đem khổ cự lao tổ chém giết, thực lực liền tất nhiên ngự trị ở bên trên chính mình. Mà lúc này, mắt thấy Bạch Tử Nhạc ánh mắt đã tùy theo rơi vào mình trên thân, tâm hắn bên trong run lên, vội vàng vung tay lên một cái, một cây đoản kiếm liền tùy theo xông ra. Cùng lúc đó, Thang Vân lão tổ ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, nhìn chăm chú, vắn ra một đạo đặc thù ba động. "Giết." Kia đặc thù ba động lập tức diễn hóa suốt một đạo màu đen trường mâu, nháy mắt xuyên qua hư không, xông vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Cái này Bắc Minh đạo nhân thực lực sát thực cực mạnh, chiến lực vô song, nhưng lịch cảnh phàm tiên. Nhưng dù sao mới là kim đan cảnh cấp độ, luận linh hồn cường độ, lại thế nào nhưng có thể so sánh qua được ta như vậy, trải qua lôi đỉnh tẩy nguyên thần. Cho nên Linh hồn mới là hắn nhược điểm lớn nhất Nếu như chỉ là cùng bình thường kim đan Cảnh trung kỳ tu sĩ Coi như hắn lúc trước đột phá kim đan thời điểm Ngưng kết chính là nhất phẩm kim đan Ta có lẽ cũng có thể đem hắn một kích đánh giết Chí ít cũng có thể trọng thương Thang vân lão tổ không hổ Là nguyên thần cảnh chân tu Đam hưu túc chí, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Tại kinh hoàng ban đầu về sau Rất nhanh liền lấy lại tinh thần Thay đổi sách Mà công kích linh hồn, chính là hắn một lần nếm thử Và anh, Màu đen trường mâu đâm vào bạch tử nhạc thể nội, dọc theo không hiểu quy tích, xông vào hắn kim đan, muốn công kích hắn kim đan bên trong linh hồn. Bạch tử nhạc cảm giác bên trong, rõ ràng hiện ra đạo này công kích, lập tức kịp phản ứng, suy nghĩ chấp động ở giữa, thi triển ra thiên phú thần thông thất thần. Xuy suy hình người hư ảnh hiện hiện nháy mắt, phát ra một đạo quát nhẹ. Mịt mờ thanh quang, cấp tốc cùng kia trường mâu đụng vào nhau. Trường mâu đâm vào kia thanh quang phía trên, cấp tốc làm hao mòn lấy l trọn vẹn hao hết tám thành lực lượng, mới chính thức sông đem trôi qua. Đông. Bạch Tử Nhạc linh hồn co rú lại, cảm giác được một trận nhói nhói, càng có chút khó chịu, sắc mặt tái nhận. Nhưng hắn ý thức, nhưng vẫn là duy trì tuyệt đối thanh tĩnh, ảnh hưởng không lớn. Song phương linh hồn cường độ chênh lệch, cũng không có thăng vân lão tổ trong tưởng tượng lớn như vậy. Bạch Tử Nhạc linh hồn cho dù không có trải qua lôi kiếp tẩy lễ, cũng không có chân chính nguyên thần cảnh tu sĩ như vậy ngưng thực cứng cỏi. Nhưng hắn nội tình, quả nhiên là quá sâu. Một nguyên huyết khiếu viên mãn, tu hành lại là phù hợp nhất mình đỉnh tiêm hoàn mỹ công pháp, nhất nguyên đại đạo pháp, thôn thiên thần biến quyết, còn có bây giờ vô thượng đạo nguyên công. Sáng tạo ra hắn kia phi phạm thực lực, chỉ là đột phá đến kim đan thời điểm chỗ ngưng kết, chính là tử cực kim đan, hơn nữa còn là hoàn mỹ cấp bậc, có 12 đạo kim đan gông xiển tử cực kim đan. Dạng này nội tình, tự nhiên lúc thành hắn linh hồn cường độ, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Cang Đứng nói, Bạch Tử Nhạc lúc này chỗ tu hành vô thượng đạo nguyên công Bản thân liền đối với hắn linh hồn cường độ có một cái to lớn tăng phúc, mỗi một cái cảnh giới đột phá, đối với hắn linh hồn cường độ gia tăng, đều là to lớn. Là lấy, nếu như chỉ là lấy linh hồn cường độ tính toán, hắn kỳ thật cùng chân chính nguyên thần cảnh cứng, giả, trên lệch chỉ là kêu lôi kiếp tẩy lễ, không đủ ngưng thực cứng cỏi mà thôi. Cái gì? Thăng vân lão tổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bạch tử nhạc linh hồn cường độ, lại cũng không kém. Trong lòng kinh nghi, nhưng vẫn là không cam lòng như vậy lui bước Lại nhanh chóng xuất thủ, một tay nắm trong chốc lát trở nên nóng ánh, như ngọc thạch, sau đó hóa thành đào mang, hung hăng một chạm. Xuy xuy xuy. Một đạo ngân quang, giống như địa quang, chém xuống. Hử. Bạch tử nhạc hử lạnh một tiếng, nhưng cũng tại ngay lập tức xuất thủ. Vây tay, phi kiếm liền đã diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, xuyên không mà ra. Cùng lúc đó, vô thanh vô tức ở giữa, càng có một đạo màu đen sợi tơ, lué lên một cái rồi biến mất ở giữa, hướng về hắn cắt chém mà đi. Bảnh! Bác Minh Phi kiếm cùng Thăng Vân lão Tổ đoạn kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bất quá Thăng Vân lão Tổ thực lực quả nhiên là muốn so khổ cự Láo Tổ muốn càng mạnh một chút, cả hai chạm vào nhau phía dưới, lại tương xứng, riêng phần mình cuốn ngược mà hội. Ngay sau đó nguyên tử đại thiết cắt cùng đối phương chém xuống ngân quang chạm vào nhau, có chút ngưng lại ở giữa, cũng theo đó riêng phần mình tán loạn. Ừm! Quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Giết! Thăng Vân lão Tổ kinh hãi. Thể nội nguyên thần chi lực sôi trào, hai con ngươi linh quang đại thịnh. Từng đạo màu đen trường mâu lóe ra. Cùng lúc đó, hai tay hiện lên bạch ngọc sắc, chém ra từng đạo đao mang. Cho dù công kích linh hồn, dường như đối với Bạch Tử Nhạc không dậy được bao lớn tác dụng, nhưng ở hắn xem ra, xem như quấy nhiễu, nhưng cũng cực dai. Mà tại thời khắc này, Bạch Tử Nhạc cũng đồng dạng động thủ. Trên thân lôi quang lóe lên, cấp tốc tới gần. Trọng lực cơ ảnh lĩnh vực thi triển mà ra. Phi kiếm một nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo kiếm quang, sau đó cựu cựu hợp nhất, diễn hóa thành từng đạo kiếm khí. Một kiếm này, đồng dạng là một kiếm phá vật pháp, nhưng lại bị Bạch Tử Nhạc giao phó nhất định đạo thuật Cựu Tuyệt Thần Kiếm huyền bí, so với nguyên bản một kiếm phá vật pháp, càng nhiều một chút biến hóa. Mặc dù phân tan phía dưới, uy lực có nhất định yếu bớt, cũng không sát khí bừng bừng, nhưng tốc độ lại càng nhanh, cũng càng vì linh xảo, phạm vi công kích từ cũng càng rộng. Chương 677, lại là một kích này. Veng, veng, veng. Hư không rung động. Đao mang cùng kiếm khí tương giao, phát ra từng đạo tiếng vang kịch liệt. Giống như là thế lực ngang nhau, đều không có đối đối phương tạo thành mảy may uy hiếp. Một chút dừng lại, hai người lại lần nữa giao thủ, các loại thủ đoạn không ngừng sử xuất, lập tức liền làm cho chung quanh vốn là ở vào chấn động bên trong thiên địa nguyên khí, trở nên càng thêm kịch liệt. Kia từng sợi kiếm quang, đao mang chỉ là tỏ khắp ở giữa, liền có thể đem sơn hà bạt nát làm cho đại địa phía trên lưu lại từng đạo dương khắp nơi khe ránh Mà dưới tình huống như vậy, Ngộng Tiên Vương cũng không có ngừng, nàng bây giờ thực lực mặc dù không sánh bằng Bạch Tử Nhạc cùng thăng Vân lão tổ, nhưng Kim Đan gông xiển toàn bộ thông suốt phía dưới, nàng dù sao cũng có được nửa bước nguyên thần cảnh thực lực, trong khi xuất thủ, mọi cử động mang theo uy năng lớn lao. Phái tinh chỉ thi triển, một điểm tinh mang hóa thành một đạo lưu quang, xông về thăng Vân lão tổ. Cùng lúc đó, nàng lần nữa tế ra thất thải đèn lưu ly, Diễn hóa xuất một đạo linh quang, càn quét mà ra. Thăng Vân lão tổ trên thân mặc dù bởi vì Bạch Tử Nhạc trọng lực cơm ảnh lĩnh vực các bách tăng thêm nơi đây đặc thủ trọng lực hoàn cảnh, tốc độ có chỗ chậm lại, nhưng vẫn là cực nhanh, vượt xa bình thường nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nếm qua một lần thua thiệt hắn, cũng tự nhiên sẽ không bỏ mặc mộng Tiên Vương công kích rơi vào mình trên thân. Chỉ là một cái thoáng, liền nẽ tránh tới. Mà trong lúc này, Bạch Tử Nhạc đồng dạng phi tốc xuất thủ. Đại Cấm Linh Thuật, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm. Tu lý cẩn khôn, Từng đạo đại thần thông thi triển mà ra. Nhưng Thăng Vân lão tổ không hổ là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, càng rõ ràng Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay, vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí tiến hành đề phòng, mượn nhờ ưu thế tốc độ, luôn có thể ở giữa không dung phát ở giữa, tránh thoát Bạch Tử Nhạc cái này từng đạo chói buộc loại đại thần thông. Tiếp tục như vậy không được. Ta bây giờ chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới, tốc độ mặc dù cực nhanh, mượn nhờ lôi đỉnh đột quang, tuyệt đối không kém gì bình thường nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng vị này Thăng Vân lão tổ tốc độ rõ ràng nhanh hơn ta một tuyến. Cho dù ta tại công phạt phương diện vừa xa đối phương, nhưng đánh không trúng người, cũng chỉ có thể bạch bạch lãng phí sức lực. Bạch Tử Nhạc khẽ cho mày. Tốc độ của hắn tuyệt đối không chậm, cơ hồ có 1.02 tại kim đan cảnh tu sĩ. Nhưng Thăng Vân lão tổ chính là nguyên thần cảnh tu sĩ, càng nắm giữ một môn tốc độ loại đạo thuật, toàn lực bạo phát xuống, hết sức kinh người. Bạch Tử Nhạc rất nhiều thủ đoạn đánh ra, càng có mấy lần thi triển ra nguyên từ đại thần quang, lại đều bị đối phương buộc phát cực tốc tình huống dưới, né tránh tới. Coi như hắn mượn nhờ giao diện thuộc tính, thi triển ra thời gian quay lại chi lực, sớm dự phán đến đối phương phi hành quy tích. Nhưng nguyên thần cảnh tu sĩ tốc độ phản ứng, nhưng cũng đủ để hắn tại thời khắc mấu chốt, sớm lui tránh. Chỉ cần có một lần cơ hội, chỉ cần đối phương dừng lại một hơi thời gian, ta liền có thể mượn nhờ tụ lý can khôn, ngũ đế phong thiên kiếm, đại cấm linh thuật chờ rất nhiều cấm phong loại chói buộc loại thủ đoạn, đem hắn mây khốn. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp độc lên, đôi mắt chố sâu, đột nhiên lóe lên một tia sáng. Lùi. Bạch Tử Nhạc đối mộng Tiên Vương khẽ quát một tiếng, lần nữa sử xuất một đạo nguyên tử đại thần quang. Suy suy suy, tựa như một đạo thất luyện hiện lên, dọc theo một đạo không hiểu quy tích, hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc phóng đi. Theo chiến đấu tiếp tục, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng theo đó tăng nhiều, vận dụng các loại thủ đoạn, từ cung biến thành khó lường cấp tốc. Một đao kia nguyên tử đại thần quang, đột nhiên mà lại cấp tốc, coi là thật nhanh đến mức cực hạn Mộng tiên vương sắc mặt có chút có chút tái nhận, mang theo kính sợ nhìn qua giao chiến bên trong song phương. Căn bản cắm không lên tay. Chỉ là cảnh giác đứng bên ngoài khu vực, vì bạch tử nhạc lược trận. Lúc này nghe nói bạch tử nhạc rút lui phân phó, cũng biết chuyện không thể làm, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc hướng về nơi xa chạy rút lui mà đi. Lại là một cách này. Thang vân lão tổ trên mặt láo t Nhưng cái này nguyên từ đại thần quang uy lực, hắn cũng là cực kỳ rõ ràng. Tại Bạch Tử Nhạc còn không có đột phá đến Kim Đan cảnh trung kỳ trước đó, liền để hắn 10 phần chật vật, thủ đoạn ra hết mới lấy thoát thân, bây giờ đối phương thực lực tiêu thăng, hắn liền càng thêm không dám chính diện ứng đối. Thân hình vội vàng nhanh chóng hiện lên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về một bên né tránh tới. Mà tại né tránh đồng thời, hắn hai con ngươi bên trong càng là liên tiếp hiện lên từng đạo thần quang, diễn hóa xuất hai cái màu đen trường mâu. Đối Bạch Tử Nhạc hối hạ phóng đi. Linh hồn này công kích, đối với Bạch Tử Nhạc quá yếu nhiều tác dụng, đồng dạng cực dai. Cũng là hắn để phòng Bạch Tử Nhạc công kích một cái thủ đoạn. Trước đó một lần cờ kém một chiêu, hắn tại né tránh nguyên từ đại thần quang thời điểm bị Bạch Tử Nhạc dự phán đến phi hành quy tích, kém chút liền bị kéo vào đối phương tụ lý cản khôn bên trong, nếu không phải hắn trên thân tùy thân mang theo một viên lôi thiên nến, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Một lần kia kinh lịch, cũng làm cho tâm hắn có sợ hãi. Là lấy tại lẽ tranh trước đó thi triển ra hai đạo công kích linh hồn, đã là hắn bình thường ứng đối thủ đoạn. Bạch tử nhạc tự nhiên cũng quen thuộc đối phương phong cách chiến đấu, mắt thấy mộng tiên vương đã rút đi, giả thoáng ở giữa, thân hình loại lên, liền hướng về một cái khác phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Mà đang chạy trốn đồng thời, bạch tử nhạc khí thế dường như cũng tại thời khắc này trở nên có chút suy yếu xuống tới. Hành động ở giữa, càng ngẩn ẩn có mấy phần hoàng hốt chạy bừa cảm giác. Ừm, muốn chạy trốn Thang vân lão tổ tránh thoát nguyên từ đại thần quang về sau, nhãn tỉnh sáng lên. Biết thời gian giải chiến đấu, bạch tử nhạc tiêu hao cực lớn, bây giờ tất nhiên không chịu nổi, đại hỉ ở giữa, vội vàng thi triển ra cực tốc, nhanh chóng đuổi theo tới. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Song phương khoảng cách nhanh chóng đến gần. Bạch tử nhạc trên thân lôi đỉnh chi quang liên tiếp hiện lên, tựa như một đạo kinh hồng, mỗi một bước tung hành, chính là mấy chục giảm khoảng cách. Nhanh, nhanh, chính là phía trước Bạch Tử Nhạc cảm giác được sau lưng động tĩnh, trên mặt lo lắng, đôi mắt bên trong lại bình tĩnh như sóng. Lần này, hắn muốn chính là tranh thủ kia một hơi thời gian. Kia một hơi, có thể trợ hắn vây khốn, trói buộc chặt Thang Vân lão tổ thời gian. Bình thường chiến đấu, coi như hắn thủ đoạn ra hết, nhiều lần thi triển ra thời gian quay lại chi lực, cũng khó có thể đối từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác Thang Vân lão tổ tạo thành uy hiếp, đem hắn vây khốn. Thế là, hắn nghĩ tới lúc trước hắn gặp phải kia một chỗ vết nứt không gian, Vô ảnh vô hình, từ đầu đến cuối hoành hàng tại nơi đó. Mà một khi đụng chạm lấy vết nước không gian, coi như kịp thời lui tránh, nhưng hư không chung nhưng cũng sẽ đột nột hình thành vạn trượng lôi đỉnh rủ xuống. Như thế dày đặc công kích, xảy ra bất ngờ, lại phạm vi công kích cực lớn, coi như phản ứng lại là linh mẫn, cũng tuyệt khó né tránh. Hắn tin tưởng, kia thăng vân lão tổ cũng giống như thế. Tất nhiên sẽ lâm vào trong hũ, khó mà tại ngay lập tức tránh đi. Như thế, hắn liền có thể mượn nhờ cái này một chỗ hình thế Thong dòng thi triển ra các loại trói buộc loại đại thần thông, đem cấm phong. Từ đó đem hắn triệt để chém giết. Từ đầu đến cuối, bạch tử nhạc suy nghĩ trong lòng, chính là muốn đem thăng vân lão tổ chém giết. Yếu thế, bỏ chạy, cũng là vì điểm này. Chương 678, lại trả nguyên thần. Người trốn không thoát. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thăng vân lão tổ giống to, cảm giác được bạch tử nhạc tốc độ tại thời gian ngắn tăng vọt qua đi, lần nữa chậm lại mấy phần trong lòng biết đối phương đã là cường cùng chi không có, lập tức động lực càng đẩy. Trong lúc đó, tâm hắn bên trong ngược lại không phải là không có lên qua hoài nghi. Dù sao Bạch Tử Nhạc chiến lực sát thực cực mạnh, các loại thủ đoạn tiện tay bốc lấy, dường như không thèm để ý chút nào tiêu hao. Nhưng hắn lại càng rõ ràng, bất luận cái gì tu sĩ thể nội đan nguyên chi lực đều có cực hạn, coi như Bạch Tử Nhạc có rất nhiều tăng thêm thủ đoạn, cũng tuyệt khó chạy thoát cái này một vòng buộc. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc trên mặt thân sắc, khí tức trên thân đều có thể để hắn rõ ràng phát giác được trong đó suy yếu. Phối hợp hắn đối với mình thực lực tuyệt đối tự tin, hắn căn bản không sợ hãi. Đến, chính là nơi này. Mà đến lúc này, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lại là sáng lên. Thân hình như điện quang hiện lên, tính toán vị trí, cấp tốc ghé qua mà qua. Ha ha ha, vết nước không gian, nguyên lai đây chính là người trăm phương ngàn kế muốn vùng thoát khỏi ta chuẩn bị ở sau. Há không biết ta thần nhãn chi diệu, coi như kia ẩn nấp vô hình vết nước không gian, cũng có thể nhìn rõ ràng. Thang vân lão tổ nhìn qua từ vết nước không gian biên giới xuyên qua bạch tử nhạc, cười ha ha. Sau đó, thân hình nhất chuyển, cấp tốc từ vết nước không gian biên giới xuyên qua. Tự nhận xem thấu bạch tử nhạc kế hoạch hắn, đã triệt để yên lòng, trên mặt càng mang theo một kia nhe răng cười. Thật sao? Bạch tử nhạc cười lạnh, một chút dừng lại, một đạo tinh mang đã cấp tốc điểm ra. Xuy. Tinh mang trực tiếp điểm tại không gian kia trên cái khe. Xoẹt xẹt. Một đạo răng khắp nơi cơ hồ đem chung quanh 30 trưởng phạm vi bao phủ khe hở, liền đống nhiên hiện hiện. Vết nước không gian hiện lộ, mặc dù sẽ có nhất định ba động chuyển ra, nhưng đối ta nhưng không có mảy may huy hiếp. Thang vân lão tổ cười nhạo một tiếng, căn bản không thèm để ý chút nào. Thân hình như điện quang sông ra, hương phấn nhìn xem mình cùng bạch tử nhạc càng ngày càng tới gần, thể nội nguyên thần chi lực sôi trào, đã đang nổi lên xuất thủ. Nhưng là, vừa đúng lúc này, tại không gian kia khe hở hiện hiện ngáy mắt, Dường như có một cố đặc thủ năng lượng bị dẫn động và anh và, anh, và anh. lập tức liền có từng đạo quỷ lôi đột ngột ở giữa từ hư không tr tỏ khắp bán ra cơ hội trong chốc lát liền đánh xuống mà xuống đem thăng Vân lão tổ toàn bộ bà phủ không tốt Thăng Vân lão tổ sắc mặt đại biến rốt cuộc không lo được bạch tử nhạc vội vàng xuất thủ tiến hành phòng ngự mà đổi thành một bên Bạch tử nhạc cũng thừa dịp quỷ lôi hạ xuống nháy mắt cấp tốc xuất thủ hán biết lấy thăng Vân lão tổ thực lực Cái này quỷ lôi tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt khó ngăn trở hắn bao lâu thời gian. Là lấy căn bản không dám có chút do dự, từng đạo đại thần thông, nước chảy mây trôi, cấp tốc thi triển mà ra. Ngũ Đế Phong Thiên kiếm, tụ lý Càn Khôn, đại cấm linh thuật, thiên phù thần thông thất thần. Từng đạo cấm phong loại đại thần thông, diễn hóa xuất đầy trời linh quang, cấp tốc rủ xuống. Đáng chết. Thăng Vân lão tổ tâm thẳng hướng chim xuống. Hắn biết mình tính sai. Tự cho là đã kế, nhìn dấu này vết nứt không gian hư thực. Kết quả nhưng không có nghĩ đến, này vết nước không gian vậy mà cùng tinh nguyên thần sơn bên trong không hiểu trận pháp liên tiếp cùng một chỗ, tạo thành một mảng lớn quỷ lôi. Quỷ lôi rủ xuống. Coi như hắn thực lực siêu phàm trong lúc nhất thời cũng lâm vào mười phần bị động tình trạng bên trong. Các loại thủ đoạn thi triển mà ra, cũng bỏ ra trọn vẹn ba hơi thời gian, mới từ bên trong đào thoát mà ra. Sau đó ngay sau đó, hắn liền thấy bạch tử nhạc, thấy được đối phương kia trên mặt thông dòng, thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu băng lánh sắc cơ. Càng thấy được đối phương trên thân, kia bay lên, rồi rào mà viên mãn đan nguyên chi lực. Chúng kế. Đối phương trên người đan nguyên chi lực, dư thừa không thể tưởng tượng nổi, tăng thêm trước đó các loại thủ đoạn tiêu hao Hắn lúc này nghĩ kỹ lại, so với hắn nguyên thần chi lực đều muốn hùng hậu rất nhiều. Trước đó biểu hiện ra chống đỡ hết nổi, suy yếu, căn bản chính là một cái bấy. Sau đó hắn liền cảm giác được một đạo linh đoàn rơi vào mình trên thân. Suy. Lập tức liền phát giác được trong cơ thể mình nguyên thần chi lực. Đồng nhiên tan dạ ra, bị một cô đặc thủ lực lượng cấm phong ra. hắn thần nghiệm vội vàng khẽ động, cấp tốc dẫn động thể nội nguyên thần chi lực. Nguyên thần cảnh cương giả, lực lượng căn bản, chính là nguyên thần. Nguyên thần chuyển động, không chỉ có đối bọn hắn bản thân lực lượng không chế chi lực cực mạnh, càng thuần túy vô cùng. Đối với như đại cấm linh thuật dạng này đại thần thông chống cự chi lực, cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Chỉ là trong chốc lát, hắn trên thân lại lần nữa bước lên ra một cô khí thế kinh người. Bất quá Hán khí thế trên người mới vừa vặn dâng lên, ngay sau đó, liên tiếp 3 lần công kích linh hồn, liền tùy theo đánh tới. Chính là bạch tử nhạc đem mình thiên phú thần thông thất thần, thi triển mà ra. Đem so sánh rất nhiều đại thần thông vận dụng, thiên phú thần thông làm bạch tử nhạc bản năng thủ đoạn, cơ hồ động nghiệm ở giữa liền có thể thi triển mà ra. Mà lần này vì đem thăng vân lão tổ chém giết, hán tự nhiên toàn lực đánh ra, duy nhất một lần đem trong cơ thể mình linh hồn chi lực dốc hết thi triển, liên tiếp ba đạo công kích rơi xuống Cho dù thăng Vân lão tổ nguyên thần mạnh mẽ mà cứng cỏi, càng cao hơn Bạch Tử Nhạc một bậc, nhưng vẫn là tại trong chốc lát cảm giác được tâm thần nhói nhói, ý thức mơ hồ. Theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc tụ lý càng Khôn, Ngũ Đế Phong Thiên kiếm hai môn trói buộc loại đại thần thông cũng theo đó giáng lâm, trực tiếp liền đem hắn cho lôi kéo cấm phong đi vào. Xong rồi, Bạch Tử Nhạc mừng rỡ trong lòng. Mượn nhờ vết nước không gian cùng quỷ lôi, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, đã sáng tạo ra tuyệt hảo công kích điều kiện. Mượn nhờ giao diện thuộc tính đem tiêu hao linh hồn chi lực cùng tử cực đan nguyên chi lực bổ sung viên mãn đồng thời, vung tay lên một cái, một đạo tựa như thất luyện bình thường thần quang, liền nhanh chóng ngưng kết mà ra. Đạo thuật, nguyên tử đại thần quang. Ông! Ông! Ông! Hư không nếp hốn, không gian hỗn loạn, một cỗ nặng nghề áp bách chi lực, tại thần quang ngưng hiện ra nháy mắt, liền dẫn tới thiên địa biến sát. suy kéo. Lập tức, hắn vung tay lên một cái. Vành long long. hư Minh không gian sụp đổ, như lưu quang hiện lên, trực tiếp nổ vang Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm bên trong, Tô Lý Càn Khôn bên trong Thang Vân lão tổ. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tô Lý Càn Khôn bên trong, Thang Vân lão tổ sắc mặt trắng bệnh, tâm thần bối rối vô cùng. "Nhanh, nhanh, nhanh! Ta nhất định phải nhanh từ trong này lao ra." Hán biết, Bạch Tử Nhạc có một đạo có thể so với Nguyên Thần cảnh hậu kỳ cường độ một kích. Một kích kia mạnh mẽ cùng khủng bố, hắn chỉ cần nghĩ tới, trong lòng liền kinh sợ một hồi cùng sợ hãi. Cho nên hắn liều mạng thi triển ra công phạt chi thuật, hung hăng quanh kích lấy tụ lý cản khôn không gian trung quanh. Một kích, hai kích, ba kích. Tụ lý cản khôn nát. Hắn tâm thần bông lỏng, trên mặt vui sướng còn chưa kịp nở rộ. Lập tức liền phát giác được tại tụ lý cản khôn bên ngoài, vậy mà còn có một đạo cấm phong kiếm thuật, trên mặt lập tức cứng đở, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Sau đó, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, đống nhiên ngừng đầu. Không. Lập tức liền cảm giác được mắt tối xâm lại Toàn bộ đưa thân vào thần quang bên trong, Triệt để đã mất đi ý thức. Chết. Thăng Vân lão tổ, vẫn lạc. Chương 679, Hắc Vân Kim. Nguyên tử đại thần quang đánh xuống. Thừa như có thể chôn vùi hết thảy. Cho dù thăng Vân lão tổ thực lực vượt xa Khổ Cự lão tổ, càng có phòng ngự áo giáp mang theo. Nhưng khi nguyên tử đại thần quang rơi xuống, hắn trên người phòng ngự áo giáp kia cứng cỏi vô cùng nguyên thần nhục thân, kia tinh thuần mà cường đại nguyên thần. Trên người hết thảy đều bị Triệt Đệ giảo sát. Hóa thành cho bụi. Hồn năng 49258136. Hai vị nguyên thần cảnh tu sĩ, coi như chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nhưng đem đến cho ta hồn năng số lượng cộng lại, cũng sắp đạt tới 100 triệu. Bạch tử nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, trong lòng một trận thỏa mãn. Tính đến hắn nguyên bản còn sót lại xuống tới 230 triệu điểm, coi như khấu trừ chiến đấu thời điểm thời gian sử dụng quay lại chi lực cùng khôi phục đan nguyên chi lực tiêu hao cũng vẫn còn dư lại 300 triệu điểm. Cũng coi là bên trên đầy đủ. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lại rơi vào kia thăng vân lão tổ vẫn lạc chi địa phía trên. Bởi vì bạch tử nhạc nguyên từ đại thần quang uy lực quá mạnh, uy lực kinh thiên. Là lấy, coi như thăng vân lão tổ trên người túi chữ vật phẩm dai bất phàm, cuối cùng vẫn là khó mà tiếp nhận, bị sinh sinh pha vỡ. Kinh khủng năng lượng tỏ khắp phía dưới, càng đem túi chữ vật bên trong rất nhiều bảo vật, đều nghiền ép vỡ nát, chỉ có một chút độ cứng kinh người, phẩm dai bất phàm chi bảo, mới lấy tồn lưu. Bạch tử nhạc tay Ba kiện bảo vật liền rơi vào hắn trong tay. Một thanh đoàn kiếm, một tấm lệnh bài, còn có một cái thì là toàn thân đen nhánh, giống như là tấm sắt bình thường đặc thủ khối kim khí. Trong đó đoàn kiếm chính là Thăng Vân lão tổ thiện làm trôi này nguyên thần chi bảo, hạ phẩm nguyên thần chi bảo cấp bậc, chỉ là lơ lửng tại hư không trung, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Thừa như nhưng đâm xuyên hư không, cắt chém sơ nhạt. Hào kiếm, coi như luyện hóa về sau không thể như bản mệnh pháp bảo bình thường thuận tay. Nhưng bản thân nó huy lực, coi là thật không yếu. Kim đan cảnh tu sĩ ngự sử phía dưới, phát huy ra sức công phạt, tuyệt không thấp hơn hơn trưởng nắm một môn viên mãn cấp độ đại thần thông. Bạch tử nhạc đôi mắt bên trong lé lên một tia ánh sáng. Đoạn kiếm này tại hắn trong tay, phát huy ra huy lực có hạ. Dù sao chính hắn bản thân công phạt thủ đoạn, từ trước đến nay cực ít nguồn gốc từ tại phát bảo. Càng nhiều, chính là các loại thần thông, đại thần thông, còn có đạo thuật. Phát bảo, với hắn mà nói chỉ là một loại ngoại lực mà thần thông đạo thuật mới là hắn căn bản. Một môn viên mãn cấp độ đại thần thông tại hắn xem ra, tháng qua vô số pháp bảo, mà một môn đạo thuật viên mãn, đối với hắn tác dụng, càng là đã vượt ra hết thể nguyên thần chi bảo. Về phần cao hơn phẩm dai, thần diệu vô cùng linh bảo, hắn bởi vì cũng chưa có tiếp xúc qua, ngược lại không tốt phán đoán. Nhưng ở hắn nghi đến, càng là trọng bảo, càng là khó mà luyện hóa thúc đẩy, phát huy ra tác dụng. Tỷ như hạ phẩm nguyên thần chi bảo, coi như lấy hắn lúc này thủ đoạn, Cũng chỉ ít cần hơn tháng thời gian luyện hóa mới có thể miễn cưỡng khu động, mà muốn vận chuyển tự nhiên, càng cần hơn thời gian nửa năm ngoài nước công phu. Nếu là trung phẩm nguyên thần chi bảo, thượng phẩm nguyên thần chi bảo, thậm chí cực phẩm nguyên thần chi bảo, coi như vi lực càng mạnh, nhưng luyện hóa thúc đẩy muốn tốn hao thời gian cũng càng nhiều, thúc đẩy về sau, cần thiết tiêu hao đan nguyên chi lực cũng càng khủng bố hơn. Ngược lại không bằng một môn đạo thuật, chỉ cần tu luyện nhập môn, liền có thể nhanh chóng mượn nhờ hồn năng tăng lên, đạt tới cực hạn viên mãn. Viên mãn cấp bậc đạo thuật, tại hắn trong tay phát huy ra huy lực, tuyệt đối càng hơn cực phẩm nguyên thần chi bảo. Bất quá, cái này hạ phẩm nguyên thần chi bảo đoàn kiếm, đối với hắn tác dụng mặc dù không lớn, nhưng đối với cái khắc kim đan cảnh tu sĩ thực lực tăng lên, lại hết sức chi cử. Giá trị nhưng tuyệt đối không ít. Lệnh bài này, ngược lại là cùng ta trên người tinh lệnh có chút tương tự. Càng cùng ta lúc trước đoạt từ cả Nguyên Đạo Quân Nguyệt lệnh cung cấp, trên đó càng có một cái mặt trời, chẳng lẽ là Cửu Tinh Đạo Cung bên trong, ít có nhật lệnh? Nghe nói cửu tinh đạo cung bên trong, chứ cung chủ nắm giữ nhật Nguyệt tinh thần lệnh bên ngoài, chính là cái này nhật lệnh phẩm dai cao nhất. Không chỉ có có rất nhiều quyền hạn, còn có thể nhờ vào đó dò xét nhất định phạm vi bên trong cựu tinh đạo cung đệ tử cụ thể phương vị. Bạch tử nhạc trầm âm, trong lòng ngược lại là lên một chút mơ hồ ý nghĩ, sau đó cũng đem thu hồi. Cuối cùng, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào khối kia đen nhánh kim loại trên miếng sắt. Cái này tấm sắt chất liệu, quả nhiên khác biệt bình thường, giống như là trong truyền thuyết hắc Kim Cái này Hắc Vẫn Kim, thế nhưng là thượng cổ luyện tài, bất luận cái gì pháp bảo nếu là gia nhập Hắc Vẫn Kim, không chỉ có cứng cỏi trình độ cứng cấp sẽ tăng nhiều, càng sẽ có lấy mấy phần tránh pháp, tránh xét hiệu quả. Một khi ta bản mệnh pháp bảo bên trong gia nhập Hắc Vẫn Kim, đối với thiên kiếp đều có thể nhiều hơn mấy phần chống cự tri lực. Vượt qua thiên kiếp tỷ lệ đều sẽ tăng vọt mấy phần. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút hưng phấn. Hắc Vẫn Kim, chỉ có một chút thượng cổ di tích, hoặc là đỉnh tiềm tông môn mới có tồn lưu. Từ trước đến nay mười phần chân quý, ngoại giới càng ít có truyền ra. Hắn không nghĩ tới, cái này Cựu Tinh Đạo cung nguyên thần cảnh tu sĩ trên thân vậy mà liền có. Vừa vặn hắn đối với mình bản mệnh pháp bảo Phẩm dai, đã có mấy phần bất mãn. Lần này tao ngộ hai vị nguyên thần cảnh cường giả, cho dù Bắc Minh Phi kiếm phát huy ra huy lực, kỳ thật không yếu, nhưng pháp bảo Phẩm Giày yếu thế, quả thật làm cho hắn đang xuất thủ ở giữa có mấy phần cố kỵ. Ứng đối đối phương công kích thời điểm, mấy lần đều cố ý né tránh, sợ bởi vì va chạm liền làm cho hắn pháp bảo băng liệt vỡ vụn. Dù sao đem so sánh nguyên thần chi bảo, hắn bản mệnh phi kiếm phẩm dai, vẫn là yếu hơn rất nhiều. Ừm. Đồng nhiên, bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nâng, nhìn phía nơi xa. Một đạo Mỹ lệ thân ảnh, đang nhanh chóng hướng về bên này vọt tới, chính là Ngọng Tiên Vương Lý Ngọng Tiên. Ngươi không có việc gì. Ta vừa rồi cảm thấy bên này chiến đấu động tĩnh, cho là ngươi bị truy tung đến. Kia thăng vân láo tổ đâu. Nhìn thấy bạch tử nhạc thân ảnh Mộng tiên vương bản còn kéo căng tâm thần lập tức bưng lòng sau đó vội vàng mở miệng hỏi. Cho dù giọng nói của nàng có chút cứng nhắc, nhưng lời nói bên trong nhưng vẫn là ẩn ẩn để lộ ra một kia quan tâm. Chết! Bạch tử nhạc giọng bình tĩnh nói. Chết rồi! Lý mộng tiên ngẩn ngơ, nhìn không được mở to hai mắt nhìn. Nàng phi thường rõ ràng cái này thăng vân lão tổ thực lực, so với khổ cự láo tổ nhưng mạnh không chỉ một bậc. Trước đó, tại tinh nguyên thần sơn tầng thứ ba thời điểm, Nếu không phải Bạch Tử Nhạc sớm dự phán đến tung tích của đối phương, nhất cử đem hắn đả thương, kết quả kia như thế nào, tuyệt đối khó mà đoán trước. Mà vừa vận phát sinh cực chiến, cũng chứng minh điểm này. Bạch Tử Nhạc cảnh giới đột phá phía dưới, thực lực mặc dù tiêu thăng, nhưng thật luận chiến lực, nhưng vẫn là so đối phương hơi yếu mấy phần. Thế nhưng là, lúc này nàng lại nghe tin bất ngờ kia Thăng Vân lão tổ chết rồi, trong lòng lập tức chấn kinh. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Bạch Tử Nhạc trên thân còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Trước đó sớm để cho mình lưu bước, chỉ là vì che giấu hai mắt người, phòng bị bị mình nhìn thấy. Chết rồi. Bạch tử nhạc gật đầu xác nhận, cũng không có giải thích cặn kẽ cái gì, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, cảm ơn. Lần này xuất thủ, ta kỳ thật chỉ là vì báo đáp trước ngươi ân cứu mạng. Nếu không phải ngươi xuất thủ, ta khả năng liền đã bị kêu ma đạo chân tu cho cầm nã chém giết. Lý Mộng Tiên lấp đầu, có chút đăng chát, chát nói ra, thú hồ, ta lần này cũng căn bản không có giúp đỡ cái gì. Bằng ngươi thực lực, bọn hắn căn bản không tạo thành uy hiếp. Chương 680, Nguyên thần phía trên. ân cứu mạng. Bạch tử nhạc ngoài ý muốn những mày, biết đối phương dường như có chút hiểu lầm. Lúc trước hắn cùng khổ cự lao tổ giao thủ, cũng không phải vì cứu nàng, mà là vừa lúc mà gặp, đồng thời trọng yếu nhất, vẫn là kia khổ cự lao tổ chủ động ra tay với hắn. Muốn nói hắn sẽ chủ động cứu người, mà lại cứu được vẫn là trước đó đối với mình tiêu đánh tiêu giết người, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Bất quả hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là ngược lại nói ra, cái này thăng vân lao đạo thực lực, ngược lại thật sự là không kém. Ta cũng là mượn chỗ này vết nước không gian, còn có khe hở cùng toàn bộ tinh nguyên thần sơn liên lụy mà lên trận pháp quỷ lôi, mới tìm được cơ hội đối với hắn tạo thành tất sát nhất kích. Nếu không, ta coi như thực lực không kém gì hắn, nhưng cũng khó mà thật sự đem hắn chém giết. Nói, hắn con ngón búng ra, một đạo tinh mang điểm ra. Xoẹt xẹt. Vết nước không gian lại lần nữa hiện hiện. Mà kia tỏ khắp bốn phía quỷ lôi, lại lần nữa như xé rách hư không, trực tiếp từ hư không trung bổ xuống. Wen, Wen, Wen. Tứ ngược lôi điện cảnh tượng, tán mát ra kịch liệt mà kinh khủng nguyên lực ba động, giống như là dị thế, làm cho lòng người sinh kính sợ cảm giác. Lý Mộng Tiên sắc mặt trắng nhận, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia đều ý, cái này quỷ lôi rủ xuống cung bố, coi như nàng cách hơn 10 dặm địa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong lòng càng là ám sấn, ngày đó cướp sạch lễ uy lực Đoán Trừng cũng bất quá như thế đi. Nàng bây giờ mặc dù chín đầu kim đan gông xiển toàn bộ triển khai, nhưng đối với vượt qua thiên kiếp, thành tựu nguyên thần, nhưng vẫn là không, có niềm tin tuyệt đối. Đa Tạ nhắc nhở, không phải ta tùy tiện tới gần, Đoán chừng coi như không chết, cũng phải thụ trọng thương. Lý Mộng Tiên trong mắt sinh ra một tia cảm kích, lập tức hít sâu một hơi, nghiêm túc nhắc nhở, bất quá, đạo hữu lần này chém giết hai vị nguyên thần cảnh chân tu, cố nhiên thật đáng mừng. Nhưng hai vị này nguyên thần chân tu thân phận, đều không cùng một Một cái, chính là Ma đạo đại tông, Chân Ma tông trưởng lão Khổ Cự lão tổ. Cái này Khổ Cự lão tổ mặc dù chỉ là Chân Ma tông xếp hạng dựa vào sau Nguyên Thần cảnh trưởng lão, nhưng Chân Ma tông làm Ma đạo đại tông, làm việc từ trước đến nay Trương Dương bá đạo không cố kỵ gì, trả thù tâm cực mạnh. Tông môn trưởng lão vẫn lạc, Chân Ma tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ bài trừ Ma đạo cường giả xuất thủ. Bằng vào ta đối với Chân Ma tông hiểu rõ, đã lần này bọn hắn vẫn lạc chính là Nguyên Thần cảnh cường giả, như vậy lần hai xuất thủ liên rất có thể là nguyên thần cảnh trung kỳ, thậm chí là nguyên thần cảnh hậu kỳ tồn tại. Bạch Tử Nhạc gật đầu. Chân Ma Tông chính là thương khung vực bên trong, ít có có thể cùng Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông trở siêu cấp tông môn thế lực địch nổi Ma Đạo Đại Tông, nguyên thần cảnh cường giả số lượng, đồng dạng không ít hơn 10 cái. Mà lại làm việc quái đản bá đạo, trả thù tâm cực mạnh. Lần này, cái này khổ cự lao tổ sở di ra tay với mình, há không chính là vì mình trước đó chém giết ba vị kim đan cảnh ma tu mà đến. Bất quá Hắn đối với điểm ấy ngược lại cũng không lo lắng. Cái này chân ma tông làm việc bá đạo tàn nhẫn, trả thù tâm mạnh, chẳng lẽ hắn bạch tử nhạc trả thù tâm liền không mạnh. Bị động bị đánh, yên lặng chờ đợi người khác vây giết công kích, nhưng cho tới bây giờ không phải hắn tính cách. Bút chứng này, hắn tự nhiên sẽ tính trở về. Đồ tông diệt trại sự tình hắn mặc dù bất làm, nhưng cũng không phải không có làm qua. Chân ma tông coi như mạnh hơn, luôn có bị hắn đạp phá sơn mồn một ngày. Về phần cái này thăng vân láo tổ. Lai lịch liền càng không đơn giản, chính là siêu cấp thế lực Cựu Tinh Đạo Cung Hoạch Tâm thế lực, đạo cung bên trong nhật lệnh cấp bậc sát thủ. Cựu Tinh Đạo Cung, cơ hồ người người đều có thể gọi sát thủ. Đẳng cấp cao nhất, nghe nói là Cựu Tinh Đạo Cung chính phó cung chủ, nắm giữ Nhật Nguyệt Tinh thần lệnh, tận lực bồi tiếp nhật lệnh, nguyên lệnh, sau đó mới là đẳng cấp thấp nhất Tinh thần lệnh. Nắm giữ Nhật lệnh sát thủ, được xưng là đạo cung thống lĩnh, yếu nhất đều là nguyên thần cảnh thực lực. Cái này Thăng Vân lão tổ kỳ thật đồng dạng đều tọa trấn tại Chân Pháp vực định dược thành bên trong, bây giờ đã xuất động, đi vào thương khung vực tinh nguyên thần sơn đối đạo hữu xuất thủ, chắc là đạo cung nội bộ có người thiết hạ treo thưởng. Mà lại là nhật lệnh cấp bậc treo thưởng. Mà cửu tinh đạo cung nhật lệnh treo thưởng, một khi đón lấy, từ trước đến nay không chết không thôi. Lần trước sát thủ vẫn lạc hoặc là thất bại, lập tức liền sẽ có cái thứ hai sát thủ đến. Thẳng đến 3 lần qua đi, nếu là đạo hữu còn có thể sống sót, kiểu tinh đạo cung treo thưởng mới có thể hủy bỏ. Mà đến lúc này, kiểu tinh đạo cung cung chủ thậm chí còn có thể tự mình ra mặt, đối đạo hưu tiến hành mời, càng biết cho ra vô cùng phần thưởng phong phú, tiến hành lôi kéo. Chỉ là, bình thường mà nói, trừ phi thực lực ngập trời, không phải đừng nói lần thứ ba sát thủ, chỉ là lần thứ hai, liền cực ít có người có thể đào thoát. Kiểu tinh đạo cung thành lập mấy vạn năm trở lên, cũng chỉ có số ít mấy cái, có thể làm được điểm này. Mà những người này, cuối cùng tránh thoát lần thứ ba giết cũng chỉ có một người. Cái này một người, chính là bây giờ Cựu Tinh đạo cung cung chủ. Tục chuyên một thân thực lực, đã sớm đạt đến vang dội cổ kim trình độ, thậm chí có người truyền thuyết, hắn đã đã vượt ra nguyên thần cảnh cấp độ, bước vào một cái khác cảnh giới bên trong. Ngọc Tiên Vương tiếp tục mở miệng nói đạo, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng xuất thân cũng không tính cao, cô xạ dãy núi, nhiều lắm là chỉ so với Xuyên Vân dãy núi càng thêm phổn thịnh một chút. Nhưng nàng trở thành Phong Vương cường giả về sau, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể đạt được thường nhân khó có thể tưởng tượng, càng khó có thể hơn tiếp thu được tin tức. Trong đó các loại truyền ngôn, coi như nàng nghe tới, đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Đã vượt ra nguyên thần cảnh cấp độ, bước vào một cái khác cảnh giới. Nguyên thần về sau. Nguyên thần về sau, đến cùng là cái gì cảnh giới? Bạch tử nhạc chấn động trong lòng, cũng không khỏi cảm thấy một tia áp lực. Bất quá ngay sau đó, trong lòng liền không khỏi sinh ra một cô hướng tới. Vô hạn hướng tới. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là kim đan cảnh trung kỳ chi cảnh, nhưng có lẽ là cấp độ không đủ, có lẽ là tiếp xúc tiên pháp bí lục cực ít, là lấy biết đến mạnh nhất thực lực, cũng chỉ là nguyên thần cảnh cấp độ. Đối với nguyên thần về sau, đến cùng là cái gì cảnh giới, có cái gì thực lực, sẽ là cỡ nào cảnh tượng, căn bản không, có chút nào hiểu rõ. Lúc này bỗng nghe nói có người đạt đến nguyên thần về sau cảnh giới, lập tức tò mò. Cũng muốn thực sự hiểu rõ, cái này một cảnh giới, là có cỡ nào vĩ lực, cỡ nào huyền liền diệu. Không biết. Lý Mộng Tiên lắc đầu, nói. Không biết. Bạch tử nhạc vừa trứng mắt. Làm sao lại không biết. Hắn vừa khơi gợi lên một điểm lòng hiếu kỳ, tiếp xúc đến bực này bí ẩn. Ta xác thực không biết. Nguyên thần phía trên cảnh giới, đừng nói là ta, tự liền thiên làm tông thái thượng trưởng lão, nguyên thần cảnh sơ kỳ chân tu, cũng căn bản không biết. Không đến cấp độ kia, cũng căn bản khó mà phỏng đoán loại kia cấp độ huyền bí. Ta cũng chỉ là tin đồn, chỉ là cụ thể như thế nào, không có ai dám tại khẳng định. Có lẽ, chỉ có những cái kia siêu cấp tông môn tông chủ trưởng lão nhất lưu mới có thể có hiểu biết đi. Bất quá, giới này bên trong tuyệt đối là có người đạt tới qua này cấp độ. Như Thiên Linh Tông, Vạn Tạo Tông, thậm chí Chân Ma Tông bực này siêu cấp thế lực, nghe nói đều là đi ra nguyên thần cảnh phía trên cường giả, lưu lại vô cùng thâm hậu nội tình, mới có thể trưởng tồn đến nay, mấy chục vạn năm đến một mực cường thịnh. Chương 681, Tiên đạo đại năng. Cũng bởi vì không biết nguyên thần phía trên cụ thể cảnh giới, Cho nên loại kia tồn tại, chúng ta đồng dạng đều gọi đại năng. Tiên đạo đại năng. Đúng, cái này cựu tinh đạo cung sở dĩ phát triển nhanh chóng như vậy, thế lực càng thêm khổng lồ Nghe nói chính là bởi vì vị cung chủ này, thực lực sóng lớn, hư hư thực thực đạt đến tiên đạo đại năng cấp độ nguyên nhân. Lý Mộng Tiên giải thích nói. Đại năng. Tiên đạo đại năng. Bạch tử nhạc rung động. Nguyên thần cảnh tu sĩ, ngoại giới xưng hô có rất nhiều, hoặc là lấy đối phương lúc đầu đạo hiệu tương xứng hoặc là lấy nào đó nào đó chân tu, nào đó nào đó lao tổ đến xưng hô. Như Bạch Tử Nhạc, một khi trở thành nguyên thần, ngoại giới liền có thể lấy Bắc minh đạo nhân, Bắc minh lao tổ, hoặc là hắn lúc đầu đạo hiệu, côn luân đạo nhân đến xưng hô. Nhưng như tiên đạo đại năng xưng hô như vậy, thiên nhiên liền cho người ta một sự uy hiếp lực, bước cách rõ ràng cao rất nhiều. Đối với bây giờ người ta đến nói, tiên đạo đại năng cấp độ, vẫn là quá xa vời. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi Thế nhưng là Chân Ma Tông cùng Cựu Tinh Đạo cung sắp đến uy hiếp. Đối còn có Thiên Linh Tông, kia Cựu Tuyệt Kiếm Vương, thế nhưng chết tại người trong tay. Thiên Linh Tông, nhưng đồng dạng cũng là siêu cấp tông môn một trong. Lý Mộng Tiên nói, Hậu Chi Hậu giác nhìn qua Bạch Tử Nhạc, đôi mắt bên trong lóe lên nồng đậm chấn kinh chi sắc. Cho đến lúc này, một chút đến kỹ, nàng mới đột nhiên giật mình, Bạch Tử Nhạc đúng là trong thời gian thật ngắn, liên tiếp đắc tội ba cái siêu cấp thế lực, mà lại đều là nguyên thần chân tu mấy chục càng hư hư thực thực có tiên đạo đại năng tồn tại thực lực. Ta biết, bất quá, cũng không sao. Ta bác minh cả đời làm việc, từ trước đến nay cầu là an tâm thống khoái. Ai nếu là muốn gây bất lợi cho ta, ta nhưng cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Tuy là tam đại thế lực lại như thế nào, thực sự có người tới, tất nhiên muốn băng bọn hắn một ngụm răng xuống tới. huống hồ, ai lại quy định, chỉ có bọn hắn có thể tìm ta phiền phức, mà ta lại không thể tìm bọn hắn gây chuyện. Bạch tử nhạc nhạt nhạt cười cười, giọng bình tĩnh nói. Nhưng lúc này, bạch tử nhạc ngữ khí càng là bình tĩnh, nhưng đối lý mộng tiên tạo thành xung kích cùng ảnh hưởng, thì càng mãnh liệt. Nếu là người bên ngoài, chỉ là đắc tội một cái, đoán chừng cũng sẽ thần sắc kinh hoàng, ăn ngủ không yên. Thế nhưng là bạch tử nhạc không chỉ có không thèm để ý chút nào, càng có can đảm nói thẳng đào ngược trả thù. Người liền không sợ sao? Người thực lực, có lẽ cực mạnh, có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng lần tiếp theo nếu là xuất thủ là nguyên thần cảnh trung kỳ. Thậm chí nguyên thần cảnh hậu kỳ chân tu, ngươi lại nên như thế nào đi cản? Lý mộng tiên không khỏi có chút nóng nảy mà hỏi. Chỉ cần đủ mạnh là được rồi à? Bất kể là ai tới, ta chỉ cần thể hiện ra mạnh hơn bọn họ thực lực, sau đó đem bọn hắn đánh chết, chẳng phải có thể. Nguyên thần cảnh trung kỳ, nguyên thần cảnh hậu kỳ, lại có quan hệ gì? Bạch tử nhạc sâu kín nói. Chỉ cần đủ mạnh là được rồi. Lý mộng tiên một mặt một bước. Sự tình, cái gì thời điểm có thể trở nên đơn giản như vậy Mà khác, đủ mạnh, là chính mình nói nói liền có thể làm được sao? Tại nàng xem ra, Bác Minh đạo nhân lúc này thực lực tuy mạnh, nhưng sức chiến đấu nhiều nhất mới bất quá Nguyên Thần cảnh sơ kỳ cấp độ, mặc dù sát thực kinh tài tuyệt diễm, để nàng rung động. Nhưng bây giờ đối phương vừa mới từ Kim Đan cảnh sơ kỳ đột phá đến Kim Đan cảnh trung kỳ, chí ít cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm triệu khổ tích lũy, mới có thể lại làm đột phá, đạt tới Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Mà khoảng thời gian này, đã đủ để Tam Đại Tiên Pháp thực lực đem hắn chu sát vô số lần. Bạch tử nhạc không có giải thích cái gì, người bên ngoài lại há biết hắn thực lực tăng lên, là cỡ nào cấp tốc hung mánh. Ngược lại ngữ khí hơi có vẻ lãnh đạm mở miệng nói ra, tốt, việc này lấy, chúng ta xin từ biệt. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn vì ngươi đệ đệ báo thủ, ta cũng tùy thời phục bồi. Lần này, mặc dù có ngươi xuất thủ lại trước, nhưng để tình ngươi về sau dù sao đã giúp ta, ta liền bất quá nhiều so đo. Lần tiếp theo, nếu là lại muốn xuất thủ, Cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Chờ một chút. Lý Mộng Tiên trong lòng quýnh lên, vội vàng mở miệng, nói ra, đệ đệ ta sự tình, ta sớm đã rõ ràng, cùng ngươi cũng không quan hệ thế nào, hết thảy đều là hắn gieo gió gật báo. Trước đó ta mặc dù biết hắn bên ngoài quái đản hoàng khố, nhưng cũng không nghĩ tới hắn làm việc đã như thế không chọn thủ đoạn, lại vẫn đánh lấy tên tuổi của ta mời người xuất thủ, càng xông ra rất nhiều thai họa Rất nhiều chuyện người bên ngoài sở dĩ không truy cứu, chỉ là cố kỵ ta mà thôi. Về phần ta sở dĩ ra tay với ngươi, trừ xác thực có một chút tức giận bên ngoài, càng nhiều kỳ thật chính là bởi vì lúc ấy ta vừa lúc ở vào bế quan thời khắc mấu chốt, bởi vì phân thân tán loạn, mới không có nhất cổ tác khí, sông phá thứ 9 đạo kim đàn gông siềng. Bây giờ kim đàn gông siềng sung mở, tâm kết của ta lấy giải, tự nhiên sẽ không lại ra tay với ngươi. Ồ, kia không còn gì tốt hơn. Bạch tử nhạc thân hình hơi ngừng lại, lập tức trên thân lôi quang lóe lên, liền hóa thành một đạo thiểm điện. Hướng về nơi xa cực tốc mà đi. Lý mộng tiên hà to miệng, trong lòng trụt nhưng nếu như mất, lại cuối cùng đứng tại nguyên địa. Trong mắt càng tràn đầy vẻ phức tạp. Bất quá rất nhanh, con mắt của nàng bên trong liền lué lên vẻ kiên định. Bất luận cái gì tiên pháp tu sĩ, một đường lặn tu đạt đến kim đan chi cảnh, hướng đạo chi tâm đều sẽ vô cùng kiên định. So sánh cùng nhau, rất đa tình cảm giác ngược lại trở nên đạm mạc Đại đạo vô tình, chớ quá như là... Sau đó... Nàng ánh mắt liền rơi vào không gian kia khe hở vị trí phương vị bên trong. Trước đó vết nước không gian dẫn động, vô số quỷ lôi rủ xuống, không hiểu để nàng nghĩ đến nàng sắp đối mặt thiên kiếp tẩy lễ. Giữa hai bên mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng có nhất định chỗ tương tự, càng đồng dạng vô cùng mạnh mẽ. Nàng muốn đột phá đến nguyên thần chi cảnh, chỗ này có thể quần quận không ngừng ngoanh ra có thể so với thiên kiếp quỷ lôi, tại nàng xem ra, chính là một cái cơ hội. Đối với bây giờ nàng đến nói, càng là một cái cơ duyên. Nàng tin tưởng, Chỉ cần ở phụ cận đây tiềm tu một đoạn thời gian, nàng đem tất có thu hoạch, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, nàng liền có thể nhờ vào đó, tiến thêm một bước, vượt qua lôi kiếp, thành tựu nguyên thần. Mà nguyên thần, có thể gia nhập thanh minh, do xét đáy nước vực sâu, càng có thể thần du tám vạn giảm, nhục thân hủy mà nguyên thần bất diệt. Hô hô! Hư không bên trong, phong vân biến ảo. Bao phủ toàn bộ tinh nguyên thần sơn kia cố đặc thù vĩ lực, dường như đã mất đi động lực, dần dần ngừng. Không chỉ có tinh lực một lần nữa trở nên nhẹ nhàng, kia bao phủ toàn bộ thiên địa quỷ gió, ám lôi, huyết vũ. Dường như cũng theo đó trở nên mỏng manh, uy lực giảm nhiều, đối với từng cái tu sĩ uy hiếp, cũng theo đó chậm lại rất nhiều. Duy nhất không đổi, có lẽ chính là kia vô hình vô chất, nhưng lại xác thực tồn tại khắp cả tinh nguyên thần sơn trọng lực cường độ. ma bạch tử nhạc tâm tình, nhưng cũng cực dai. Bạo động sắp kết thúc. Nhiều lắm là nửa nén hương qua đi, liền sẽ triệt để dừng lại. Mạt ta tại lần này tinh nguyên bạo động bên trong thu hoạch cũng tuyệt đối cực lớn. Phi hành bên trong, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng đang tính kế lấy mình lần này thu hoạch. Đại đạo chi hoa, tinh nguyên thần thạch, trưởng thiên bình, hạ phẩm nguyên thần chi bảo, đạo thuật nguyên từ đại thần quang. Mặt khác còn có đại đạo chi thư, đặc biệt là hắn mượn nhờ đại đạo chi thư, đem hoàn chỉnh kim đan công pháp vô thượng đạo nguyên công thành công thôi diễn mà thành, càng mượn nhờ giao diện thuộc tính đem tiên pháp cảnh giới tăng lên một đoạn, đạt đến kim đan cảnh trung kỳ cấp độ. Chỉ cần tưởng tượng, tâm hắn bên trong thật hương phấn. Chương 682, suy đoán. Ngay từ đầu, bạch tử nhạc suy nghĩ trong lòng, kỳ thật rất đơn giản. Chính là tiến vào tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư, mượn nhờ đại đạo chi thư, thôi diễn ra bản thân kim đàn cảnh cấp độ công pháp. Trừ cái đó ra, trong lòng quả niệm, nhiều lắm là chính là kia thuộc về nguyên tử vương truyền thừa, nguyên tử đại thần quang. Mà bây giờ, không chỉ có nguyên tử đại thần quang tới tay, kim đàn cấp độ công pháp thành hình Hắn càng là có thu hoạch ngoài ý muốn. Đại Đạo chi hoa có thể trợ tu sĩ đột phá huyệt khiếu cực hạn. Mà tinh nguyên thần thạch thì có thể để để thượng tam phẩm kim đan tu sĩ nhanh chóng phá vỡ kim đan công xưởng, tiết kiệm thời gian dài để tích lũy, bình yên vượt qua lôi kiếp. Trường Thiên Bình, Nguyên Thần chi bảo đều là trảm bảo, giá trị vô hạ. Bất quá, lần này ta thu hoạch lớn nhất, có lẽ còn là cái này Đại Đạo chi thư. Bạch Tử Nhạc Phi hành đồng thời xoay tay một cái, đem Đại Đạo chi thư lấy ra. Cái này đại đạo chi thư, ngoại hình như mặt gương, nhìn như không dày, lại nội hàm vô số về liền diệu, chỉ cần năng lượng sung túc, liền có thể diễn hóa văn pháp, thôi diện hết thẻ chân công. Kể từ đó, có lẽ tương lai của ta nguyên thần cảnh cấp độ, thậm chí kêu tiên đạo đại năng cấp độ công pháp, đều không cần quá mức lo lắng. Bạch tử nhạc đôi mắt bên trong, hiện lên một đạo tinh quang. Từ khi hắn đi đến sáng tạo công con đường, bày ở trước mặt hắn, liền rốt cuộc không phải tiên pháp cảnh giới không đủ, mà là các loại công pháp tài liệu tự thân nội tình tiêu thốn, không có sung túc nội tình, không có tiền nhân diễn pháp, không có đại đạo ân chứng. Hắn căn bản khó mà sáng chế một môn độc thuộc về mình, cũng phù hợp nhất mình công pháp. Coi như hắn mượn nhờ giao diện thuộc tính chí lực, đều là như thế. Giai đoạn trước thời điểm, mượn nhờ cỡ lớn tông môn, hắn còn có thể có chỗ dựa vào. Nhưng theo hắn cảnh giới tăng lên, đối với công pháp yêu cầu cũng càng cao, tự nhiên khó mà lại như khai khiếu cảnh, thần minh cảnh cấp độ thời điểm, có thể đại lượng tích lũy. Hắn tin tưởng, một khi hắn đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ, như muốn sáng tạo công, gian nan trình độ, tuyệt đối sẽ vượt qua hắn kim đan cảnh thời điểm vô số lần. Bởi vì nguyên thần cảnh công pháp, bất luận cái gì một bản, đều là so sánh giá cả trời cao, lại phần lớn là đỉnh cấp tông môn bí mật bất chuyển, cầm tới một bản đều vô cùng gian nan, càng không nói đến muốn mượn tiền nhân chi pháp, diễn tự thân đại đạo. Kiểu căn bản không phải một hai bản công pháp, liền có thể làm được. Nhất định phải mấy chục trên trăm bản. mà bây giờ Có đại đạo chi thư, tương đương với tiết kiệm được hắn vô số tích lũy, tiết kiệm được tiền nhân diễn pháp, càng tiết kiệm được đại đạo hơn chứng. Chỉ cần làm tương bước, liền có thể có thành kiểu, sang chế hắn cần thiết suy nghĩ, thích hợp bản thân công pháp và thần thông đạo thuật. Duy nhất cần cân nhắc, chính là khu động cái này đại đạo chi thư năng lượng mà thôi. Bạch tử nhạc tự hỏi, biết chỉ là mình cung cấp nuôi dưỡng, căn bản khó mà đạt thành, nhất định phải mượn nhờ đại trợ, hơn nữa còn cần phẩm cấp cao linh mạch mới được. linh mạch Tại ta Bắc minh động thiên bên trong, ngược lại là có một tòa, bất quá chỉ là tứ phẩm sơ dai cấp độ, hơn nữa còn muốn cung cấp nuôi dưỡng trong động thiên rất nhiều đệ tử tu hành, trong thời gian ngắn khẳng định khó mà làm được. Nhất định phải tấn thăng phẩm dai, chí ít cũng phải giống tinh nguyên thần sơn tinh nguyên cung điện bên trong tòa nào tinh mạch, đặt tới ngũ phẩm sơ dai cấp độ mới được. Tâm hắn bên trong tính toán, cân nhắc đến tinh nguyên cung điện bên trong tòa nào ngũ phẩm sơ dai tinh mạch, 30 năm tích lũy cũng chỉ có thể cung ứng đại đạo chi thư toàn lực vận chuyển một cả ngày thời gian, hắn ngược lại lo lắng, cái này ngũ phẩm linh mạch sơ dai linh mạch, đều khó mà làm được để hắn rộng mở sử dụng đại đạo chi thư. Nhất định phải ngũ phẩm trung dai, ngũ phẩm cao dai, thậm chí là lục phẩm cấp độ linh mạch mới có thể làm được điểm này. Nghĩ như thế, Bạch Tử Nhạc cũng cảm thấy một tia áp lực. Bất quá, hắn ngược lại là không có quá mức lo lắng. Bây giờ hắn khoảng cách muốn mượn nhờ đại đạo chi thư tiếp tục sáng chế nguyên thần cảnh cấp độ công pháp còn sớm vô cùng. hắn tin tưởng đến lúc đó, mình tất nhiên sẽ có giải quyết chi pháp. Thừa dịp thời gian còn sớm, tinh nguyên thần sơn bạo động còn không có triệt để kết thúc. Ta có hay không muốn đi tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5 nhìn xem? Tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5, nghe nói thế nhưng là có vô thượng trọng bảo, thời gian chi trông. nay thời gian chi trông có thể chi phối thời gian, khiến một phiến khu vực, từ đầu đến cuối duy trì tại gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần tốc độ chạy bên trong, tác dụng chi diệu thậm chí còn tại thời gian của ta quay lại phía trên. Bạch tử nhạc đang phi hành đồng thời, cũng không nhịn được nói thầm. Mặc dù tâm hắn biết, muốn thôi động này thời gian chi chống, tất nhiên sẽ như đại đạo chi thư, vô cùng gian nan, thậm chí được lục phẩm cấp độ linh mạch, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lên. Nếu là không thể kiến thức một chút, tâm hắn bên trong tiểu gì cũng sẽ cảm thấy có chút tiết nối. Thế là, hắn chỉ là hơi chần trở, liền nhanh chóng quay người, dọc theo một cái khác phương hướng cấp hướng về tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5 bay thẳng mà đi. Hắn hôm nay, mặc dù tiên pháp cảnh giới mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng quyền lực bạo phát xuống, cũng không yếu tại bất luận cái gì nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tại cái này tầng thứ 4 bên trong, hắn đã đủ tung hoành vô địch. Mặc dù rõ ràng, tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5, mặc kệ là trọng lực cường độ vẫn là bên trong tinh thu thực lực, đều so tầng thứ 4 mạnh lên một mảng lớn, nhưng vẫn là muốn thử một lần. Mấy phút qua đi Bạch Tử Nhạc tìm được tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5 suốt nhập cảng, không có quá nhiều do dự, liền trực tiếp bước vào đi vào. Bất quá, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc liền một con sói bái, đầy bùi đất từ tầng thứ 5 bên trong một lần nữa trở về trở về. Chắc không được sẽ có nguyên thần cảnh tu sĩ, vẫn lạc tại tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5 bên trong. Ai có thể nghĩ tới, cái này tầng thứ 5 bên trong không chỉ có trọng lực đạt đến gấp 500 lần cấp độ, càng có kia xa so với tầng thứ 4 còn muốn bạo ngược thiên địa hoàn cảnh cơ hộ đâu đâu cũng có vết nước không gian. Tiểu liền tinh thú cấp độ thực lực, đều có một cái to lớn vượt qua. Đồng dạng là cấp 5 tinh thú, tầng thứ 5 bên trong tinh thú chiến lực, rõ ràng liền muốn mạnh mẽ một mảng lớn, trong đó không thiếu có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ tồn tại. Mà lại càng có kia một đầu, hư hư thực thực đạt đến cấp 6 cấp độ tinh thú vương giả. Bạch tử nhạc cảm thán nói nhỏ, nếu chỉ là cấp 5 tinh thú, coi như chiến lực có thể so với nguyên thần cảnh kỳ cấp độ Dựa vào thời gian của hắn quay lại, nguyên tử đại thần quang chờ thủ đoạn, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Thế nhưng là, khi hắn xa xa nhìn thấy một đầu thân hình hùng tráng tinh thú, đối phương chỉ là cách mấy chục giam địa, xa xa hướng hắn bổ ra một kia chấp siềng xích, liền để hắn vô cùng chật vật sử xuất tất cả vốn liếng mới lấy thoát khốn về sau, hắn rốt cục kinh dị. Vội vàng chật vật lui trở về. Tâm hắn biết, đầu kia tinh thu thực lực đẳng cấp, tuyệt không vẹn vẹn cấp 5 đơn giản như vậy. cấp 6 Chẳng lẽ Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong còn có tầng thứ 6 hay sao?" Bạch Tử Nhạc suy nghĩ sâu xa, sau đó rất nhanh liền nhận định điểm này. Bởi vì hắn kết hợp mộng tiên vương nói tới, có hư hư thực thực đạt đến nguyên thần phía trên tiên đạo đại năng lưu tại giới này, hắn tin tưởng thời gian chi chuông bực này trọng bảo, coi như loại kia tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kết quả, cùng đại đạo chi thư, đồng dạng là mấy vạn năm năm tháng đều không ai có đi, nghĩ như vậy tất cái này Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong, tất nhiên còn có bí ẩn. Làm cho loại kia tồn tại, đều cảm giác được khó giải quyết, khó mà lấy đi trọng bảo. Tinh nguyên thần sơn bên trong có tầng thứ 6, thậm chí là tầng thứ 7, cũng không phải là không thể sự tình. Chương 683, Kinh truyền thiên hạ Đương nhiên, tại tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5 bên trong, hắn cũng là không phải không thu hoạch được gì. Tại gặp được đầu kia hư hư thực thực cấp 6 tinh thú trước đó, hắn cũng là liên tiếp xuất thủ, chém giết vài đầu tinh thú. Trừ hồn năng tăng nhiều một bút, lần nữa tăng lên tới 400 triệu trở lên bên ngoài. Hắn còn ngoài ý muốn tìm được một mảnh đại đạo chi hoa sinh trưởng chi địa, từ đó hái đến mấy chục đóa thành thục đại đạo chi hoa. Cho dù cái này đại đạo chi hoa, sử dụng về sau sẽ theo số lượng gia tăng mà hiệu quả yếu bớt, nhưng mấy chục đóa đại đạo chi hoa giá trị, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Mà cũng tại hắn một lần nữa trở về tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư không lâu về sau, hư không chung kia cổ áp lực bạo ngược khí tức, cũng theo đó đại giảm, sau đó rất nhanh liền triệt để lắng lại xuống tới. tựa như gió sóng lặng Không khí đều tùy theo trở nên tĩnh mịch. Tinh Nguyên Bạo Động, triệt để kết thúc. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm đủ, cũng tịnh không ngoài ý muốn, thân hình khẽ động, không, có quá nhiều dừng lại, cấp tốc rời đi. Lại là một lần 30 năm. Lần này, tinh Nguyên Thần Sơn Bạo Động, rốt cục triệt để kết thúc. Vốn cho rằng lần này tinh Nguyên Thần Sơn Bạo Động, kia Thiên Linh Tông cửu Tuyệt Kiếm Vương, tất nhiên sẽ có hành động, vang danh thiên hạ. Kết quả, vậy mà liền như vậy chết. Như thế tính ra, cái này đã là trăm năm qua thiên linh tông hao tổn tại tinh nguyên thần sơn bên trong vị thứ 2 phong vương cường giả. Cái này tinh nguyên thần sơn tuyệt địa chi danh, coi là thật không giả. Lần này, quả thật làm cho chúng ta quá mức ngoài ý muốn Cựu tuyệt kiếm vương, thế nhưng là siêu cấp tông môn thiên linh tông trưởng thiên phong thủ tịch, phong vương cường giả, thực lực tại kim đàn cảnh cấp độ, đủ xưng hùng. Tại chúng ta cô xạ dây em núi bên trong, cũng liền mộng tiên vương có thể tới địch nổi. Thế nhưng là, lại tại lần này tinh nguyên thần sơn bạo động bên trong vẫn là mà lại giết chết hắn, nghe nói chính là một cái tên là Ngũ Sát đạo nhân Kim Đan Cảnh Sơ Kỳ tu sĩ. Kim Đan Cảnh Sơ Kỳ? Không thể nào, chẳng lẽ là bị đánh lén trí tử rồi? Còn có, kia Ngũ Sát đạo nhân, đến cùng là ai? Dù sao có tham dự lần này đại chiến người tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không sai. Mà lại, Cửu Tuyệt Kiếm Vương vẫn là cũng không phải bị đánh lén trí tử, mà là tại hắn cùng Ngộ Tiên Vương liên thủ đối ngũ sát đạo nhân xuất thủ tình huống dưới, bị ngũ sát đạo nhân cho phản sát. Tiêu liên mộng tiên vương cũng là không địch lại, trực tiếp lui bước lái đi. Đúng, lúc ấy mộng tiên vương mở miệng, giống như nói ra cái này ngũ sát đạo nhân thân phận, nói hắn là bác minh đạo nhân. Bắc minh đạo nhân, chẳng lẽ chính là cái kia tại xuyên vân dãy núi bên trong như kinh hồng bình thường đột nhiên cuộc khởi, thần minh chảm kim đan, càng tại rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ trong tay đoạt thức ăn trước miệng của vị nào. Hắn đã đột phá đến kim đan cảnh cấp độ rồi. Mà lại, chiến lược nịch tiên, lực áp hai đại phong vương không nói còn xinh xinh đem cựu tuyệt kiếm vương chèm giết. Tinh nguyên tiên thành bên trong, theo tinh nguyên thần sơn bạo động kết thúc, các loại tin tức cũng đi theo cấp tốc bắt đầu lưu truyền. Từng đạo tiếng nghị luận, không dứt bên hai. Mà trong đó, làm người khác chú ý nhất, chính là trước đó làm ra to lớn thanh thế, liên hợp mười mấy vị kìm đàn tu sĩ thiên linh tông phong vương cường giả cựu tuyệt kiếm vương. Thế nhưng là, chính là như vậy để người kính sợ kính ngưỡng phong vương cường giả, lại bị truyền ra đã vỡn lạc Mà lại còn là chết tại một cái tên là Ngũ Sát Đạo Nhân, thật là bác Minh Đạo Nhân trong tay. Tin tức như vậy, lập tức đưa tới hoành động cực lớn. Ngũ Sát Đạo Nhân là ai? Ai cũng không biết. Mà bác Minh Đạo Nhân cái thân phận này, mặc dù tại xuyên vân dãy núi bên trong có chút danh khí, nhưng ở cô xạ dãy núi, kỳ thật còn lộ ra mười phần lạ lẫm. Nhưng giờ này khắc này, theo lúc trước đi theo cựu tuyệt kiếm vương một chút kim đan cảnh tu sĩ từ tinh nguyên địa ngục bên trong trở về cá loại có quan hệ kia một trạm tin tức lan truyền ra, lại lập tức làm cho có quan hệ bạch tử nhạc công việc tại Tinh Nguyên Tiên Thành bên trong điên cuồng truyền bá ra. Mà lại, tin tức này chính theo thời gian trôi qua, bị càng nhiều, càng xa khoảng cách tu sĩ hiểu biết. Chính hầu như một lần thành danh thiên hạ biết, vô số nghe nói tin tức này tu sĩ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Càng không ngừng dò xét lấy có quan hệ bạch tử nhạc thân phận tin tức, thực lực thủ đoạn hết thệ tin tức. Sau đó liền đều kết luận, hắn chính là Phong Vương Cường giả. Hơn nữa còn là Kim Đan cảnh sơ kỳ cấp độ, liền có phong vương chiến lực kinh khủng tồn tại. Cái này Bắc Minh đạo nhân, cố nhiên thực lực mạnh mẽ, chính là phong vương cường giả, thậm chí đã không kém gì vì tín lâu năm phong vương, gần như có nửa bước nguyên thần cảnh thực lực. Nhưng hắn như thế như mãng chém giết Cửu Tuyệt Kiếm Vương, liền tất nhiên đại biểu cho hắn bước vào mặt độ. Cách cái chết không xa. Ở những người khác nghị luận ầm ý thời khắc, đồng dạng là tinh nguyên tiên thành bên trong, một cái nào đó biệt viện bên trong, Nhưng lại có hai cái tu sĩ, ngồi đối diện nhau. Hai cái này tu sĩ, một năm lão một năm ít. Tuổi già tu sĩ, một thân đạo bảo cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra mười phần tinh xảo. Ngược lại tuổi nhỏ tu sĩ, lại có vẻ có chút lôi thôi lít thiết, tóc tùy ý ra ra, tựa như sư lông ném loạn. Mặt mũi của hắn lộ ra non nớt, chỉ có một đôi tróng mắt, tựa như trải qua tăng thường, nhưng nhìn rõ là người. Hai người xung quanh, dường như đều có một tầng không hiểu vô hình đạo hờn ba động. Không chế chung quanh nguyên lực chặt chẽ sắp xếp, càng có thể phòng bị tu sĩ, do xét nghe được bọn hắn nói chuyện. Lúc này nói chuyện, chính là vị kia tuổi già tu sĩ. Hắn ngữ khí bình thản, lại mở miệng làm ra khẳng định. Bất luận cái gì tiên pháp đại phái, cũng sẽ không thả người tông môn của mình đệ tử, vô duyên vô cớ vẫn lạc. Tuy là cha ra tin tức, chính là mình bản tông đệ tử sai lầm, nhưng mình tông môn đệ tử chết sống, đương nhiên phải từ tông môn của mình xử lý, dùng không được người bên ngoài nhung tay. Đây không phải công và tư không rõ, mà là bất kỳ một cái nào tiên pháp tông môn hành đứng ở thế, lệnh đệ tử tin phục quy tâm bá đạo. Thiên linh tông, có duy trì loại này bá đạo thực lực. Cái này Bắc minh đạo nhân, giết chết thiên linh tông hai vị kim Đan tu sĩ, tự nhiên có thể sẽ chọc cho được thiên linh tông tức giận. Sẽ có chấp pháp trưởng lao xuất thủ, đối với hắn cầm nạ cơ hồ là tất nhiên sự tình. Bất quá hắn nếu là thức thời lời nói, cũng là không nhất định sẽ chết. Phong vương cường giả. Hơn nữa còn là tiềm lực như thế vô hạn phong vương cứng, giả, tuy là thiên linh tông cũng là hiếm thấy, khẳng định sẽ trước làm ra lôi kéo, lôi kéo không được, mới có thể lại xuống ngoan thủ. Thiếu niên tu sĩ nhàn nhạt lấp đầu, nói, đây cũng là, bất quá ta đối với cái này Bắc minh đạo nhân mặc dù không hiểu nhiều, nhưng ta đoán chừng, hắn không phải loại kia sẽ tùy tiện chịu thua hàng người. Đợi cho cuối cùng, đoán chừng vẫn là phải bị thiên linh tông ám thủ. Tuổi già tu sĩ đầu tiên là khẳng định, lập tức lại kiên định nói. Dạng này kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tiêu, nếu là như vậy không minh bạch vẫn lạc, coi như quá đáng tiếc. Thiếu niên tu sĩ không khỏi mở miệng, cho nên sư huynh là dự định. Tuổi già tu sĩ đôi mắt khẽ động, có một chút suy đoán. Đương nhiên là đi đầu lôi kéo được. Bực này thiên tiêu, coi như không thể kéo vào chúng ta thế lực. Nhưng kết một thiện duyên, nhưng cũng không có tổn thất gì. Thiếu niên tu sĩ nói, đứng dậy, sau đó bước ra một bước. Ông, chung quanh nguyên lực có chút ba động. Lập tức liền triệt để đã mất đi tung tích của hắn. Tuổi già tu sĩ thấy hình, thân hình cũng là khẽ nhúc đích lấy đồng dạng thủ pháp biến mất ngay tại chỗ. Chương 684, nhiều mặt vận động. Ngoại giới, bởi vì Bạch Tử nhà Cường thế chém giết Thiên Linh Tông Phong Vương Cường giả Cựu Tuyệt Kiếm Vương mà chấn động, càng có thế lực khắp nơi, bởi vậy nghe tin lập tức hành động. Nhưng ở Tinh Nguyên Tiên Thành Cựu Tinh Đạo Cung Phân Cung bên trong, Lục Liêu Chân Quân lại một mặt trắng bệnh đứng ở đưa tin trong điện, cơ hồ không dám tin tưởng mình lốt hai. Vừa vặn, đưa tin điện tiếng vang cựu tinh đạo cung tổng bộ đạo cung bên trong phó cung chủ tự mình mở miệng đối với hắn tiến hành hỏi thăm sau đó hắn đạt được một cái để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức Thăng Vân Lão tổ vẫn lạc làm sao có thể Thăng Vân lão tổ thế nhưng là nguyên thần cảnh sơ kỳ cực giả tại nguyên thần cảnh cấp độ đều tính không được kẻ yếu tại toàn bộ cô xạ dây núi bên trong thậm chí có thể quét ngang hết thảy làm sao lại vẫn lạc lục lưuêu chân quân tử lầm bẩm Hắn phi thường rõ ràng, thang vân lão tổ lần này đến, căn bản không phải vì tinh nguyên thần Sơn bên trong cái nào trọng bảo, mà là vì một cái mới bất quá kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ Bắc minh đạo nhân. Hắn tự nhiên nghe được, bên ngoài ổn ảo náo động rất bên trên có quan hệ Bắc minh đạo nhân truyền ôn. Nhưng ở hắn xem ra, coi như Bắc minh đạo nhân lại rào hoạt, thực lực mạnh hơn, có uy tín lâu năm phòng vương, nửa bước nguyên thần cảnh chiến lực nhưng nhiều nhất cũng bất quá kim đan cảnh cấp độ, cảnh giới tranh lệch, thực lực to lớn vượt qua Căn bản không có khả năng đối một cái chân chính nguyên thần cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là, kết quả lại cùng hắn trước đó suy nghĩ, đi ngược lại. Ngoại giới truyền ôn, tinh nguyên thần Sơn kết thúc, bác minh đạo nhân bình yên trở về, mà thăng vân lao tổ, lại vẫn lạc. Chẳng lẽ lao tổ thật là bị bác minh đạo nhân, giết chết? Tâm hắn trung nhẫn không ngừng nổi lên ý nghĩ như vậy. Cho dù 10 phần không nguyện ý tin tưởng, nhưng bài trừ rơi rất nhiều không có khả năng, kết quả này ngược lại càng thêm làm cho người tin phục Chân ma tông, chân ma sơn. Đãng hồn trung thanh hưởng, kinh truyền bắt phương. Mười mấy vị nguyên thần cảnh chân tu, đều tại ngay lập tức bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta chân ma tông, có người vẫn lạc. Là... là ai? Là khổ cự sư đệ. Khổ cự sư đệ. Hắn trở thành nguyên thần, nhưng mới bất quá trăm năm, chiến lược yếu, bị người chém giết ngược lại là bình thường. Bất quá, lại là người nào gây nên? Có biết hắn gần nhất hành tung? Tục truyền. Lúc trước hắn huyết luyện lão Ngô phái đi điều tra mấy vị tông môn đệ tử vẫn lạc sự tình, địa điểm giống như tại Xuyên Vân dãy núi cùng Cô Sạ dãy núi phụ cận. Xuyên Vân dãy núi cùng Cô xạ dây núi, hai cái hoang vu chi địa. Đếm khắp toàn cảnh, cũng bất quá một vị nguyên thần tu sĩ a. Chẳng lẽ là Thiên làm tông vị kia thái thượng trưởng lão gây nên? Đây hết thảy đều cùng một vị tên là Bắc Minh đạo nhân Kim Đan cảnh tu sĩ có quan hệ. Bắc Minh đạo nhân, Kim Đan cảnh tiểu tu. Chẳng lẽ sau lưng của hắn có người? Cho ta nhanh cha Ta cần có quan hệ vị này Bắc minh đạo nhân toàn bộ tin tức. Mặt khác, khẩn ma, tốc độ của ngươi nhất nhanh, truy tung chi thuật cũng sở chứng nhất, ngươi đi một chuyến. Bất kể là ai, ta cũng phải làm cho hắn biết, đắc tội ta trần ma tông hạ tràng. Vâng. Rất nhanh, một vị phía sau lưng sinh trưởng hai cái cánh thịt, mùi ưng lôi công miệng, trên thân càng dài lấy một loại tựa như loài chim lông tơ tu sĩ, liền từ một cái cung điện bên trong bay ra. Hắn lên tiếng, trên thân cánh thịt mở ra, Sau đó đông nhiên vấn lên. Hiu. Cấp tốc biến mất ngay tại chỗ, chỉ là hai lần kích động, hắn thân hình ngay tại ngoài trăm dặm, tốc độ nhanh kinh người. Tinh nguyên thần sơn. Bạch tử nhạc đứng ở đằng xa, xa xa nhìn phía tòa nào tinh nguyên thần sơn. Cao vút trong mây, nặng nghề vô cùng. Chỉ là hoành hàng tại nơi đó, liền cho người ta vô tận uy hiếp chi lực. Đặc biệt là trong đó, kia cơ hồ có thể ảnh hưởng xung quanh đại đạo quy tắc đặc thú uy lực, làm cho phương viên mấy trăm dặm bên trong. Đều nhận nó năng lực ảnh hưởng, không khí đều lộ ra sền sệt rất nhiều. Cái này tinh nguyên thần sơn bên trong, tất nhiên ẩn chứa đại bí mật. Tầng thứ 5, rất có thể không phải cực hạn của nó, tất nhiên còn có tầng thứ 6, thậm chí là tầng thứ 7. Mặt khác, toàn bộ tinh nguyên thần sơn, quá mức rộng lớn to lớn. Nhưng nội bộ lại tự thành không gian, giống như là có một đạo vô hình tay tại điều khiển hết thảy Càng có trận pháp vĩ lực tại nội bộ lưu chuyển gia trì, chắc không được sẽ có người suy đoán. Cái này toàn bộ tinh nguyên thần sơn, kỳ thật chính là một kiện trải qua thượng cổ đại năng tế luyện mà thành pháp bảo. Kết hợp lần này sự tình, cũng là không phải là không có khả năng này. Bạch tử nhạc nhịn không được sinh ra một chút suy đoán. Bất quá, như toàn bộ tinh nguyên thần sơn quả nhiên là một kiện pháp bảo, vậy cái này pháp bảo phẩm dai, nên cỡ nào cấp độ. Mà có thể khu động cái này tinh nguyên thần sơn, để mà tấn công địch tu sĩ, lại nên cỡ nào mạnh mẽ vô song. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, một trận hoảng sợ Lập tức liền đem vừa vặn chém giết hai vị nguyên thần cảnh chân tu, mà bay lên một tia tự đắc, xua tan không còn một mảnh. Bất quá rất nhanh, hắn tâm tư liền tùy theo chuyển biến. Đem so sánh đối với loại kia viễn cổ đại năng, tiên đạo đại năng hướng tới, hắn càng coi trọng hơn, vẫn là trước mắt của mình sự tình. Lần này tinh nguyên thần Sơn chuyến đi, xem như kết thúc mỹ mãn. Thu hoạch to lớn, nhưng bởi vậy sinh ra phiến phức, cũng là không ít. Thiên linh tông, chân ma tông, kiểu tinh đạo cùng Nghĩ đến mình lần này đắc tội mấy thế lực lớn, cho dù lúc trước hắn đối mặt mộng tiên vương thời điểm, trong miệng nói không thèm để ý, trong lòng nhưng cũng sinh ra một tia áp lực. Tam đại tiên pháp thế lực, đều có nhân vật cực kỳ trọng yếu vẫn lạc tại ta trong tay. Mặc kệ nguyên do trong đó như thế nào, đều tất nhiên sẽ xuống tay với ta. Mà cái này tam đại tiên pháp thế lực bên trong, chân ma tông ở xa thiên ma vực, coi như nguyên thần cảnh tu sĩ đi đường, cũng ít nhất phải 10 ngày nửa tháng thời gian. Thiên linh tông Mặc dù đồng dạng ở vào thương khung vực cảnh nội, nhưng thiên linh tông chỗ tử thanh dây núi, không chỉ có to lớn vô cùng, mà lại khoảng cách nơi đây đồng dạng cực xa. Trong thời gian ngắn, ta cũng không cần quá mức lo lắng. Ngược lại là cửu tinh đạo cung. Bạch tử nhạc cẩn thận phân tích. Kiểu tinh đạo cung, thế lực khổng lồ, phân cung trải rộng toàn bộ thương khung vực các đại tiên thành. Tuy thời đều có thể phân phối một nhóm tu sĩ ra tay với ta. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ta bởi vì lúc trước gia nhập cửu tinh đạo cung Có lưu một giọt chân huyết tại cửu tinh đạo cung bên trong, tất nhiên sẽ có thủ đoạn thông thiên tu sĩ, nhờ vào đó suy tính ra phương vị của ta, tìm tới vị trí của ta. Tâm hắn bên trong không khỏi nghiêm nghị, lộ ra một tia ngưng trọng, ta nhất định phải chuẩn bị thêm một chút mới được. Không phải coi như ta thực lực có thể nhanh chóng tăng lên, cũng ngăn không được kia nguyên thần cảnh trung kỳ, thậm chí là nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ giảm chiều không gian đà kích. Cho nên, ta hạ một bước phải làm nhất, chính là góp nhạt hồn năng nhanh chóng tăng lên tiên pháp cảnh giới. Kim Đan cảnh trung kỳ cấp độ tiên pháp cảnh giới, Nguyên Thần cảnh sơ kỳ cấp độ chiến lược, với ta mà nói, nhưng cũng không bảo hiểm. Có lẽ chỉ có đem hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới Kim Đan cảnh hậu kỳ, Kim Đan cảnh đỉnh phong cấp độ, mới có lấy tại lần này nguy cơ bên trong tự vệ thực lực. Đương nhiên, nếu là Thiên Linh Tông tông chủ, Thiên Ma Tông tông chủ, thậm chí là kiểu Tinh Đạo cùng cung chủ cái này một cấp bậc cường giả ra tay với hắn, Hắn đoán chừng mình coi như trong khoảng thời gian ngắn đem tiên pháp cảnh giới tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, cũng căn bản khó mà bình yên đào thoát. Chương 685, một lần nữa thôi diễn ưu hóa. Chư cảnh giới cần tăng lên bên ngoài, ta đối địch thủ đoạn cũng không thể bông xuống. Lấy lại thần thông thủ đoạn, đối mặt cùng cảnh giới kim đan cảnh tu sĩ, tự nhiên không có gì bất lợi. Nhưng đối đầu với nguyên thần cảnh tu sĩ, liền có chút lực có thua. Nhất định phải là đạo thuật mới được. Bạch Tử Nhạc biết mình nhược điểm chỗ chỉ là bổ thiên thuật cùng nguyên từ đại thần quang hai môn đạo thuật, đối mặt kia càng ngày càng mạnh nguyên thần cảnh tu sĩ, tuyệt đối cực kỳ gian nan. Coi như tăng thêm cái kia còn không nhập môn cựu tuyệt thần kiếm, cũng là như thế. Giống như lúc trước hắn đối mặt thăng Vân Lão tổ thời điểm, cho dù hắn công phạt chi thuật hơn xa với đối phương, nhưng đối phương lại tại ưu thế tốc độ phía dưới, lại thường thường có thể ở giữa không dung phát thời khác, đem hắn công kích tránh thoát. Cho dù hắn mượn nhờ giao diện thuộc tính bên trong thời gian quay lại chi lực đến thí chiến, cũng không làm nên chuyện gì. Đây chính là bởi vì tốc độ của đối phương hơn xa với mình nguyên nhân. Có lẽ, ta có thể mượn nhờ đại đạo chi thư, đem mình những cái kia đại thần thông, từng cái làm ra ưu hóa. Coi như không thể khiến được lôi đình đột quang, ngũ đế phong thiên kiếm trở thủ đoạn, tăng lên tới đạo thuật cấp độ. Nếu là đem tăng lên tới có thể so với một kiếm phá vạn pháp, cũng là không tệ. Bạch tử nhạc nói thầm, biết đạo thuật thu hoạch gian nan trình độ. Đạo thuật truyền thừa, không giống pháp thuật thần thông. Bình thường chỉ có đỉnh tiêm tông môn, thậm chí siêu cấp tông môn mới có thể có được. Thu hoạch độ khó cực lớn. Chỉ ít, nếu là Bạch Tử Nhạc lẻ loi một mình, là cực ít sẽ có cơ hội có thể có được cấp độ này truyền thừa. Như Nguyên Tử Đại Thần Quang cùng Cựu Tuyệt Thần Kiếm, đều chỉ xem như niềm vui ngoài y mớn, cũng không khả năng tưởng có. Cho nên, hắn mới có thể đem chủ ý đánh vào tân tiến lấy được đại đạo chi thư phía trên. Sau đó suy nghĩ một chút, rất nhanh liền bắt đầu hành động. Lần này chém giết mấy vị tu sĩ, Trong đó không thiếu nguyên thần cảnh cấp độ cường giả, cũng cho ta góp nhặt linh thạch rất nhiều. Chỉ là lần này thu hoạch của ta liền đạt đến 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Lại tăng thêm ta nguyên bản liền có 700 vạn thượng phẩm linh thạch, chính là 1200 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà ta thúc đẩy đại đạo chi thư, mỗi một hơi thở cần thiết tiêu hao năng lượng liền rất nhiều, 1200 vạn thượng phẩm linh thạch, thế nhưng không kiên trì được bao lâu thời gian. Bạch Tử Nhạc đem lần này thu hoạch toàn bộ kiểm lại một lần, đặc biệt là trong đó linh thạch Lúc này lại toàn bộ bị hắn lấy ra, để ở một bên. Nhất thời, từng tòa cao ngất, hoàn toàn do linh thạch tổ hợp mà thành linh thạch núi nhỏ, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại đạo chi thư, đi. Bạch Tử Nhạc không do dự, đưa tay có chút ném đi. Đại đạo chi thư rất nhanh liền lơ lửng không chung. Ngay sau đó Bạch Tử Nhạc thể nội tử cực đan nguyên chi lực nhanh chóng tiêu hao nháy mắt, một đoàn tối tăm mở mịt linh quang, liền theo đại đạo chi thư lưu động phía dưới, cấp tốc rủ xuống, rơi vào một tòa linh thạch chồng phía trên. Suy suy suy. Đặc thù vĩ lực tác dụng dưới, đại lượng linh thạch bị tiêu hao sạch sẽ. Mà đại đạo chi thư phía trên, dường như một lần nữa có được linh tính, tỏa ra một loại đặc biệt hào quang. Không dám có bất luận cái gì trần trở, bạch tử nhạc tâm thần khẽ động, thần niệm cấp tốc phẩy tới. Vâng. Trong chốc lát, trước đó cảm thụ qua đại đạo thanh âm, còn có kêu ngàn vạn đại đạo, đều tại trước mắt hắn hiện hiện cảnh tượng, lại một lần nữa ơn chiếu vào hắn tâm thần bên trong. Mà tại cố này đặc thù lực lượng tác dụng dưới Bạch Tử Nhạc suy nghĩ, linh hồn đều rất giống đạt được thăng hoa, trở nên vô cùng thanh minh. Bất quá, khi hắn cẩn thận sâu cảm ngộ trạng thái của mình về sau, nhưng lại có một loại thiên đầu vật tự, không, có trôi xuống tay cảm giác. Quả nhiên, mượn nhờ linh thạch ngoại hạng vật, đồng dạng có thể đem đại đạo chi thư khu động. Mặc dù tiêu hao có chút lớn, nhưng cuối cùng có thể phát huy ra nó nhất định tác dụng. Bạch Tử Nhạc biết đại đạo chi thư đã bắt đầu vận chuyển, vội vàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Nộ đạo thời gian, mở ra. Trong chốc lát, bạch tử nhạc suy nghĩ, cảm nộ, ký tư diệu tưởng. liền nhanh chóng tại hắn trong đầu va chạm. Sau đó tại cùng cái này đại đạo chi thư bên trong, ngàn vạn đại đạo kết hợp. Và anh, không tự chủ được, liền đem kia từng cái bối rối hắn suy nghĩ, tu hành bên trong gặp phải vấn đề, liền đều tại trong chốc lát có giải đáp, đồng thời cấp tốc đem lý giải thông thấu. Dạng này cảm giác, quá làm cho hắn say mê, cũng làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. quá rất nhanh Hắn liền đem suy nghĩ vừa thu lại, từ loại kia mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhưng không có quên, mình lần nữa bắt đầu dùng cái này đại đạo chi thư mục đích, ưu hóa từng môn đại thần thông, làm cho đạt tới có thể so với một kiếm phá vạn pháp cấp độ. Cũng không biết, cái này 1200 vạn thượng phẩm linh thạch, phải chăng đầy đủ chèo chống, ta đem tất cả đại thần thông, toàn bộ ưu hóa một lần. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ tâm tư nhất định, rơi vào mình từng cái đại thần thông phía trên. Như thế lượng lớn tiêu hao liền xem như tài lực hùng hậu như hắn, thế nhưng khó mà chèo chống bao lâu thời gian. Đầu tiên, Bạch Tử Nhạc dự định ưu hóa chính là tốc độ loại đạo thuật, Lôi Đình Đột Quang. Viên mãn cấp bậc Lôi Đình Đột Quang, tốc độ xác thực cực nhanh, chí ít có thể để hắn tại Kim Đan cảnh cấp độ sư hùng. Nhưng so sánh nguyên thần cảnh tu sĩ, trên lệch lại mười rõ ràng hiện. Coi như khổ cự lão tổ cùng Thăng Vân lão tổ, trên thân đều không có nắm giữ tốc độ loại đạo thuật, nhưng chỉ lấy nguyên thần chi động, liền đều nhanh hơn hắn bên trên một kia hắn tự nhiên nghĩ đến mau chóng đền bù cái này một cái nhược điểm. Lôi đình đột quang, bao quát huyệt khiếu số lượng mặc dù không ít, cũng đạt tới 1,197, khoảng cách thành tiểu tuyệt thế đại thần thông, chỉ kém 3 cái. Khoảng cách thành tiểu hoàn mỹ đại thần thông, cũng chỉ kém 99 cái. Nhưng tốc độ nhưng vẫn là không có đạt tới cực hạn. Tỷ như lôi điện bên trong, kia đối với nhanh thuyết minh, kia đối với hủy diệt chấp nhất, còn có kia lôi điện nở rộ thời điểm, kia tùy ý bạo ngược, đều là như vậy hoàn Mỹ vô khuyết Bạch Tử Nhạc lập tức bắt đầu thôi diễn. Mượn nhờ đại đạo chi thư, mượn nhờ giao diện thuộc tính, nhất thời, các loại kỳ tư diệu tưởng, các loại phức tạp đến cực hạn, cũng hoàn mị đến cực hạn thiên địa huyền bí, thuộc về lôi điện đại đạo quy tắc, liền đều tại trước mắt hắn hiện hiện. Sau đó từng chút từng chút, lấy lúc đầu lôi đỉnh độn quang làm bản gốc, các loại kỳ tư diệu tưởng, đại đạo lý luận làm căn cứ, cấp tốc bắt đầu va chạm dung hợp, chỉnh hợp thôi diễn. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Rất nhanh 10 hơi trôi qua. Không sai, đây mới là tốc độ, lôi điện tốc độ, nhanh đến mức cực hạ. Ừm, thì ra là thế, ta nói từ đầu đến cuối kém một đoạn, nguyên lai like khối này địa phương, như thế dính liền, quả nhiên càng thêm tinh diệu hơn nhiều. Kém một chút, chỉ thiếu một chút. Bạch tử nhạc chờ mong, trên mặt khi thì hoang mang, khi thì mừng rỡ. Từng chút từng chút, thăng lên mình thôi diễn tiến độ. 80 hơi thở, 90 hơi thở, 100 hơi. Rốt cục, tại 100 hơi thở qua đi, bạch tử nhạc nhãn tỉnh sáng lên. Xong rồi. Lôi đình đột quang, rốt cục bị ta thôi diễn hoàn thành. Đạt đến có thể so với một kiếm phá vạn pháp như vậy, bao quát huyệt khiếu tại 1296 mai hoàn mỹ đại thần thông. Quy lực, cũng lập tức tùy theo tăng vọn. Chí ít cũng có thể để tốc độ của ta, lần nữa tăng lên ba thành trở lên. Bạch tử nhạc trong lòng trở nên kích động. Chương 686, nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng. Ba thành, nhìn như không nhiều. Nhưng bạch tử nhạc tốc độ, vốn là cực nhanh. Tại vốn có cơ sở bên trên thêm vào ba thành, lập tức liền lộ ra hết sức kinh người. Kế hoạch, ta bây giờ tốc độ coi như so với kia thăng vân lao tổ, còn có chút không bằng, lại đã không kém gì kia khổ cự lao tổ may may. Bạch tử nhạc yên lặng so sánh, cũng cảm thấy có chút thỏa mãn. Bởi vì như thế vừa đến, liền tương đương với để tốc độ của hắn, hoàn toàn bước vào nguyên thần cảnh cấp độ. Đối với lúc trước nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, thế nhưng là một cái chất bay vọt. Sử dụng đại đạo chi thư chăm hơi thở thời gian Đem lôi đỉnh độn quang ưu hóa thành Hoàn Mỹ Đại Thần Thông, trên tổng thể vẫn là đáng giá. Bất quá, đem đối ứng, linh thạch của ta cũng theo đó tiêu hao 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương với 1 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ có thể cung ứng một hơi đại đạo chi thư vận chuyển thời gian. Bạch Tử Nhạc ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng cảm giác được có chút đau lòng. Linh thạch này tiêu hao, coi là thật mười phần không ít. Bất quá, Bạch Tử Nhạc rất rõ ràng, đây là đối với mình thực lực, chiến lược, công pháp thủ đoạn hoàn thiện cùng tăng lên. Là mình liệu có thể tại tiên pháp thế giới bên trong trường tồn, tại rất nhiều hung hiểm bên trong bình yên vượt qua bảo hộ, coi như lớn hơn nữa tiêu hao tốn hao lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng sẽ không keo kiện Tiếp tục. Không có quá nhiều do dự, bạch tử nhạc rất nhanh liền lần nữa bắt đầu hoàn thiện. Lần này, hắn lựa chọn chính là đại thần thông, thần linh pháp thể. Đây là một cái đối với hắn chỉnh thể chiến lực, từng cái phương diện đều có thể tiến hành tăng phúc đại thần thông, đối với hắn thực lực trợ giúp cực lớn. Nếu như không có cái này thần linh pháp thể ra trì, hắn thực lực lập tức liền sẽ giảm bớt một mảng lớn, cũng căn bản không có khả năng, làm được nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trả nguyên thần. Một hơi, hai hơi, ba hơi, lại là trăm hơi thở qua đi, thần linh pháp thể triệt để hoàn thiện, tăng lên tới hoàn mỹ đại thần thông cấp độ. Ngay sau đó, bạch tử nhạc không chút nào dừng lại, theo thứ tự đem nguyên từ đại thiết các, tụ lý càng khôn, đại cấm linh thuật, ngũ đế phong thiên kiếm, ngũ đế thần ngự bảo mấy cái đại thần thông dùng cái này yêu hóa th tăng lên tới hoàn mỹ đại thần thông cấp độ. Như thế, gần như 900 hơi thở qua đi, Bạch Tử Nhạc trong lúc chủ động đoạn mất sử dụng đại đạo chi thư, mình cũng theo đó từ ngộ đạo thời gian bên trong thanh tỉnh lại. 900 hơi thở thời gian, 900 vạn thượng phẩm linh thạch tiêu hao, cuối cùng để ta đem kia từng môn đại thần thông ưu hóa xong thiện, toàn bộ tăng lên tới hoàn mỹ đại thần thông cấp độ. Không chỉ có uy lực tác dụng tăng nhiều, càng làm cho hơn ta thực lực, cũng theo đó tăng gọn, tăng lên rất nhiều. Bằng vào ta bây giờ thực lực Nếu là tại đối đầu kia thăng Vân lão tổ, có lẽ căn bản cũng không cần mượn nhờ không gian kia khe hở chỗ đặc thù hoàn cảnh, liền có thể trực tiếp đem hắn vây khôn chém giết. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nủ, có chút có chút hưng phấn. Nếu là đem khổ cự lão tổ thực lực định là nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng cấp độ, như vậy thăng Vân lão tổ chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng cấp độ, mà những cái kia tại kim đan cảnh cấp độ liền có chín đạo kim đan gông xiển phong vương cực, giả, tấn thăng làm nguyên thần cảnh về sau chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc bây giờ tự tin có chém giết thăng Vân lão tổ thực lực, như vậy liền cùng dạng đại biểu cho chiến lực của hắn đã triệt để tấn thăng, tăng lên tới nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Dù sao, cùng cảnh giới cùng cấp độ tu sĩ tranh đấu, có lẽ có thể phân ra thắng bại, nhưng thật muốn đem đối phương chém giết, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Chí ít, đánh không lại, đào tẩu thế nhưng là không khó. Tỷ như trước đó Bạch Tử Nhạc cùng Thang Vân lão tổ Kỹ thuật đều đồng dạng ở vào nguyên thần cảnh sơ kỳ để nhị đẳng cấp độ, Bạch Tử Nhạc coi như biểu hiện ra chiến lược hơi yếu, nhưng kia Thăng Vân lão tổ muốn đem hắn chém giết cũng là gần như không có khả năng. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc cũng là mượn ngoại lực, lúc này mới đem đối phương chém giết. Chiến lược tiêu thăng, cố nhiên đáng giá mừng rỡ. Bất quá đại giới, quả thật có chút lớn. 900 vạn thượng phẩm linh thạch trực tiếp hóa thành cho bụi. Bạch Tử Nhạc hưng phấn sau khi, ánh mắt rơi vào một bên kia trừng cao cỡ một người linh thạch bột phấn. Còn có một bên còn lại 300 vạn thượng phẩm linh thạch, sâu trong đáy lòng cũng cảm thấy có chút đau lòng. Muốn biết, coi như Thanh hư tông dạng này tiên pháp đại tông, tùy tiện hao phí 900 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận, cần mấy năm co lại áo giảm ăn mới có thể trèo trống trôi qua. Còn lại 300 vạn thượng phẩm linh thạch, dứt khoát cũng không để lại. Ta bây giờ tiên pháp cảnh giới mặc dù đạt đến kim đan cảnh trung kỳ, nhưng muốn đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, lại còn cần trọn vẹn 900 triệu hồn năng tiêu hao. Ta bây giờ hồn năng mặc dù không ít, nhưng cũng chỉ có hơn 4 tỷ một điểm, nhưng còn thiếu rất nhiều. Mà linh thạch, nhưng đồng dạng có thể xem như ta tiến dai chi bậc thang, gia tăng ta tiến độ tu luyện. Bạch tử nhạc nhìn xem còn lại linh thạch, rất nhanh liền có quyết đoán. Thế là rất nhanh, tâm hắn niệm khẽ động ở giữa, thần thức có chút phất một cái. Xùi. Linh thạch trong bên trong, trọn vẹn 10 vạn thượng phẩm linh thạch liền vô thanh vô tức ở giữa, hóa thành bột phấn. Trong chốc lát, đại lượng thiên địa linh khí bay lên công bố mà nồng đậm thiên địa linh khí bỗng nhiên phóng thích, làm cho không khí cũng hơi vặn mèo, một tia dị tượng càng tùy theo sinh ra. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đại điệu bên trong liền có cỏ cây bởi vì cỗ này nồng đậm mà tinh thuần năng lượng đổ vào, mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, tấn mãnh sinh trưởng, không ngừng phá vỡ phẩm dai hạn chế, từ phần cỏ tiến giai thành linh tài. Cho dù càng nhiều, đều bởi vì tiếp nhận không đủ năng lượng đổ vào mà thiêu chết, nhưng tương tự tính bền dẻo mười phần cỏ cây, chịu đựng lấy như vậy đổ vào Tấn thăng làm linh tải về sau, càng một đường cất cao, từ nhất phẩm sơ dai linh tải, một đường tấn thăng đến nhất phẩm trung dài, nhất phẩm cao dai, thậm chí là nhị phẩm sơ dai cấp độ. Bạch tử nhạc đối với những này, tự nhiên sẽ không đi để ý tới. Trực tiếp vận chuyển mình kim đan cảnh công pháp, vô thượng đạo nguyên công. Và anh, cái này một cố khủng bố mà nồng đậm thiên địa linh khí, lập tức tựa như là nhận lấy một cố mánh liệt triệu hoán, tranh nhau tranh lớn, trực tiếp hướng về bạch tử nhạc thể nội tràn vào đi vào. một hơi Hai hơi, ba hơi. Bạch Tử Nhạc thể nội, thật giống như một cái động không đáy, chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền đem cái này 10 vạn thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, đều thu nạp tồn phệ. Đồng thời, phương viên mấy chục giảm phạm vi bên trong, trong không khí kia tỏ khắp thiên địa linh khí, càng lạ như bay nga dập lửa, trực tiếp hướng hắn vào tới. Kia linh thạch va chạm, dung chuyển mãnh liệt, càng có phong vân cuốn lên, vang sào sạt. Mây mù, dường như đều không chịu nổi cỗ lực hút này, cấp tốc tán loạn. Xung quanh, lập tức vạn giảm không ngây. Bạch Tử Nhạc lần thứ nhất chính thức tu luyện Vô Thượng Đạo Nguyên Công, liền đã dẫn phát to lớn động tĩnh. Mà vẻn vẹn mấy chục giây về sau, Bạch Tử Nhạc liền đem cái này mười vạn thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng triệt để hấp thu tiêu hóa, chuyển hóa thành vì mình Tử Cực Đan nguyên tri lực, làm cho hắn Tử Cực Kim Đan càng thêm vững chắc to lớn, năng lượng cũng càng vì mãnh liệt. Trên thực tế, Bạch Tử Nhạc sáng tạo ra Vô Thượng Đạo Nguyên Công, vốn là thoát thai từ hắn thần minh cảnh công pháp, thôn thiên thần biến quyết. Mà lại bởi vì công pháp cấp độ cao hơn, ẩn chứa huyền diệu càng thêm tinh diệu, tự nhiên đối với năng lượng hấp thu chuyển hóa, liền càng hung mãnh cấp tốc rất nhiều. Có thể có hiệu quả như vậy, cũng là bình thường. Chương 687, Thanh Huyền Sơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch bên trong năng lượng bị hắn tiêu hao chuyển hóa, bạch tử nhạc thuận thế ngắm nhìn giao diện thuộc tính. Vô thượng đạo nguyên công trung kỳ thiên từ 10% tăng lên tới 11%. Tương đương với 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng chỉ tăng lên 1% tiến độ. Nói cách khác, 300 vạn thượng phẩm linh thạch, kỳ thật chỉ có thể để ta đem cái này công pháp tu hành tiến độ, tăng lên tới 40% trình độ. Mà muốn khiến cho mình đột phá cảnh giới, đạt tới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, thì chí ít còn cần 600 vạn thượng phẩm linh thạch, hoặc là 600 triệu điểm hồn năng. Bạch tử nhà cơm thầm so sánh, rất nhanh liền cho ra kết luận. Mặc dù đã sớm biết, càng là về sau, mình tu hành cần có tiêu hao lại càng lớn, nhưng khi thật sự phát giác được điểm này thời điểm, Tâm hắn bên trong vẫn là cảm thấy từng đợt áp lực. Đây vẫn chỉ là từ Kim Đan cảnh trung kỳ, tăng lên tới Kim Đan cảnh hậu kỳ tiêu hao. Nếu là Kim Đan cảnh hậu kỳ đến Kim Đan cảnh viên mãn, như vậy cần thiết tiêu hao năng lượng đem kinh khủng hơn. Bất quá, mặc dù cảm thấy áp lực, Bạch Tử Nhạc tu hành nhưng cũng không có chút nào dừng lại. Tại triệt để đem trước năng lượng hấp thu chuyển hóa về sau, hắn thần thức lần nữa nghiền một cái, lại là một đống 10 vạn thượng phẩm linh thạch hóa thành cho bụi. Kinh khủng thiên địa linh khí lần nữa bay lên. Sau đó cấp tốc bị hắn hấp thu chuyển hóa. Một lần qua đi, lại là một lần, bạch tử nhạc không chút nào dừng lại, tiếp tục tu luyện. Mà đống kia xây lấy linh thạch, cũng theo hắn tu luyện, không ngừng giảm bớt. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Đến lúc cuối cùng một đống linh thạch bị hắn triệt để chuyển hóa, hóa thành trong cơ thể hắn tử cực đan nguyên chi khí về sau, bạch tử nhạc mới chậm rãi tăng mở hai mắt. Quả nhiên, ta công pháp tu hành tiến độ, đã tăng lên tới vô thượng đạo nguyên công trung Kỳ thiên 40 độ Thực lực mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng thể nội tử cực đan nguyên tri lực, sắc thực muốn xa so với trước đó hùng hậu rất nhiều. Yêu liền trong cơ thể ta tử cực kim đan, cũng đều có chút biến lớn một chút, kim đan tẩm bổ phía dưới, hồn phách của ta đều trở nên càng thêm ngưng thực cường đại, hết sức thoải mái. Mà đem đối ứng, linh thạch của ta cũng triệt để tiêu hao sạch sẽ. Cũng may ta tại tinh nguyên thần sơn một nhóm bên trong, trừ linh thạch thu hoạch bên ngoài, còn chiếm được đại lượng tinh thú vật liệu, tinh hoạch, thiên tài địa bảo trở luyện tài bảo Nếu là đem buôn bán xuất thủ, hẳn là cũng có thể có được một thi đấu linh thạch. Bạch Tử Nhạc có chút cảm khái, vung tay lên, liền đem mình xung quanh thật dày linh thạch bột phấn đều thu hồi, ném vào Bắc Minh động thiên bên trong. Những linh thạch này bột phấn, mặc dù đã linh khí không còn, nhưng đặc thù chất liệu, thiên nhiên đều có hấp thụ linh khí tác dụng, quanh năm suốt tháng phía dưới, chưa chắc không thể lần nữa chuyển hóa, hình thành mò linh thạch. Lập tức, Bạch Tử Nhạc không có tại nơi đây quá nhiều dừng lại, trên thân chỉ là lôi quang lóe lên liền tựa như kinh hồng, cấp tốc vạch phá bầu trời. Sau đó chỉ là mấy cái lấp lóe, hắn thân hình liền tùy theo xuất hiện ở ngoài trong dặm, tốc độ nhanh kinh người. Bất quá rất nhanh, hắn thân hình liền có chút dừng lại, ánh mắt giao giao nhìn phía nơi xa. Chỉ thấy hai vị tu sĩ, một già một trẻ, đều là Kim đang cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, trong đó lao giả một thân cẩm tú đà bào, quản lý cẩn thận tỉ mỉ, mà thiếu niên lại có vẻ lôi thôi lết thiết. Lúc này hai người thân như điện quang, cấp tốc hướng về hắn lao đến. Đợi cho cách hắn 30 dặm có hơn thời điểm, hai người mới thoáng dừng lại. Trong đó vị lão giả kia xa xa đối Bạch Tử Nhạc chắp tay, mở miệng nói ra, thế nhưng là lực bại hai đại phong vương liên thủ, càng khiến cho hai đại phong vương cường giả vừa chết vừa trốn Bắc Minh đạo nhân, Bắc Minh Vương. Bạch Tử Nhạc tại Tinh Nguyên Thần Sơn chiến tích, trừ chém giết hai vị nguyên thần cảnh tu sĩ sự tình, bởi vì quá bí ẩn, cũng không bị rất nhiều người hiểu bên ngoài, kia cường thế chém giết Cựu Tuyệt Kiếm Vương, làm cho Ngộng Tiên Vương chủ động lui tránh chạy trốn thủ đoạn. Bây giờ đã chuyển khắp ra. Mà hắn cũng bởi vậy, một trận chiến phong vương, bị ngoại giới công nhận xưng là Bắc minh vương. Bạch tử nhạc cảm thấy ngoại ý muốn cau lại lông mày, lập tức đạm mạc nhìn hai người một chút, mở miệng nói ra, các ngươi là người phương nào. Ta tên là Từ Trung, đây là ta sư huynh Lưu Hữu Đạo, chúng ta, chính là Thanh Huyền Sơn người. Đạo Hưu có lẽ chưa nghe nói qua chúng ta Thanh Huyền Sơn, nhưng ta muốn nói đúng lắm, tại vạn năm trước, ta Thanh Huyền Sơn thế nhưng là cùng cựu tinh đạo cung nổi danh tổ chức. Bây giờ mặc dù không còn trước đó Nhưng ở toàn bộ tinh giới bên trong Cũng là những xếp hạng trước 10 tiên pháp thế lực Lao giả kia chỉ vào thiếu niên giới thiệu một câu Tiếp lấy mới mở miệng nói Chúng ta lần này đến Nhưng thật ra là muốn cùng đạo Hữu Kết một thiện duyên Nếu là đạo hưu cô ý Càng muốn mời đạo hưu gia nhập chúng ta thanh huyền sơn Không câu nệ tại công pháp bảo vật Tu hành tài nguyên Thậm chí là trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong công pháp Chúng ta đều có thể vì đạo hưu cung cấp mà lại Đạo hưu chém giết thiên linh tông cựu tuyệt kiếm vương, đã gây ra phiền thoái cực lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên linh tông tức giận, phái ra cường giả đối ngươi tiến hành đổi giết. Mặc dù đạo hưu thực lực không yếu, nhưng ta đoán chừng, thiên linh tông tại rõ ràng đạo hưu thực lực về sau, lần tiếp theo tất nhiên sẽ phái ra nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ. Nguyên thần cảnh cường giả, chiến lực sóng lớn, vừa xa chúng ta kim đàn cảnh tu sĩ, coi như đạo hưu chiến lực kinh thiên, cũng không thể nào là đối thủ. bất quá Nếu là đạo hữu lựa chọn gia nhập ta Thanh Huyền Sơn, vậy chúng ta Thanh Huyền Sơn liền sẽ đối đạo hữu tiến hành che chở. Kia Thiên Linh Tông liền xem như siêu cấp tông môn một trong, cũng không dám đối ta Thanh Huyền Sơn người, hành động thiếu suy nghĩ. Một bên Lưu Hữu đạo cũng đi theo mở miệng nói ra. "Thật sao?" Bạch Tử Nhạc lên tiếng, ngược lại là nghe nói qua cái này Thanh Huyền Sơn. Cái này Thanh Huyền Sơn cùng Cựu Tinh Đạo Cung đều là tổ chức sát thủ, cường thịnh thời điểm, cũng thực là là có thể cùng Cựu Tinh Đạo Cung tranh nhau phát sáng chỉ là hai thế lực lớn chính là bởi vì kinh doanh thuộc tính giống nhau là lấy có thiên nhiên đối lập song phương đụng tới không phải ngươi chết chính là ta sống bởi vậy tại vạn năm trước đó song Phương bạo phát ra một trận trải qua ngàn năm đại chiến trận chiến kia kết quả tự nhiên không cần nhiều lời Thanh huyền Sơn không địch lại cửu tinh đạo cung không chỉ có cường giả đỉnh cao tổn thất nặng nghề các loại bảo vật quý giá linh mạch chi địa đều phần lớn bị cửu tinh đạo cung cấp đoạt. suy bại cũng liền không thể tránh lẽ Mà lại cửu tinh đạo cùng, cũng bởi vì đối với Thanh Huyền Sơn cảnh giác, chưa từng có buông tha đối với Thanh Huyền Sơn đệ tử đổi giết. Cũng bởi vậy, Thanh Huyền Sơn từ đây trở nên vô cùng điệu thấp, ngoại giới càng cực ít có tin tức tương quan chuyển ra. Vạn năm xuống tới, trừ tới từng có tiếp xúc tu sĩ, hoặc là đỉnh tiềm tông môn trưởng lao cấp một cường giả, ngoại giới thậm chí cực ít có người nghe nói qua Thanh Huyền Sơn. Bất quá, Lạc Đà gầy dù sao muốn so mã đại, Thanh Huyền Sơn làm chuyên nghiệp tổ chức sát thủ, luôn ẩn nấp thuật ám sát. Kỳ thật còn tại Cựu Tinh Đạo Cung phía trên, tự nhiên giữ cực mạnh lực lượng. Bây giờ vạn năm trôi qua, Thanh Huyền Sơn nghỉ ngơi lấy lại sức, hiển nhiên là khôi phục nhất định nguyên khí. Có lẽ còn không cách nào cùng Cựu Tinh Đạo Cung chống lại tranh chấp, nhưng mặc kệ là cường giả số lượng, vẫn là tổ chức sát thủ đặc tính, cũng tuyệt đối sẽ là rất nhiều tông môn thế lực, vô cùng kiêng kỵ đối tượng. Chương 688: Lấy chiến dưỡng chiến. Tự nhiên mà vậy, Thanh Huyền Sơn cũng có thể chống đỡ Thiên Linh Tông áp lực, đối Bạch Tử Nhạc tiến hành che chở nhưng ta cũng không có hứng thú. Bạch Tử Nhạc trên mặt mười phần bình tĩnh.